Cứ như vậy, Lâm Duyệt Nhi đem lương thực an bài thỏa đáng. Lại ở sông Hà trấn thượng khai gian cửa hàng, đem lương thực đặt ở cửa hàng bán, giá so nhà khác tiện nghi thượng một văn hai văn, nhưng thật ra sinh ý vẫn luôn không tồi. Bởi vì vị trí ở chợ thượng, hơn nữa là tự sản tự tiêu, nàng nhưng thật ra không lo bán. Hơn nữa, cho dù đoạt sinh ý, cũng bất quá là đoạt tiểu cửa hàng gạo và dầu sinh ý, những cái đó đại thế ra lương thực mặt tiền cửa hiệu là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Rốt cuộc những cái đó gia đình giàu có, đều có chính mình thôn trang, chính là yêu cầu ở bên ngoài mua lương thực cũng sẽ ở đại cửa hàng đặt hàng. Ở chợ thượng cửa hàng nhiều là cung ứng cấp người thường gia, bởi vì giá cả hợp lý, tự nhiên sinh ý cực hảo. Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi còn đem Xuân Hoa Nhi đệ đệ Hạ Thảo cùng thu tới đều đặt ở cửa hàng. Hiện giờ, Hạ Thảo quản mỗi lần tới hóa còn có tồn kho kia một hối. Mà thu tới còn lại là chuyên môn phụ trách tiêu thụ cùng bồi dưỡng nhân tài, chủ yếu là bởi vì thu tới đủ khéo đưa đẩy, xử sự, sự không tồi. Lâm Duyệt Nhi đem sự tình an bài hảo, lại đính một ít hạt giống. Đương nhiên, này đó đều là cho không gian chuẩn bị. Nguyên bản Lâm Duyệt Nhi còn tưởng lộng một ít ngoại phiên đồ vật, chính là còn không đến nhật tử, hiện giờ thời tiết nhiệt, ngoại phiên người cũng không muốn buôn đầu. Tự nhiên... Cùng Lâm Duyệt Nhi ký kết hiệp nghị ngoại phiên người cũng phái người tới báo cho quá. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không làm khó người khác, nàng đành phải trước lợi dụng không gian đào tạo một ít hảo trùng loại rau quả hoặc là hoa cỏ linh tinh. Đương Lâm Duyệt Nhi đang ở bận việc không gian thời điểm, hạ non sông mặt khác một bên sau núi, tới vài người. kia người tới đúng là phía trước một hàng bốn người, tam nam một nữ. Thực rõ ràng, bốn người này đúng là không lâu trước đây nói qua muốn tới hạ hà thôn. Giờ này khắp này bọn họ bốn người chính đi xuống non sông mặt khác một bên chuẩn bị phiên sơn mà qua. Di, phía trước tới thời điểm, nơi này cũng không phải là như vậy. Một cái tuổi chừng ba bốn mươi tới tuổi mảnh khảnh nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn nhớ mang máng, mấy tháng trước, nơi này cũng không phải là như vậy. Lúc trước, cái này non sông hắn thường xuyên hoa ở bên trong trôn tránh, hắn trong trí nhớ hạ non sông nhưng không có người đi lại quá. Chính là... Lúc này trước mặt ngọn núi này, rõ ràng là có chủ. Một bên một cái tuổi sắp xỉ, diện mạo lại có chút tục tằng nam tử khinh thường biểu ngôi. Hắn một khuôn mặt thượng, bên trái mặt mày trố một cái một lóng tay đầu tới lớn lên vết xẻo tự lông mày trố nghiêng quá mắt trái khỏe mắt, nhìn qua có chút kinh tâm. Này nếu là lại thiên một ít, này mắt trái đã có thể hủy hoại. Liên ngươi này khỉ ốm bộ dáng, tất nhiên đầu hóc không rõ ràng lắm, này Sơn vừa thấy chính là có chủ. Hắn nhất khinh thường nhiều lời, chỉ là có đôi khi đấu vài câu miệng cảm giác náo nhiệt một ít thôi. Chính là một bên mảnh khảnh nam tử nhưng không làm. Nghe vậy lập tức chừng mắt kia có vết sẹo nam tử nói, ta đương nhiên nhớ rõ lạp. Ta nhưng ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Đối với hắn nói, vết sẹo nam tử càng thêm trừng mắt, giật nhẹ khỏe miệng lộ ra khó coi tươi cười nói, liền ngươi. Đãi lâu như vậy cư nhiên một chút tin tức đều không có, so liệp đương đều kém. Ha ha ha ha kia tục tàng khuôn mặt xứng với hào sảng tươi cười, giống như lục lâm hảo hán giống nhau. Mảnh khảnh nam tử còn muốn nói gì, một bên đi ở phía trước cùng nhau một nam một nữ đột nhiên dừng lại bước chân. Hảo, như thế nào mỗi ngày các ngươi đều có thể răng thượng. Phía trước đi tới nam tử đột nhiên ra tiếng, tuy rằng ngôn ngữ có chút không kiên nhẫn, nhưng là lại không có động khí. Nhưng là, tuy là như thế. Mặt sau vết xẻo nam tử cùng mảnh khảnh nam tử đều là chạy nhanh nhắm lại miệng. Nàng kia thấy vậy, tức khắc che miệng lại cười cười. Hầu thắng ta xem ngươi vẫn là nắm chặt thời gian luyện công đến hảo. Nàng kia một câu, đổ đến gầy yếu nam tử tức khắc không tiếng động. Hắn họ hầu, tên một chữ một cái tháng tự. Lúc này mới vừa nói xong cái kia hầu thắng nữ tử lại còn không tính toán như vậy buông tha. Còn có ngươi, lãnh chỉ, chớ có cùng hầu thắng so đo. Phía trước làm hắn tra sự tình cũng không phải chuyện dễ, không có tra được cái gì cũng không thể toàn trách hắn. Nói, liền cảm giác được chính mình tay bị nắm lấy. Nữ tử sương mặt nhìn lại, cùng nàng sóng vai mà đi nam tử đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay nàng, làm nàng tức khắc trên mặt nóng lên, nhưng là lại không có tránh ra. Mặt sau hai người nghe vậy đều không hề nhiều lời, một bộ thủ giáo bộ dáng. Lại xem phía trước hai người tay trong tay. Mặt sau hầu thắng cùng lãnh trì đều cố tình đi chậm một chút, cấp hai người một ít độc lập không gian. Huy ca, ngươi nói, chúng ta có thể tìm được hắn sao. Nữ tử ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, hoàn toàn không có phía trước vui lùa bộ dáng. Một bên nắm nàng tay nam tử, đột nhiên nắm thật chặt trong tay, tựa hồ tưởng cấp nữ tử một ít lực lượng. Lấy thu, chớ có nghĩ nhiều. Hắn muốn là lời nói không nhiều lắm, chỉ chỉ cần mấy chữ lại có thể cho bên cạnh nữ tử an tâm không thôi. Mặc lấy thu nhìn thoáng qua bên người nam tử, trong lòng lại lần nữa yên ổn xuống dưới. Một hàng không nói chuyện. Mà Lâm Duyệt Nhi bên kia, thẩm lương ra cửa làm việc, không bao lâu liền đã trở lại. Đơn giản là hắn đã tìm được rồi cửa hàng, hơn nữa sự tình còn làm đại gia cảm thấy dị thường kỳ quái. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở tiền viện phòng khách thủ vị phía trên, đang nghe đến thẩm lương nói sau, trong lòng cảm giác được có chút quái dị ngươi là nói chấn trên cửa hàng có rơi xuống lâm duyệt nhi tránh đi mặt khác không nói chuyện thẩm lương gật gật đầu trong lòng cũng nghi hoặc tuy rằng tìm cửa hàng đơn giản chính là cũng sẽ không như vậy thích hợp tổng muốn chọn lựa huống hồ ở chợ thượng cửa hàng cũng rất ít có người sẽ bán nhiều là cho thuê chỉ là làm thẩm lương cùng lâm duyệt nhi kinh ngạc chính là hôm nay làm người đi chấn trên sau khi nghe ngóng cư nhiên phát hiện một vấn đề song hà chấn thượng Chủ trên đường cửa hàng có hai cái ra tay, chỉ là mặt tiền cửa hiệu quá nhỏ. Đại cửa hàng nhưng thật ra có, đáng tiếc cư nhiên là Phạm Gia muốn bán. Phạm Gia ở sông Hà Trấn nhưng không tính một sớm một chiều khai lên cửa hàng, chính là hiện giờ cư nhiên đột nhiên liền không làm. Này kinh người phủi tay tốc độ, không thể không làm người nghĩ nhiều. Lâm Duyệt Nhi nhướng mày mở miệng nói, Phạm Gia cửa hàng có này đó muốn bán. Giá cả bao nhiêu? Có biết là cái gì nguyên nhân muốn bán? Thẩm lương nghe vậy lập tức trả lời nói, hồi chủ nhân, phạm gia cửa hàng chủ phố liền có hai nhà, mặt tiền cửa hiệu tuy rằng nhỏ chút, nhưng là là hai nhà kề tại cùng nhau, vị trí cũng không tồi. Trợ thượng nhưng thật ra có một nhà mặt tiền cửa hiệu, tựa hồ là phạm gia phu nhân năm đó của hồi môn cửa hàng, cửa hàng không nhỏ, mặt sau mang theo tiểu viện tử, phía trước cửa hàng diện tích cũng đủ đại, vị trí cũng ở chợ trung gian, xem như không tồi mặt tiền cửa hiệu. Nói dừng một chút nghỉ ngơi khẩu khí tiếp tục nói, chủ trên đường hai nhà cửa hàng giá cả giống nhau, chào giá 200 lượng bạc. Chợ thượng cửa hàng bởi vì phá chút, chào giá 132, chào giá. Nghe nói Phạm gia quyết định rời đi Song Hà trấn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Phạm gia trên dưới đều đổ miệng, sợ là chọc tới nhân vật nào đi. Lại nói tiếp, Thẩm Lương đều có chút tò mò. Hắn làm người đi tra thời điểm, Nhưng có nói qua làm người tắc chút bạc cũng muốn kiểm số Nhi hữu dụng tin tức. Chính là, sau khi trở về cư nhiên bị cho biết, Phạm người nhà thận trọng thật sự, chính là tắc bạc cũng không dám tiếp. Nguyên nhân chính là vì cái này, đủ để chứng minh, Phạm gia tất nhiên là chọc tới cái gì đại nhân vật. Lâm Duyệt Nhi lại suy nghĩ, chẳng lẽ là Thẩm Thiếu Dương rời đi tiến đến Phạm gia Nhưng là, hắn sẽ buộc Phạm gia rời đi sao? Ở phía trước không lâu xin lỗi cho bồi thường lúc sau. Phạm ra nhưng vẫn luôn là thành thành thật thật. Lâm Duyệt Nhi tuy rằng có chút hoài nghi là thẩm thiếu dương làm, nhưng là lại không dám khẳng định, rốt cuộc thẩm thiếu dương không phải cái loại này tính tình, hắn trời sinh chính là nói một không nhị người. Nếu là lúc trước thật muốn phạm ra rời đi, nơi nào còn dùng lại đi một chuyến đuổi phạm gia ra ra xong Hà Trấn. Không nghĩ ra này đó, Lâm Duyệt Nhi cũng không ngủ đầu góc nghĩ lại. Tả hưu chờ thẩm thiếu dương trở về hỏi một chút liền biết. Chỉ là Lâm Duyệt Nhi đấy lòng vẫn là cảm thấy không phải là thẩm thiếu dương làm. Ném ra trong đầu loạn tưởng, Lâm Duyệt Nhi tự hỏi một lát mới quyết định nói, liền đem chợ thượng kia ra cửa hàng mua đi. Nếu là có thể mặc cả liền nói một chút. Đem cửa hàng mua trang hoàng một chút liền khai trương đi. Xong hạ trấn trong đất thu đi lên lương thực đặt ở cửa hàng bán đi. Cửa hàng đã kêu thẩm ra lương du phô. tả hữu bạc không phải gió to quá tới. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không như vậy hảo tâm nhiều cấp. Tương đối tới giảng, phạm gia chợ thượng kia ra cửa hàng giá cả xem như giá cao, tầm thường chợ thượng một nhà cửa hàng cũng bất quá mấy chục lượng bạc. Nếu là hảo vị trí, cũng bất quá 80 lượng trên dưới. Nếu phạm gia đi vội vã, vậy có thể giảng hạ dưới tới. Thầm lương đối Lâm Duyệt Nhi nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn vội vã đi xem cửa hàng. Tuy rằng phạm gia này cửa hàng chào giá cao, Cố nhiên sẽ không có quá nhiều người chú ý, nhưng là vẫn là sớm chút mua được tay mới hảo. Lâm Duyệt Nhi xua tay làm thẩm lương đi xuống làm, chính mình sẽ phòng tiếp tục tiến không gian bận việc. Hiện giờ mỗi ngày nàng đều phải tiến không gian bận việc một phen, chỉ là đồng ruộng không ít, Lâm Duyệt Nhi cũng đến bận việc hồi lâu. Không gian thổ địa đều là không cần phiền, trực tiếp giải loại là được, càng không cần bón phân tới nước. Như vậy không gian, quả thực là có thể được trời cao. Lâm Duyệt Nhi nhìn không gian lên núi còn có tảng lớn tảng lớn thổ địa không có trung thượng, trong lòng hơi hơi thở dài. Này đến loại đến năm nào tháng nào a, huống hồ chính mình cũng không phải là làm ruộng hảo thủ a. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi lại cảm thán không gian thăng cấp không thăng cấp đến lợi hại một ít. Nếu là có thể tự động gieo giống, tự động thu hoạch mới hảo. Cũng không biết phía trước thăng cấp thời điểm rốt cuộc này đó đồ vật là như thế nào bị thu hoạch nhập kho, mà hiện giờ... Chính mình nhưng xem như mệt chết. Lâm Duyệt Nhi thở dài, dương mắt nhìn trước mặt thổ địa. Chính là, này nhìn lên, nàng liền trợn tròn mắt. ra cái ngoan ngoãn. Trước mắt, không gian trên núi đất trống, cư nhiên lấy nháy mắt hạ gục tốc độ nhanh chóng ở phiên động. Tuy rằng động tính không lớn, nhưng là cũng đủ làm Lâm Duyệt Nhi kinh hãi. Những cái đó thổ địa giống như bị người trang điểm giống nhau, mà Lâm Duyệt Nhi chuẩn bị tốt những cái đó hẳn giống, cư nhiên đủ số bay lên. Tất cả bổ nhào vào những cái đó đất trống thượng. Nhìn như vậy thần kỳ cảnh tượng, Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn là bị lôi đến trận mắt há hốc mồm Điếu tạc thiên, nàng không gian cũng quá dùng tốt đi. Vừa rồi còn đang suy nghĩ không gian cư nhiên không thể chính mình gieo giống cùng thu hoạch, giờ này khắc này trước mắt cảnh tượng liền cho nàng thật lớn đánh sâu vào. Nàng không gian thăng cấp cư nhiên mang theo chí năng, cư nhiên có thể biết được nàng trong lòng ý tưởng, thả còn có thể tự động gieo giống. Nếu có thể tự động gieo giống, vậy có thể tự động thu hoạch. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi một phen ném xuống chính mình trong tay đầu tiểu cái quốc, nhẹ nhàng vô vô tay. Nàng cũng không hề xem những cái đó thổ địa, vừa rồi còn nói vội hồ hồ một người, lúc này lại cảm giác nháy mắt rỡ xuống tay nải giống nhau, thập phần nhẹ nhàng. Trở lại phòng, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu múa bút thành văn. Hiện giờ chính mình học đường liền có hai cái. Chính mình trong đầu nhớ rõ đồ vật vẫn là đến nhiều hơn viết chính tả ra tới, cũng coi như là cấp nơi này làm chút cống hiến. Còn có không gian cải tiến những cái đó lương thực hạt giống, có chính mình cửa hàng làm bối cảnh, tổng có thể làm bá tánh mua trở về để cao sản lượng. Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi tự nhận là chính mình không có giải cứu thiên hạ thương sinh to lớn tâm nguyện, nhưng là nếu là có thể trợ giúp bá tánh một chút sự tình, nàng cũng vui đi làm. Lâm Duyệt Nhi bên này vui sướng hài lòng chính là có chút người lại như kiến bò trên chảo nóng giống nhau gian nan. Phạm gia cũng không biết rốt cuộc là chọc phải người nào, Bạch đạo đều theo chân bọn họ không qua được. Nhập hàng con đường đều làm người cấp chặn lại, Phạm gia có thể nói là tổn thất không nhỏ. Bởi vì lo lắng là sinh ý thượng đối thủ, Phạm gia lão gia cũng an bài người đi tra, chính là như thế nào đều tra không đến. thằng đến một ngày ban đêm, Phạm gia lão gia thư phòng tới một cái tới vô ảnh đi vô tung hắc y y nhân lúc này mới làm hắn hiểu biết đến sự tình chân tướng phạm gia lão ra sinh khí khi chính mình người như thế nào chọc phải cái kia đại nhân vật chính là vô pháp hắn bất quá là cái người làm ăn hơn nữa cũng liền ở thành Châu phủ cảnh nội có chút cửa hàng thôi như thế nào cùng toàn bộ thiên triêu quốc đại thương gia gặp phải đâu hắn tự nhiên có tự mình hiểu lấy nếu bỏ chạy liền có thể bảo toàn phạm gia hắn cũng liền đồng ý nguyên nhân chính là vì như vậy Cho nên Phạm Gia tướng song hà chấn sinh ý đều chịu đi rồi. Phạm Gia ở song hà chấn cửa hàng không ít, lương thực cửa hàng một nhà, tơ lụa cửa hàng một nhà, còn có một cái không lớn từ lầu. Mặt khác, Phạm Gia phu nhân của hồi môn cửa hàng một gian. Chính là hiện giờ chỉ có thể nhanh chóng ra tay, rốt cuộc này song hà chấn về sau chính là không về được. Phạm Gia rời đi đến cực nhanh, có người mua liền bán. Chỉ là, Phạm Gia lão ra cũng khí. Rốt cuộc chính mình cửa hàng nhưng giá trị không ít bạc. Hiện giờ chỉ có thể giá thấp ra tay, bởi vì lúc trước hắn quải ra tới giá cả làm người nọ không hài lòng, nói là cao. Hắn chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng yên, trong lòng khổ không nói nổi. Sở hữu cửa hàng đều là trăm lượng bạc liền bán, liền nói Phạm gia phu nhân cái kia cửa hàng, càng làm mấy chục lượng bạc liền bán đi, quả thực là ngạnh sinh sinh và mặt. Cứ như vậy, Phạm gia sám xịt rời đi. Cái này làm cho song hà chấn bá thánh mừng rỡ không được. Bọn họ không để bụng ai khai cửa hàng, nhưng là lại để ý chính là phạm ra cái kia phạm Kiến nhân, rốt cuộc hắn cũng không làm qua chuyện tốt gì. Hiện giờ có thể tiễn đi cái này ôn thần, song hà chấn người đều cao hứng cực kỳ. Đến nỗi phạm ra mặt khác cửa hàng, đều bị người nọ mua đi rồi, trừ bỏ lâm duyệt nhí hoa 70 lượng bạc mua tới chợ kia gian. Tuy rằng thẩm lương trực giác sự tình có chút quỷ dị, chính là vẫn là thanh toán bạc mua. Như vậy tiện nghi, hơn nữa khế ước cũng không có vấn đề gì, không mua là ngốc tử. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa đi dò hỏi này đó, chỉ là sau lại nhìn đến chi tiêu chướng mục thượng kêu 70 lượng bạc thời điểm, trong lòng nao nao. Mặt khác, cùng phạm ra trước sau rời đi, còn có một chiếc xe ngựa. Thiếu ra liền quản sự trên mặt có chút khổ sở, nhìn trước mặt lại lần nữa gầy ốm xuống dưới nam tử trong lòng có chút không đành lòng. hơn nửa ngày Trước mặt ngồi nam tử đột nhiên mở miệng, ánh mắt giảm đạm nói, liền thúc, ngươi nói, có phải hay không ta thật sự không có cái kêu bản lĩnh có thể làm viên nhi tỉnh táo lại. Vùng ta bị thế nhân xưng là thần y dễ, lại cứu không được yên nhi. Lời này vừa ra, hắn trong lòng bất giác càng thêm cô đơn. Liên quản sự nghe vậy vội vàng khuyên giải nói, thiếu gia chớ có miên man suy nghĩ, thiếu phu nhân tất nhiên có thể hào lên. Tuy rằng như vậy nói. Nhưng là liền quản sự cũng không biết chính mình lời này, rốt cuộc là an ủi đối phương vẫn là an ủi chính mình. Trong khoảng thời gian này, nhà mình thiếu phu nhân tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì thiếu gia đem dược cho thiếu phu nhân dùng, chính là hiện giờ, thiếu phu nhân liền dược đều nuốt không nổi nữa. Từ trước, tuy rằng thiếu phu nhân không có mở to mắt, nhưng là ít nhất còn biết nuốt, hiện giờ lại là không được. Nghĩ đến khoảng thời gian trước ở Thanh Châu Phủ Bình Hà ngõ nhỏ, Lúc trước thiếu phu nhân tình huống chính là không tồi. Nghĩ đến đây, liền quản sự đột nhiên mở miệng nói, thiếu ra, trước đoạn nhật tử ở tại Bình Hà ngõi nhỏ thời điểm, thiếu phu nhân tình huống còn thập phần ổn định, ngươi xem. Hắn làm như vậy bất quá là rời đi liền tu sa lực chú ý thôi. Liền tu sa nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ánh mắt, đang nghe đến liền quản sự nói sau tức khắc có thần thái. Đúng rồi, lúc trước yên nhi ở Bình Hà ngõi nhỏ tình huống nhưng không kém nghĩ đến đây, liền tu sa trực tiếp đem người một quyển ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại đi rồi. vừa đi vừa nói chuyện nói, liền thúc khởi hành hồi phủ thành. sáng sớm hôm sau, thẩm lương run run quần áo giống thường lui tới giống nhau mở ra viện môn. chính là trước mắt cảnh tượng làm hắn trợn mắt há hốc mồm. viện môn mới vừa vừa mở ra, thẩm lương còn không có dùng sức, môn đã bị một khổ lực đạo đẩy ra, hắn túi đầu vừa thấy, ngoài cửa cư nhiên nằm hai cái nam tử thả đều là dựa vào môn. Cái kia rửa vào trên cửa ngủ nam tử, phòng trừng là ngủ trầm, môn mở ra hắn liền đi theo cùng nhau vai. Một cái khác trên mặt cư nhiên có một cái vết sẹo, thầm lương thấy này hai người bộ dáng, tức khác tâm sinh cảnh giác. Hắn cau mày trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là đóng cửa lại. Chính là, kia bay ngã xuống đất gầy yếu nam tử cư nhiên lập tức liền nhảy dựng lên, kia động tác thập phần nhanh nhẹ, giống như con khỉ giống nhau. Mà một bên rửa vào khung cửa thượng nam tử còn lại là hết mắt, không chút nào để ý ngáp một cái. Thẩm lương làm bộ liền phải đóng cửa, kia gầy yếu nam tử một tay đem môn đẩy, ngăn cản hắn động tác. Này một phen xuống dưới, nhưng thật ra làm thẩm lương kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, này hai người là kẻ bắt cóc không thành? Lúc này thiên còn chưa đại lượng đâu. Trong lòng loại này phỏng đoán chợt lóe mà qua, kia gầy yếu nam tử đẩy môn lại không đem thẩm lương đẩy ngã trên mặt đất mà là chúng tôi, Hắn chính là hỏi thăm quá, cái này thẩm gia nhất khả nghi. Nói, phía trước hắn đến quá hạ hà thôn điều tra quá, hạ hà thôn thẩm gia nhưng không như vậy giàu có. Không chỉ có như thế, thẩm gia có thể xem như nghèo túng đến tự điểm. Chính là, nay cũng chưa qua mấy tháng, thẩm gia cư nhiên liền kiến tòa nhà lớn, hơn nữa nói, cư nhiên là thẩm gia thiếu phu nhân làm. Nay hoàn toàn làm hắn không thể không hoài nghi chút cái gì. Chỉ là thẩm ra cái kia thiếu ra tựa hồ thường xuyên không ở nhà, hán lại cha không ra cái cho nên. Gần nhất, thẩm gia trụ địa phương hẻo lánh, người trong nhà trừ bỏ hài tử đi học đường, những người khác rất ít ra cửa ở trong thôn chuyển động. Thứ hai, kia thẩm ra thiếu ra phía trước nghe nói lầm báo quá tử vong, không nghĩ tới cư nhiên có mệnh trở về, thả hiện giờ cũng là thường xuyên không hề trong nhà. Tại đây hạ hà thôn, không có so thẩm ra càng thích hợp đãi địa phương. Hắn một phen miên man suy nghĩ, mà thẩm lương lại bởi vì quan không tới cửa có chút buồn bực. Có có chút khiếp đảm một bên mặt thẻo nam tử. Các người hai người tốc tốc rời đi. Hắn cực lực gáp xuống trong lòng phòng đoán, ra tiếng nhắc nhở nói. Một bên mặt thẻo nam tử tuy rằng không nói gì, chính là lại nghiêng đầu đốc thẩm lương liếc mắt một cái. kia lánh đạm ánh mắt làm thẩm lương tức khắc cảm giác cổ lạnh cam cam. Người đừng sợ a, Chúng ta cũng không phải là người xấu a. Kia gầy yếu nam tử đột nhiên mở miệng, thường hảo hảo giải thích một phen. Thầm lương nghe vậy dừng lại, ngay sau đó trong lòng nghĩ, ngươi đầu thượng là không có viết như vậy là người xấu, chính là các ngươi đổ nhà người khác cửa liền không được tốt lắm người. Kia nhị vị nếu không phải người xấu liền mau chút rời đi đi. Thầm lương tìm về chính mình thanh âm, bắt lấy môn tay dùng dùng sức. Kia gầy yếu nam tử tựa hồ cũng không so đo, nhìn mặt thẻo nam tử liếc mắt một cái, ngay sau đó buông lỏng tay ra. Ha hà, đừng hiểu lầm A. Chúng ta chính là mượn cái châu ngồi ngủ. Nói liền nghe được phịch một tiếng, viện môn bị nhanh chóng đóng lại. Kia gầy yếu nam tử ngây người một chút, không nghĩ tới chính mình nhiệt mặt dán lanh ngông. Ai, ta nói, ta lớn lên có như vậy đáng sợ sao? Giống người xấu sao? Hắn đột nhiên ra tiếng, đối với mặt thẻo nam tử nói. Đối diện người lại khinh thường điểm môi, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Cái này làm cho hắn thập phần sinh khí. Ui, lãnh trì, nhất định là ngươi dọa đến người khác. Ngươi xem ta bộ dáng này, nơi nào dọa người. Nói, trong miệng thanh âm càng ngày càng nhỏ lẩm bẩm lên. Hơn nửa ngày, cái kêu kêu lãnh trì mặt thẻo nam tử bị hắn ổn nào đến chịu không nổi. Một đạo lạnh leo ánh mắt đảo qua, tức khắc làm đối phương cấm thanh. Không đợi hầu tháng phản ứng lại đây, lãnh trì một cái nhảy thân rời đi. Lưu lại cái kia Hầu Thắng ở trong gió có chút hỗn đột. Hải, một đám đều đi rồi, vừa lúc, nơi này chỗ ngồi đều là của ta. Nói, Hầu Thắng cũng không chú ý, ngồi xuống đất mà ngủ. Lại nói đóng cửa đi vào Thẩm Lương trong lòng lại nghĩ, có lẽ là kia hai người thật là ở chỗ này ngủ một giấc thôi. Hắn bất quá là như thế này dưới đáy lòng an ủi an ủi chính mình. Đãi chờ đến hừng đông, Thẩm Lương lại lần nữa mở ra viện môn. Phát hiện cái kia nam tử còn ở, chỉ là cái kia mặt thẻo đã không thấy. Cũng không biết có phải hay không sợ hãi cái kia mặt thẻo, thầm lương thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không thèm để ý mở cửa ra. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy sau liền tiến vào không gian. Nàng phát hiện, không gian tuy rằng biến đại, trong đất đồ vật sinh trưởng tốc độ lại cùng nguyên lai không sai biệt lắm, cũng coi như mau. Nhìn trên núi đất trống bị nàng loại thượng các loại lương thực hoặc là rau quả hạt giống, nàng trong lòng một mảnh yên ổn. Cảm giác sinh hoạt đều có buôn đầu. Lâm Duyệt Nhi tâm tình không tồi, mang theo hảo tinh thần mở ra cửa phòng đi xem thẩm lương ra tức vụ chuẩn bị cơm sáng. Chỉ là vừa đến tiền viện, thẩm lương liền tới đây. Chủ nhân, kia sân cửa ngủ cái nam tử, như thế nào đều không rời đi. Hắn là không có cách, người này thật đúng là kỳ quái, thích đổ nhân ra cửa. Lâm Duyệt Nhi đại sáng sớm nghe được lời như vậy còn tưởng rằng là cái khất cái, nghe vậy nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Ngươi đi cấp chút tiền bạc đi. Tự cấp điểm ăn làm hắn rời đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi liền đi phòng bếp. Thầm lương theo tiếng đi xuống chuẩn bị, sau đó cầm một cái giấy dầu bao cùng một cái bình thường túi tiền đi ra ngoài. Ai, vị này tiểu ca, đây là chúng ta chủ nhân cấp, ngươi cầm đồ vật đi thôi. Làm một cái nam tử đổ cửa, thật sự khó coi. Hầu thắng nhưng thật ra giật mình, ngay sau đó cười cũng không giải thích, cầm đồ vật liền rời đi. Thẩm Lương không nghĩ tới hắn như vậy thuận đường, tự nhiên cao hứng, sắc mặt đều hòa hoan không ít. Lâm Duyệt Nhi thấy Thẩm Lương tức phụ làm bánh bao, chính mình cũng không động thủ, thức ăn vậy là đủ rồi. Bọn nhỏ cũng từng bước từng bước đứng dậy, có lẽ là Thẩm Thiếu Dương ở nhà trụ thời điểm dưỡng thành thói quen, bọn nhỏ đều thành thành thật thật đánh quyền đánh quyền, đứng tân đứng tấn. Tóm lại đều không cần người đốc thúc, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần vui mừng. Nàng tuy rằng đối võ công không có gì nhiệt tình yêu thương, Nhưng là tóm lại có thể cường thân kiện thể đồ vật, nàng cũng không bài xích. Lâm Duyệt Nhi đi vào trong viện, Thẩm bân cùng Thẩm phục đã đánh một bộ quyền pháp thu thập thỏa đáng ra tới. Mẹ nuôi! Mẹ nuôi! Hai đứa nhỏ vừa thấy Lâm Duyệt Nhi, đôi mắt liền tỏa sáng, tâm tình sung sướng chào hỏi. Lâm Duyệt cười gật đầu, bên kia liền nhìn thấy cố ngọc mai ra mẫu tử ba người đi tới. Gần nhất bận việc sự tình, nhưng thật ra đã quên trong nhà còn có như vậy toàn gia nhân vật. Đại gia chính đang ăn cơm, thầm lương liền tự bên ngoài đi đến. Chủ nhân, có khách tới phóng. Thầm lương thiển nhíu mày nói. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy ngẩng đầu nhìn thầm lương, thấy hắn sắc mặt không đúng, nghĩ đến không phải nhận thức người, hơn nữa vẫn là thập phần đau đầu. Mang theo như vậy phòng đoán, Lâm Duyệt Nhi làm đại gia tiếp tục ăn, nàng buông chén đua đi ra ngoài. Chủ nhân, người đến là hôm nay đổ ở cửa ngủ người, chỉ là lần này tới là bốn cái. Thầm lương nói. Tức khác không biết như thế nào giải thích. Hán tuy rằng có thể nhìn ra tới kêu bốn người không phải người bình thường, rốt cuộc cầm đầu một nam một nữ cũng không phải là khất cái bộ dáng. kia bốn người tuy rằng ăn mặc giống nhau, chính là phía trước hai người lại khí chất không kém. Người như vậy tới cửa, không biết có thể hay không cấp thẩm ra mang đến phiền thoái. Thẩm lương nhìn quen những cái đó lục đục với nhau đồ vật, tự nhiên trong lòng có chút lo lắng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy tưởng bốn cái khất cái. Nhưng thật ra không để ở trong lòng. Chờ nàng đi vào cửa, liền biết không đúng rồi. Viện môn khẩu đứng một nam một nữ, kia dáng người cùng khí thế, quả thực không phải người bình thường có thể có, bọn họ đều có chính mình khí chẳng. Rồi sau đó mặt hai cái nam tử, một cái gầy yếu một ít, một cái còn lại là thô quặng một ít, hơn nữa trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Như vậy tổ hợp cũng làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng tiếng chuông đại tác phẩm. Nàng đánh giá cửa bốn người kia cửa bốn người cũng ở đánh giá nàng. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến chính là một cái diện mạo không tồi trung niên đại thúc cùng trung niên phụ nhân, kia phụ nhân không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng là đặt ở trong đám người cũng là có thể số đến ra tới. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, mặt sau hai người đều là trình bảo hộ trạng thái, nhìn dáng vẻ, này phía trước hai người thân phận không bình thường. Tuy rằng kia bốn người đều ăn mặc vải đông quần áo, bốn người cũng chưa mang bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Nhìn qua cực kỳ bình thường. Chính là, tuy là như thế, Lâm Duyệt Nhi đều cảm giác bọn họ không giống bình thường. Cửa bốn người đang ở đánh giá đi tới nữ tử, trong lòng bất giác kinh ngạc cảm thán. Một thân màu tím nhạt vải đông quần áo, cổ áo ngoại phiên, quần áo thu eo khẩn trí, nhìn qua gại đúng châu ngứa. Trên quần áo thêu màu trắng không biết tên tiểu hoa, cổ tay áo cổ áo cũng có dườm già triển chi hoa văn, phía dưới trăm nếp gấp màu tím nhạt váy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dưới chân dày nhưng thật ra mới mẻ độc đáo, tiểu xảo dày tả hưu góc từng người theo một con màu trắng con bướm bay múa, mặt trên còn có gạo kê trâu điểm xuyết Vừa đi vừa động, nàng đều mang theo đặc có hơi thở, làm người cảm giác thập phần thoải mái cảm giác. Tuy rằng lâm duyệt nhi diện mạo bất quá là trung đẳng tư sắc, chính là cặp kia linh động đôi mắt lại vì nàng điển sắc không ít. Hơn nữa nàng chưa ngữ trước cười cười nhạt bộ dáng, nhưng thật ra làm người như thế nào đều không thể xinh ghét. Đứng ở cửa một nam một nữ trong lòng đều là lấy làm kỳ, không nghĩ tới này sơn dã cư nhiên có như vậy có linh khí nữ tử. Đối là, linh khí, mà phía sau hai người đốc liếc mắt một cái cũng không dám lại nhìn, chỉ là cảm thấy đối diện đi tới nữ tử tựa hồ không tồi. Lâm Duyệt Nhi cười nhạt đi qua đi, không biết vài vị đến phóng, chính là tìm người. Nàng nhưng không cho rằng những người này là khất cái. Như vậy khí chất cùng khí thế, nơi nào là khất cái có thể có kia không phải vũ nhục đối phương. Đối diện ba nam tử đều là ngậm miệng không nói, kia xinh đẹp trung niên phụ nhân nhưng thật ra mở miệng, cười tiến lên một bước nói, cô nương, là cái dạng này, chúng ta là tới tìm người. Lời này vừa ra, không chỉ có là Lâm Duyệt Nhi giật mình, ngay cả thẩm lương đều giật mình. Tìm người, cùng thẩm ra có quan hệ. Lâm Duyệt Nhi tâm sinh cảnh giác, sắc mặt bất biến nói, Nga, không biết vị này thím là muốn tìm người nào nếu bằng không ta làm người lãnh các ngươi đi thôn trưởng ra đi nếu là có người nào tới trong thôn hắn tất nhiên là biết đến lâm duyệt nhi giờ phút này cũng sẽ không hảo tâm thu lưu những người này nàng còn không nghĩ cấp người nhà mang đến bất luận cái gì phiền toái đối diện nữ tử không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói hơi hơi ngây người sau đột nhiên chớp chớp mắt trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt lập tức bắt lấy lâm duyệt nhi tay như vậy làm ở đây mấy người đều ngây người Lâm Duyệt Nhi tay bị trảo đến gắt gao, nàng kia không có bất luận cái gì thả lỏng thời khắc, nàng tưởng rút về tay, liền nghe được nàng kia đột nhiên anh anh khóc lóc bắt đầu kể ra lên. Cô nương, người là được giúp đỡ đi, giúp giúp thím đi. Thím thật sự là tìm không ra người, hắn chính là ở chỗ này vước. ô ô ô, ô kia bộ dáng, xem đến làm người có chút không đành lòng. Rốt cuộc là cái phụ nhân, hơn nữa nàng cũng sắc thật là nhớ tới từ trước sự tình. Nhưng thật ra từ ngay từ đầu giả khóc biến thành gào khóc. Lâm Duyệt Nhi vô pháp, tránh thoát không khai chỉ có thể khuyên giải. Thím nếu là thật muốn tìm người, ta giúp ngươi cũng thành, ta làm người lãnh các ngươi đi thôn trở ra. Nếu là các ngươi người muốn tìm ở trong thôn, nhất định có thể tìm được. Lâm Duyệt Nhi nói, thật vất vả rút ra một bàn tay lấy ra chính mình khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Ô ô ô thím tin từ ngươi, cầu xin cô nương giúp giúp ta đi. Ta hải tử nói một nửa, nàng kêu lại khóc lớn lên. Phía sau ba nam tử đều là chân tay luôn cúi nhìn. Cầm đầu cái kia nam tử tựa hồ hơi thở tiết ra ngoài, cái loại này đau lòng cảm giác tràn đầy toàn thân. Lâm Duyệt Nhi bắt đầu còn muốn đem bọn họ đưa đến thôn trưởng ra, chính là nghe nói mặt sau lời nói, nàng lại nói không ra khẩu. Bọn họ cư nhiên là tới tìm hải tử, như vậy nhất định không phải là người xấu. Lại xem kia mấy người khí chất tuyệt đối không phải người bình thường ra, xem ra có lẽ là cố ý như thế giả dạng. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng quyết định nói, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp thím tìm xem người đi. Nàng lời này vừa ra, kia khóc đến dối tinh rối mù nữ tử đột nhiên dừng lại. Nàng kia có chút kích động không thôi nhìn Lâm Duyệt Nhi, phản phất muốn chứng thực nàng lời nói mới rồi. Thật vậy chăng? Này có thể tìm được hải tử sao? Nàng thanh âm có chút thay đổi khóc đến quá lợi hại có chút khàn khàn. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến chính mình hải tử. Chỉ là, nàng mới vừa gật đầu, nàng kia đột nhiên một phen ngừng lại, lau lau nước mắt lôi kéo Lâm Duyệt Nhi nói, kia ra đây liền ở chỗ này chờ tin tức của người đi. Xem nàng bộ dáng, đây là không đi rồi. Lâm Duyệt Nhi nhìn mấy người, lại không cảm giác được bất luận cái gì là sắc khí, lúc này mới yên tâm. Người đi an bài một chút đi, Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn về phía thầm lương, làm hắn đi an bài người chủ hạ. Thầm lương hiểu rõ gật đầu đi xuống, những người này vẫn là đặt ở tiền viện thỏa đáng. Kia một hàng bốn người nghe vậy đều có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể lưu lại liền thành, lại chậm rãi tìm người đi. Đúng rồi, còn có kia chỉ ưng. Cảm ơn cô nương, cô nương, ngươi thật đúng là người tốt. Kia phụ nhân mở miệng, đôi mắt có chút sưng đỏ. Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy không có gì, chỉ hy vọng có thể tại đây mấy ngày tìm được này phụ nhân hải tử thôi. Xem nàng bộ dáng, cư nhiên cũng có ba mươi tới tuổi, hải tử hẳn là cũng có mười mấy tuổi, bên này hảo tìm nhiều. Không sao, các ngươi an tâm trụ hạ đi. Ta giúp các ngươi tìm hiểu một phen. Nàng lại vô vô kia phụ nhân tay, lãnh bọn họ đi tiền viện nghỉ ngơi phòng cho khách. Thầm ra đột nhiên tới bốn người, chờ an bài thỏa đang sau. Lâm Duyệt Nhi liền đi thôn trưởng ra dò hỏi. Tuy rằng được đến tin tức không có, nhưng là nàng cũng không từ bỏ, làm người đi trấn trên dò xét. Rốt cuộc là đột nhiên tới cửa khách nhân, lại còn có tới đột nhiên, thẩm gia phú trong lòng cũng lo lắng, tự nhiên mau chân đến xem. Thẩm gia phú đi vào tiền viện, mới vừa cất bước tiến vào phòng cho khách sân liền nhìn thấy hai mặt thân ảnh đứng ở trong viện. Này một đốc, lại làm thẩm gia phú thân mình không khỏi có chút run rẩy lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng nhìn trong viện đứng hai người, bọn họ tựa hồ đang nói lời nói. Kia trung niên nam tử đột nhiên phát hiện không đúng, có chút cảm thán chính mình chỉ lo an ủi phụ nhân quên đề phòng. Hắn quay đầu tới, nhìn đến chính là giải gia trung thẩm gia phú. Có lẽ là nhìn đến nam tử đột nhiên không mở miệng, kia trung niên phụ nhân cũng sườn mặt xem qua đi. Ba người ánh mắt chạm vào nhau, tức khắc cảm giác có chút quỷ dị. Thẩm gia phú không dám tin tưởng hướng đi kia hai người kia nốc ngốc bộ dáng hoàn toàn không có ngày xưa thần sắc ở nam tử nhũ mày đồng thời nàng kia đột nhiên bưng kín miệng, hốc mắt lại lần nữa đỏ. Thẩm gia phú chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đều an tĩnh, hắn đứng ở hai người trước mặt ở bọn họ trên mặt chuyển động, bất quá một lát hắn đột nhiên quỳ xuống, bùng tiếng vang có thể thấy được dùng đến nhiều trọng lực khí, nàng kia đột nhiên nước nở khóc lên bên cạnh nam tử nhũ nhũ mày. Tiến lên một bước, dối tay hư đỡ một phen. Được rồi, không nhìn thấy phu nhân đều khóc sao. Thanh âm kia tuy rằng thực nhẹ, chính là lại cũng đủ làm thẩm gia phú hoàn hồn. Thẩm gia phú lập tức hoàn hồn, trong mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt. Chủ tử này một tiếng chủ tử, tiêu đến hắn trong lòng cũng chua xót không thôi. Một tiếng chủ tử làm ở đây ba người đều đỏ hốc mắt. Mà nghe vậy đã đến hầu thắng cùng lãnh trì đều ngây dại, trước mặt người, bọn họ chính là nhận thức. Chủ tử, ta còn tưởng rằng thẩm gia phú nói không được nữa, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chủ tử đã chết, lại không nghĩ rằng hiện giờ còn có thể tiến kiến đến. Trước mặt nam tử gặp người không đứng dậy cũng không hề khuyên, kia trung niên phụ nhân dựa vào nam tử trên người khóc đến lợi hại. Mà hầu thắng cùng lãnh chỉ thấy vậy, lập tức tiến lên. Các ngươi thẩm gia phú cũng nhìn đến đi tới hai cái nam tử, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Bọn họ còn sống, bọn họ đều còn sống. Ơn, chúng ta không chết. Hầu Thăng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười. Lãnh trị cùng hắn cùng nhau đem thẩm gia phú xả lên, hai người vô vô thẩm gia phú bả vai, hết thảy đều ở không nói gì. Trung niên nam tử như như mày, nhìn quanh một vòng đột nhiên mở miệng nói, đi, đi vào nói. Mấy người lần lượt đi vào trong khách phòng, lãnh trị bất động thanh sắc đóng lại cửa phòng. Thẩm gia phú đứng ở bốn người trước mặt, bắt đầu giảng thuật lên. Chủ tử, phu nhân, năm đó ta cùng vĩnh nghiệp mang theo. Mang theo thiếu ra rời đi, cuối cùng nhiều lần khúc chết đi vào nơi này chủ hạ. Mới vừa nói, đối diện ngồi nữ tử lại để lại nước mắt. Ngươi là nói, con ta còn sống. Trung niên nam tử đôi mắt tỏa sáng, tuy rằng không cởi ý, nhưng là trong mắt lại tràn ngập chờ mong. Thầm ra phú nghe vậy lập tức trở lại nói, đúng vậy, hắn thực hào. Nói dừng một chút tiếp tục nói, hắn đều cưới vợ sinh con hết thể đều hảo. Hắn lúc này không biết nên như thế nào nói, đều hy vọng một cổ não đem sở hữu sự tình đều nói cho cấp đối diện bốn người. Mấy năm nay, hắn thừa nhận không ít. kia trung niên phụ nhân nghe vậy, tức khắc khóc khóc cười cười rộ lên. Khóc chính mình hài tử đáng thương, cười chính mình có thể nhìn thấy nhi tử, nàng hài tử còn sống, còn sống. Như vậy mộng, đã từng không ngừng một lần xuất hiện quá, chính là nàng vừa tỉnh tới liền phát hiện hiện thực vẫn là như vậy tàn khốc. Chính là, hiện giờ, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Huy ca, hắn còn sống, hắn còn sống. kia trung niên phụ nhân qua lại như vậy vài câu, lại anh anh khóc lên. Trung niên nam tử hiển nhiên cũng thập phần cao hứng, sắc mặt hòa hoan không ít, thả nhẹ nhàng vô vô một bên phụ nhân, lấy kỳ an ủi. Phụ nhân chờ co thương tâm, nếu còn sống, là có thể thấy. Nói, trung niên nam tử quay đầu đối với thẩm gia phu nói, Dương Nhi hiện giờ ở nơi nào? Thẩm gia Phú lúc này mới nhớ tới, thẩm thiếu Dương vừa mới đi không lâu. Hồi chủ tử nói, thiếu ra mấy ngày trước đây vừa lì khai, đi. Dương một chút, thẩm gia Phú Dương mắt nhìn trước mặt người hai mắt nói, đi cẩm châu Phủ. Người nói cái gì? Kìa trung niên phụ nhân nghe vậy tức khắc ngẩng đầu lên, có chút không thể tin tưởng nhìn đối diện thẩm gia Phú. Đúng vậy, thiếu chủ đã đầu nhập mạc tướng quân môn hạ, vào thiết kỵ đội. Lời này vừa ra, đối diện bốn người sắc mặt khác nhau. Kia trung niên nam tử mày níu chặt, mà kia phụ nhân lại sắc mặt hảo quá không ít. Dương nhi vì sao đi cẩm châu phủ? Là mạc tướng quân tiến đến tìm hắn. Trung niên nam tử trong lòng căng chặt. Thẩm ra Phú nghe vậy lắc đầu nói, không phải, là thiếu chủ vô ý kiến đến mạc tướng quân, mạc tướng quân cùng thiếu chủ tương nhận. Lời này vừa ra, kia trung niên phụ nhân nước mắt lại rớt xuống dưới, nàng hải tử kia trung niên nam tử gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì dị nghị. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói dương nhi thành thân, còn có hải tử. Trung niên nam tử đột nhiên bắt giữ đến vừa rồi không có cẩn thận nghe nói. Thầm ra Phú nghe vậy thân mình run run, này đó đều là hắn tự chủ trương, chính là lúc trước không phải cho rằng chủ tử không còn nữa sao. Nhưng là hắn vẫn là thành thành thật thật gật đầu nói, hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ cho rằng ngươi cùng phu nhân. Dư lại nói. So dùng hắn nói đối phương sẽ biết. Kia trung niên nam tử vây vây tay, ý bảo hắn không thèm để ý này đó. Người nói Dương Nhi thành thân. Hơn nửa ngày, kia phụ nhân đột nhiên tìm được thanh âm nói. Không đợi thẩm gia phú nói cái gì đó, kia phụ nhân trong đầu linh quang chợt lóe mà qua đột nhiên chạy nhanh hỏi. Dương Nhi tức phụ nhi chính là vừa rồi cái kia cô nương. Nói xong, nàng lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi thẩm gia phú lại không hề bên cạnh. Nga! chính là cái kia xuyên màu tím quần áo cô nương. Như vậy nói, kia phụ nhân đột nhiên có chút chờ mong. Bên cạnh trung niên nam tử nghe vậy có chút thở dài, nhà mình phu nhân thật sự là hấp tấp tính tình. Thầm ra phu suy nghĩ hai giây, lúc này mới nhớ tới. Đúng là, Lâm Duyệt Nhi hôm nay bất chính là xuyên màu tím quần áo sao? Nào biết, kia phụ nhân nghe vậy sau, tức khắc mặt mày hớn hở, không rồi, cái này con dâu là cái tốt. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thích thượng cái kia áo tím cô nương. Tuy rằng diện mạo giống nhau, chính là lại làm người nhìn cảm giác thoải mái, kia sạch sẽ linh động đôi mắt, thế gian nhưng không vài người có thể có. Ở đây mấy cái nam tử đều là không nói gì. Thẩm ra phu thấy chủ tử thích, tự nhiên cũng cao hứng. Một cao hứng liền cái gì đều nói. Chủ tử, thiếu chủ còn có song bào thai nhi tử. Lời này vừa ra... Ngay cả đối diện vẫn luôn không có gì ngôn ngữ cùng mặt bộ biểu tình lãnh trì đều như mày. Không cần nói cũng biết, đại gia trong lòng đột nhiên linh hoạt lên. Dương nhi có hài tử, vẫn là song sinh tử. Kia trung niên phụ nhân mở miệng, ngay sau đó gật gật đầu lo chính mình nói, ta nhi tử chính là không tồi. Kia có trung vinh dự biểu tình làm một bên trung niên nam tử buồn cười. Chủ tử, ngươi xem những việc này muốn hay không báo cho thiếu phu nhân. Thẩm gia phu đột nhiên mở miệng. Hắn không biết Lâm Duyệt Nhi sẽ như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng Lâm Duyệt Nhi liền tính là biết này đó cũng sẽ không như thế nào. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi mấy ngày nay tới giờ làm từng giọt từng giọt đều là vì Thẩm gia. Không đúng, là mộ dung ra. Đối diện trung niên nam tử nghe vậy không có mở miệng, nhưng thật ra kia phụ nhân vội vàng vội nói, tự nhiên muốn nói, tự nhiên muốn nói. Nàng còn muốn ôm ôm tôn từ đâu? Thẩm gia phú đối này gật gật đầu theo tiếng, vừa định nói cái gì đó, tia trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói, trước chớ còn nói cho nàng, hiện tại còn không phải thời điểm, bọn họ mộ dung gia còn chưa sửa lại án xử sai, xác thật không thích hợp lúc này làm lâm duyệt nhi kéo vào đi, vừa rồi còn hứng thú bừng bừng phụ nhân nghe vậy cũng gật gật đầu, chính mình khiếm khuyết suy xét, hiện tại xác thật không phải thời điểm, ngươi cũng chớ có biểu hiện ra ngoài, chính mình chú ý một ít. Trung niên nam thử nói, thẩm gia phú gật đầu ứng. Hán tự nhiên biết đến, nếu là không cần nói cho Lâm Duyệt Nhi, kia liền phải cẩn thận một ít, không thể làm Lâm Duyệt Nhi nhìn ra manh mối. Năm người nói hồi lâu, thẳng đến kia phụ nhân có chút mệt mỏi mới lui ra. Thẩm gia phú sau khi trở về, tâm tình khó có thể bình phục, cuối cùng vẫn là tìm được rồi Lâm Vĩnh Nghiệp, đem sự tình nói một lần. Lâm Vĩnh Nghiệp cũng là trong lòng kích động khó bình, tựa như hiện tại liền nhìn đến chủ tử. Chỉ là nghe vậy phu nhân nghỉ tạm, tự nhiên không dám quấy dậy. Mà Lâm Duyệt Nhi phát hiện trong thôn sự tình hạ màn. Học đường xây lên tới, bọn nhỏ cũng lục tục can bài đi học đường, thả nàng mặt khác thỉnh hai cái tiên sinh tới hỗ trợ, lớn như vậy học đường, tổng không làm cho hà tiên sinh một người mang. Mặt khác, trong thôn lộ cũng sửa được rồi, xưởng cũng nhận người đi vào. Còn có trong núi rau quả cũng thành thục, yêu cầu làm không ít đồ vật đâu. Lâm Duyệt Nhi cũng đủ đội, Triệu tập người trong thôn hỗ trợ vào núi thu thập rau quả, rau dưa đưa hương chấn trên lục ra trà lâu. Những cái đó mới mẻ rau quả nàng chỗ hữu dụng, làm rượu, làm mức trái cây, làm mức đều được. Trong lúc nhất thời, Lâm Duyệt Nhi cũng không chú ý tới trong nhà có cái gì không đúng. Nhưng thật ra cố Ngọc Mai một lần tại tiền viện truyền động, cư nhiên phát hiện trong nhà tới bốn người, thả xem đều kia trong đó một cái phụ nhân thời điểm, kinh hoàng thất thố. Bởi vì phát hiện hiểu rõ không được sự tình, cấu Ngọc Mai cũng không dám nữa đi tiền viện. Còn cô ý tìm thẩm lương tức phụ, làm nàng đem thức ăn chuẩn bị nàng chính mình ở trong phòng ăn. Tuy rằng thẩm lương tức phụ có chút giật mình, nhưng là rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi. Nhà mình chủ nhân cách làm nhưng không giảng này cố ra ba người coi như hạ nhân, nàng tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Lâm Duyệt Nhi cũng vội đến khí thế ngất trời, trong thôn cũng là một mảnh náo nhiệt. Phía trước phía sau hoa 5 ngày thời gian, lúc này mới đem trong núi cùng mặt sau trong đất rau quả ngắt lấy xong. xưởng cũng bắt đầu vận tác, bắt đầu chế tác mức, rượu trái cây chờ đồ vận. Mặt khác một bên, thẩm thiếu dương không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc tới cẩm châu phủ. Hắn một khắc cũng chưa ngừng lại, trực tiếp giá xe ngựa hướng đại tướng quân phủ đi. Bởi vì có liệp ứng ở, thẩm thiếu dương cuối cùng chỉ phải đem nó ném vào trong túi trang lên mang đi vào đương mạc bước phàm nhìn thấy thẩm thiếu dương trở về, liền biết tất nhiên là có tin tức. Như thế nào? Mạc bước phàm gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là này hai chữ. Thẩm thiếu dương thình thịch một tiếng đem một cái màu đen túi vứt trên mặt đất. Chờ mạc bước phàm kinh ngạc mở ra túi nhìn lên, tức khắc đôi mắt đều thẳng. Là nó, thật là nó. Chính là nó, nó chính là Liệp ưng. Liệp ưng tìm được rồi, như vậy thực mau hắn là có thể tìm được tỷ tỷ cùng tỷ phu. Mặc bước phàm tâm tình có chút kích động, hắn cẩn thận mở ra túi, lại phát hiện liệp ưng cảnh giác nhìn hắn, phảng phất hắn gần chút nữa một ít, liệp ưng liền sẽ nhào qua đi. Đương nhiên, thẩm thiếu dương vừa mới cho nó cánh ổn lên, nhưng thật ra không sợ. Đem nó bung ra đi. Nó sợ là trước nay không chịu quá như vậy tội. Ở mặc bước phàm trong trí nhớ, cái này liệp ưng chính là trước nay đều là tán dưỡng. thẩm thiếu dương đốc liệp ưng liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem dây từng cậy bỏ, sau đó cũng mặc kệ nó. Phản phất, Liệp ưng ở trong mắt hắn cái gì đều không phải. Chỉ là, mạc bước phàm đang muốn tới gần, lại phát hiện Liệp ưng cư nhiên bổ nhào vào thẩm thiếu dương bên người, liền tới gần hắn. Kia sắc bén đôi mắt nơi nơi xem, giống như có người nếu là dựa vào gần thẩm thiếu dương, nó đều có thể tiến lên liều mạng giống nhau. Cái này làm cho mạc bước phàm thật phần giận mình. Chẳng lẽ... Này Liệp Ưng có thể biết được huyết thống quan hệ. Chuyện này không có khả năng a. Nếu là Mạc Bước Phàm biết này, Liệp Ưng là mắt thèm thầm Thiếu Dương mang thịt khô, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Thầm Thiếu Dương thấy nó liền đứng ở chính mình bên cạnh, tức khắc hết trò nói rồi. Tự bên hông móc ra một miếng thịt làm một ném, kia Liệp Ưng lập tức hoàn hồn bay ra đi ngậm ăn đi. Nay một loạt phản ứng làm Mạc Bước Phàm kinh ngạc không thôi. Hảo ra hỏa, nguyên lai like là vì một ngụm ăn a. Mạc bước phàm vô ngữ cười cười, lắc đầu. Ngươi lần này trở về nhưng có cái gì ý tưởng? Vẫn là tính toán như vậy che giấu thực lực sao? Mạc bước phàm ngồi ở chủ vị thượng, đột nhiên mở miệng. Thẩm thiếu dương nghe vậy tiến lên một bước, cứu cứu, ta tưởng tiếp nhiệm vụ. Lời này vừa ra, mạc bước phàm tức khắc ngồi thẳng thân mình. Hán từ trước cũng nói qua không cho thẩm thiếu dương tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ, đương nhiên. Bọn họ thiết kỵ đội tiếp nhiệm vụ tự nhiên là thiên tử phái xuống dưới, nhưng là thẩm thiếu dương thân phận mất cảm, xác thật không thích hợp đi làm nhiệm vụ. Lấy hắn vô công, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là lại sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hắn không thể làm tỷ tỷ duy nhất nhi tử đi ra ngoài mạo hiểm. Chính là đứa nhỏ này lần này khẽ ngược, một hồi tới cư nhiên liền có muốn tiếp nhiệm vụ ý tưởng, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Mạc bước phàm cũng không có lập tức đáp ứng thẩm thiếu dương nói, hắn ngơ ngác ngồi suy nghĩ một lát mới mở miệng, ngươi quyết định. Thẩm thiếu dương dương mắt nhìn mạc bước phàm, trong mắt dị thường kiên định. ân quyết định. Như vậy trốn trốn tranh tránh, che che dấu giấu còn không bằng trực tiếp xuất kích. Hắn không sợ hắn thân thế, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến Duyệt Nhi thôi. Chính là, trải qua phía trước ở sông Hà Trấn sự tình, thẩm thiếu dương lại không nghĩ như vậy. Chỉ có hắn cũng đủ cường đại, cũng đủ bảo hộ người nhà, kia mới là hắn nên làm. Đến nỗi cha mẹ, cũng nhất định sẽ tìm được. Mặc bước phàm biết chính mình là khuyên bất động trước mặt hải tử, gật gật đầu, có chút vô lực đứng dậy, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đỉnh đầu thượng nếu là có nhiệm vụ, sẽ thông chi ngươi. Tự nhiên, những cái đó nhiệm vụ hắn đều sẽ sáng chọn, không phải tuyển đơn giản. Mà là lựa chọn những cái đó không đủ để bại lộ thẩm thiếu dương thân phận. Hắn có thể làm, chỉ có như thế. Thẩm thiếu dương nghe vậy dạy dỗ liền xoay người, mới vừa đi ra một bước chợt có lộn trở lại tới. Ngươi cho hắn uy cái này đi, nó thực cái nan Nói, thẩm thiếu dương đem chính mình mang tay nải truyền đạt đi lên. Bên trong thịt khô hắn phân không ít cấp liệp ưng, mặt khác chính mình để lại một chút. Mặc bước phàm ngây người một giây sau liền tiếp nhận. Ngay sau đó đang định nói cái gì đó, thẩm thiếu dương lại cất bước đi ra ngoài. Chờ hắn đem trong bao quần áo thịt khô lấy ra tới uy liệp ưng thời điểm, thẩm thiếu dương lại trở về, trong tay đầu cầm một cái bình rượu, còn có một cái tiểu tay mải. Này đó ăn chính là ta nương tử chuẩn bị, còn có cái này cái bình, không biết trang cái gì. Tả hữu đồ vật không ít, phân điểm cấp thân cứu cứu cũng không sao. Đối với thẩm thiếu dương nhắc tới nương tử, Mạc bước phàm nhưng thật ra cảm thấy thập phần hiếm lạ. Hắn cũng không chối tử, trực tiếp nhận lấy. Cùng ngay chặng vạng, Thẩm Thiếu Dương liền thu được tin tức, Mặc bước phàm cho hắn phát xuống một cái nhiệm vụ. Phía trên làm cho bọn họ thiết kỵ đội hộ tống một người đi U Châu Phủ. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng là có thể nghĩ, nếu là mặt trên cấp nhiệm vụ, tự nhiên là có nguy hiểm. Tìm tới thiết kỵ đội là vì để ngừa vạn nhất. Thẩm Thiếu Dương được đến tin tức liền mang theo người nọ cùng với Thiết Ngưu, bí ẩn trộm ra khỏi thành. Trong xe ngựa, một cái hoa dâm tròm dâu láo giả bình yên ngồi. Thẩm Thiếu Dương cùng với Thiết Ngưu hai cái đều ở đánh xe, hai người thần sắc đạm nhiên. Mà lúc này Lâm Duyệt Nhi bên kia, tân trụ tiến vào mấy người ở thẩm ra một chút cũng không có cóc. đương bọn nhỏ về nhà sau, cầm đầu một nam một nữ cư nhiên đều ra tới. Lâm Duyệt Nhi thấy đơn giản giới thiệu một chút. Nhưng thật ra không nghĩ tới kia một nam một nữ thần sắc cư nhiên thập phần khả nghi. Bởi vì, ở nàng xem ra, kia hai người là hướng về phía thẩm văn cùng thẩm võ đi. Ở đối đại hải tử sự tình thượng, Lâm Duyệt Nhi thập phần mẫn cảm. Này bốn người là vô tình thu lưu, bất quá lại không phải không có có thể là có nguyên nhân khác. Một bữa cơm soảng an tĩnh ngăn qua. Tới tới tới, cái này cầm. Ngoan, cấp. Sau khi ăn xong kia một nam một nữ cư nhiên từng người lấy ra một cái bình an khóa ra tới, hơn nữa vẫn là giống nhau như lúc, nói là muốn tặng cho thẩm văn cùng thẩm võ. Một loạt động tác làm Lâm Duyệt Nhi có chút kinh hãi. Này hai người biểu hiện tuyệt đối không phải đưa bình an khóa đơn giản như vậy đi. kia hai quả bình an khóa đều là bạc khóa, tuy rằng là bạc khóa, chính là mặt trên lại được khảm một ít màu sắc rực rỡ cục đá, nhìn qua thượng cấp bậc không ít. Nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có vẻ phá lệ quý trọng Như vậy quý trọng đồ vật không thể thu Lâm Duyệt Nhi thấy hai đứa nhỏ Nhưng thật ra ngoan ngoãn không loạn thu lễ vật Còn quay đầu nhìn nàng chờ nàng lên tiếng đâu Đối với người xa lạ đồ vật Lâm Duyệt Nhi vẫn là cảm thấy không thu đến hảo Chính là Cái kêu kêu cảnh huy nam tử lại bỗng nhiên lệnh một khuôn mặt Một bên nữ tử danh gọi lấy thu Tuy rằng không biết bọn họ dòng họ Nhưng là hai người đều không giống người bình thường ra Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi cự tuyệt nhận lấy bình an khóa, hai người trong lòng chua xót không ít. Cảnh Huy sẽ không khuyên giải, tự nhiên rằng co. Nhưng thật ra lấy thu cười nói, ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta chính là thích hải tử, lúc này mới đưa. Đều không đáng ra a Nhận lấy đi. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi không giao động tiếp tục nói, ai, nếu là ta hải tử còn tại bên người. Câu nói kế tiếp tuy rằng nàng không có nói ra. Chính là Lâm Duyệt Nhi lại biết nàng muốn nói chút cái gì. Nàng xưa nay biết Lâm Duyệt Nhi là cái mềm lòng, tự nhiên có thể lợi dụng điểm này. Lâm Duyệt Nhi cũng là làm lương, tự nhiên biết hải tử đối một cái mẫu thân tầm quan trọng. Nàng dừng lại một giây, ngay sau đó gật gật đầu đối hai đứa nhỏ nói, một khi đã như vậy, các ngươi còn không mau cảm ơn khách nhân. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi khách nhân mới vừa vừa nói xuất khẩu, phòng khách kia bốn người sắc mặt khe biến. Ngay cả một bên thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp đều có chút ngồi không yên. Khách nhân nói, bọn họ hai cái cũng không dám đem đối phương coi như khách nhân. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp bất giác cảng thán, rốt cuộc như vậy gạt có nặng lắm không? Hai đứa nhỏ đều là ngoan ngoãn, được lễ vật cười nói tạ, Lâm Duyệt Nhi vô vô bọn họ làm cho bọn họ đi xuống. Cùng ngày ban đêm, Lâm Duyệt Nhi tìm được thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp thương nghị xem muốn hay không đem kêu bốn người đưa ra đi. Chính là, được đến đáp án cư nhiên là không cần. Lâm Duyệt Nhi trực giác chính mình có phải hay không quá mức. Nhưng mà, thẩm gia phụ cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cùng ngày ban đêm liền đi phòng cho khách, ở một phen thương thảo lúc sau, cuối cùng vẫn là quyết định xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi không biết, liền ở lúc sau không lâu, nàng liền sẽ biết sở hữu sự tình. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi vội vàng ở không gian thu hoạch cùng gieo giống đâu. Tân một đám rau quả lương thực chờ đồ vật ra tới sau, nàng liền lưu lại có chút làm hạt giống lưu lại, mặt khác nhập kho. Hiện giờ song hà chấn sinh ý cũng không cần nàng xử lý, Lâm Duyệt Nhi cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, Lâm Duyệt Nhi còn phát hiện, không gian kia giống như ánh trăng giống nhau hồ nước, cùng dị vãng linh tuyển thủy là giống nhau hiệu quả. Cái này làm cho nàng càng thêm yên tâm. Thậm ra trên giới đều dùng không gian xuất phẩm đồ vật, tự nhiên thân thể đều càng ngày càng tốt. Hôm sau sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi như cũ ở không gian một trận bận việc mới ra tới. Chờ nàng mới ra môn, tiến vào phát hiện Thẩm Yến liền chờ ở cửa, tựa hồ có việc bộ dáng. Làm sao vậy? Chính là có việc. Lâm Duyệt Nhi lời nói không nhiều lắm. Tại Hạ Hà Thôn, có thể có cái gì đại sự? Chỉ nghe Thẩm Yến vừa đi vừa nói chuyện nói, hôm nay thiên không lượng Thẩm Lao ra cùng Lâm Lão ra liền tới đây, chỉ nói làm ta gọi chủ nhân đi tiền viện thư phòng. Có chuyện quan trọng thương lượng. Lâm Duyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, bọn họ toàn ra khi nào có chuyện quan trọng yêu cầu đi thư phòng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc là gật gật đầu hướng thư phòng đi. Đi đến cửa thư phòng khẩu, cũng không biết vì cái gì, Lâm Duyệt Nhi tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chờ thẩm yến đẩy cửa ra, Lâm Duyệt Nhi túi đầu đi vào, ngay sau đó nghe được mặt sau chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đóng cửa. Lâm Duyệt Nhi trực giác buồn cười nay đều ở nhà, còn có chuyện gì là như vậy quan trọng không thể tiết lộ. Nhưng mà, đương nàng dương mắt liền liền cảm giác không đúng rồi. Thư phòng, phía trước thu lưu bốn người cư nhiên ở nhà mình thư phòng, thả lâm vĩnh nghiệp cùng thẩm gia phú cũng ở. Không chỉ có như thế, thẩm gia phú cùng lâm vĩnh nghiệp là an tĩnh đứng ở một bên, hơn nữa bọn họ vẫn là canh giữ ở cái kêu kêu cảnh huy nam tử bên cạnh. Mà cái kêu kêu lấy thu nữ tử cũng ngồi ở thủ vị thượng vừa thấy liền giống như chủ nhân bộ dáng. Tuy rằng như thế, chính là Lâm Duyệt Nhi lại không cảm thấy chán ghét. Nàng Tổng cảm thấy, tựa hồ không đúng chỗ nào. Thư phòng mọi người thấy nàng tiến vào cũng không nói lời nào, chỉ đương nàng không cao hứng. Lâm Vĩnh Nghiệp rốt cuộc là cùng nàng cùng nhau sinh sống không ít nhật tử, thấy khuê nữ như vậy trong lòng cũng không đành lòng. Duyệt Nhi nha đầu, hôm nay gọi ngươi lại đây, là có một kiện chuyện quan trọng muốn báo cho ngươi. Lâm Vĩnh Nghiệp nói, Làm Lâm Duyệt ngồi vào hạ đầu vị trí. Chờ hắn mới vừa nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền biết là không đúng chỗ nào. Nơi này là nàng ra, chính là, hiện giờ tới khách nhân đều nên ngang vào nhà, lại còn có vững vàng an toàn ở thủ vị thượng. Hoặc là chính là nàng nhìn Lâm rồi, hoặc là chính là người trong nhà cùng này bốn người có cái gì liên hệ. Bất chi bất giác, Lâm Duyệt Nhi trong lòng dâng lên nghi vẫn càng ngày càng nhiều. Thậm ra Phú thấy nàng không có động tác, Đột nhiên mở miệng nói, chúng ta muốn nói chính là về Dương Nhi thân thế. Lời này vừa ra, quả nhiên, Lâm Duyệt Nhi tức khắc buông những cái đó nghi vấn. Nàng Dương mắt nhìn thẩm ra phú liếc mắt một cái, ngay sau đó nhẹ giọng nói, cha, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Trước kia, Lâm Duyệt Nhi liền biết thẩm thiếu Dương thân thế, chỉ là hôm nay đột nhiên nhắc tới, sợ là bởi vì trước mặt những người này đi. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc cùng thẩm thiếu Dương là cái gì quan hệ. Chính là, mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể tiếp thu. Thư phòng mọi người thấy vậy, cuối cùng, vẫn là cái kêu kêu lấy thu nữ tử chờ không nổi nữa. Nàng há miệng thở dốc đột nhiên mở miệng giống như Trần Thuật giống nhau nói, hài tử, là cái dạng này. Tên của hắn kêu mộ dung cảnh huy, ta kêu mạc lấy thu. Nói, nữ tử dừng một chút. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, trong lòng bất giác có chút tò mò vì sao hai người kia tên chính mình giống như nghe được quá đâu hơn nữa thập phần quen thuộc bất chi bất giác lâm duyệt nhi phát hiện chính mình trong lòng giống như đừng bị thứ gì nắm giống nhau khó chịu nàng trực giác hai người kia tên tuyệt đối cùng chính mình có quan hệ ta nhi tử kêu mộ dung Mộ dương cũng chính là hiện tại thẩm thiếu dương chính là ngươi tướng công Mặc lấy thu nói xong những lời này nước mắt cũng soát soát soát lưu lại kia hoa lê mang nước mắt bộ dáng Là một bên mộ dung cảnh huy sắc mặt đổi đổi. Nguyên bản nhảy như thái sơn người, ở trong khoảnh khắc đột nhiên sụp đổ, trở nên có chút kinh hoàng thất thố lên. Được rồi, đừng khóc. Hắn là đau lòng không được. Nữ nhân này thật sự là ái khóc, mỗi lần đều phải hống thật lâu, hơn nữa khóc nhiều đôi mắt cũng chịu không nổi. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến nàng nói thẩm thiếu dương là nàng Nhi tử thời điểm, liền ngây dại. Trước mặt hai người, cư nhiên là nàng cha mẹ chồng. Hơn nữa, không phải nói hai người kia ở đánh giặc thời điểm qua đời sau. Ai tới nói cho nàng, vốn dĩ hẳn là chết trận xa trường người, hiện giờ cư nhiên ngồi ở nàng trước mặt. Nơi này, rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? Lâm Duyệt Nhi mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét về phía phía trước hai người. Mà một bên thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng lo lắng không thôi. Duyệt Nhi nha đầu không phải là không tiếp thu đi. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn cũng đương chủ tử chết mất. Chính là hiện giờ người có thể tồn tại không phải khá tốt sao. Duyệt Nhi nha đầu, người chớ có nghĩ nhiều. Lúc trước tình huống khẩn cấp, bằng không cũng sẽ không làm Dương Nhi cùng chủ tử tách ra. Tiêu quán Dương Nhi, lúc này một chốc cũng không đổi được. Một bên thẩm gia Phú cũng mở miệng, lâm ra nha đầu. Chủ tử mấy năm nay vẫn luôn ở tìm công tử. Năm đó tình huống khẩn cấp, vì bảo hộ công tử, chúng ta đành phải mang theo công tử rời đi. Cuối cùng mới ở Thanh Châu phủ đặt chân. Đến nỗi chủ tử bọn họ, vẫn luôn quá trốn chôn tranh tránh nhật tử, lại còn có không quên nơi nơi tìm kiếm công tử sự tình. Như vậy một tìm chính là mười mấy năm, như thế kiên trì, đủ để thấy được mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu đối đứa bé kia coi trọng. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới, hai người kia cư nhiên vẫn luôn như vậy nỗ lực tìm hài tử, hơn nữa một tìm chính là vài thập niên. Nay đặt ở đời trước, sợ là cực nhỏ. Tưởng tượng đến hai người thân phận. Lâm Duyệt Nhi có chút đau đầu, nàng nhưng thật ra không sợ cái gì, chính là lại không thể cấp bọn nhỏ mang đến phiền thoái. Lâm Duyệt Nhi cũng không muốn cho bọn nhỏ nhiều trở nên nổi bật, nàng muốn rất đơn giản, bình an khỏe mạnh. Chỉ là, hiện giờ đột nhiên vụt ra tới như vậy bốn người, có hai cái còn nói là hài tử ra ra mãi mãi, chính mình như thế nào không thể đem nó để ở trong lòng. Lâm Duyệt Nhi nhíu nhíu mày. Ngồi ở ghế trên mạc lấy thu thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa tỏ thái độ, hơn nữa mày còn nhăn, tức khắc một lòng đều nhắc tới tới. Đến nỗi canh giữ ở tức phụ bên cạnh mộ dung cảnh Huy Càng là đôi mắt không chấp mắt nhìn mạc lấy thu, liền sợ nàng khóc ra cái tốt xấu. Giờ này khắc này một phòng người đều đang chờ đợi Lâm Duyệt Nhi mở miệng. Ở thầm ra, không, phải nói là ở thẩm thiếu dương trong lòng, Lâm Duyệt Nhi chiếm cứ nhất định địa vị. Sở dĩ như vậy coi trọng. Tự nhiên là bởi vì đại gia đem Lâm Duyệt Nhi coi như người một nhà. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì Thẩm Thiếu Dương đối Lâm Duyệt Nhi dụ tâm. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, đặc biệt là lần này Thẩm Thiếu Dương sau khi trở về, hắn cùng Lâm Duyệt Nhi quan hệ tựa hồ càng ngày càng tốt. Nhìn thấy hai người quan hệ hòa hợp, người trong nhà tự nhiên thấy vậy vui mừng. Chỉ là, hiện giờ đương Thẩm Thiếu Dương thân thế vật trần, để cho người lo lắng lại là Lâm Duyệt Nhi bên này. Nếu là đặt ở từ trước, đại gia cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Rốt cuộc từ trước Lâm Duyệt Nhi đã sớm biết Thẩm Thiếu Dương thân thế, hơn nữa cùng hắn cùng nhau lớn lên, đối hắn tâm tư có thể nghĩ. Chính là, hiện giờ Lâm Duyệt Nhi lại là mất chi nhớ, Thẩm Thiếu Dương ở trong lòng nàng sợ là một chút một chút quen thuộc lên. Đến nỗi trong đó rốt cuộc có bao nhiêu cảm tình, bọn họ cũng không thể quá xác định. Thân thế như vậy đại sự, bọn họ tự nhiên lo lắng Lâm Duyệt Nhi sẽ bài xích. Rốt cuộc, mộ Dung ra cũng không phải là người bình thường ra, thẩm thiếu dương thân phận, chính là thập phần nguy hiểm. Chỉ cần hộ quốc công phủ một ngày không có lại thấy ánh mặt trời, như vậy thẩm thiếu dương liền vĩnh viễn đều đến lưng bèo vô cơ tội danh, mà về sau bọn họ hải tử cũng đồng dạng như thế. Như vậy trốn chốn tranh tranh quá cả đời, không phải bất luận cái gì một nữ nhân có thể thỏa mãn. Thư phòng, đại gia nín thở nhìn Lâm Duyệt Nhi. Trong phòng chỉ có mạc lấy thu nhẹ giọng nước nở thanh âm, Mộ Dung Cảnh Huy ôm lấy mạc lấy thu nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Lâm Duyệt Nhi dừng lại vài giây, ngay sau đó chớp chớp mắt hoàn hồn, nhìn trước mặt xa lạ công công cùng bà bà, tức khắc ngũ vị tạp trần. Tuy rằng trước mặt người là thẩm thiếu dương cha mẹ, chính là đối với này hai người chính mình thật sự là vô pháp coi như thân nhân đối đãi. Bọn họ yêu cầu chính là thời gian cùng tiếp xúc. Lâm Duyệt Nhi cũng hoàn toàn không bài xích bọn họ. Nàng minh bạch, trước mặt này vài người có thể đem sự tình cùng nàng nói rõ ràng, thuyết minh bọn họ tín nhiệm nàng, đương nàng là người một nhà. Trong lòng tuy rằng thập phần cao hứng, chính là Lâm Duyệt Nhi giờ này khắc này lại không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ. Thật muốn lại nói tiếp, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình cùng thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp càng thụ, cảm tình luôn là có. Chính là trước mặt hai người kia lại làm nàng cảm giác được xa lạ, cảm giác được muốn thoát đi. Khu. Ta đã biết. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi há mồm cuối cùng thật vất vả phun ra mấy chữ, sau đó vội vàng xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nàng sắc thật như trong lòng tưởng giống nhau, chạy thoát. Lưu lại một phòng người hai mặt tương hại Mặc lấy thu thấy vậy, càng là khóc đến lợi hại. Nàng đương nhà mình con dâu không muốn thấy bọn họ nếu lúc này mới cuốn quýt rời đi. Mà thẩm ra phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp hơi hơi như mày, trong lòng lại thập phần minh bạch Lâm Duyệt Nhi tâm lý. Rốt cuộc, bọn họ cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà quá đến thập phần gian khổ. Nhật tử vừa lại đây hảo, lại đột nhiên toát ra tới hai người lại nói ra thẩm thiếu dương thân thế, này một chốc sợ là làm nàng khó có thể tiếp thu. Biểu hiện như vậy ở bình thường bất quá. Chỉ là nhìn nhà mình chủ tử cùng phu nhân bộ dáng, thẩm gia phú cùng lâm vĩnh nghiệp bất giác ruột ruột cổ. Chủ tử, người tốt xấu ngẫm lại người khác ca. Ngươi tức phụ nhi khóc ngươi cũng không thể đối người khác tâm sinh đoán hận A. Thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp cũng đau lòng Lâm Duyệt Nhi, chỉ chờ mạc lấy thu đã khóc lúc sau, lúc này mới bắt đầu nhất nhất nói tới. Từ hai người mang theo thẩm thiếu dương nơi nơi chạy đến chỗ trốn, lại đến tìm được hai cái bạn tốt tướng sĩ trước khi chết phó thác hải tử, cũng chính là hiện tại thẩm bân cùng thẩm phụ. Lại sau lại thu lưu Lâm Duyệt Nhi, lại ở trên đường nhặt được thẩm tuyết, sau đó toàn gia liền gom đủ. Thẩm gia bắt đầu gian khổ, còn có hậu tới Lâm Duyệt Nhi mất trí nhớ sau thay đổi, hơn nữa hiện giờ nhật tử, thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp hai người nói không ít. Nói sau lại, hai cái đại nam nhân đều có chút cảm thán. Sau lại nhật tử, dường như nằm mơ giống nhau, thẩm gia càng ngày càng tốt, nói đến cùng, vẫn là dựa vào Lâm Duyệt Nhi tưởng biện pháp kiếm tiền. Này hết thẻ hết thảy, tựa hồ đều là ở Lâm Duyệt Nhi mất trí nhớ sau mới thay đổi. Bất luận như thế nào? Thẩm gia có hôm nay, đều quy công với Lâm Duyệt Nhi. Mộ dung cảnh huy không nghĩ tới, chính mình không xem trọng con dâu cư nhiên như vậy có năng lực. Một cái phụ nhân thật sự khiêng lên một cái ra. Trong bất chi bất giác, Lâm Duyệt Nhi ở mộ dung cảnh huy trong lòng địa vị nháy mắt soát cao một tầng. Mà mạc lấy thu sắc thật đau lòng đến không được, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhà mình con dâu liền thích. Tiểu cô nương làm người thiện lương, sắc thật không tồi. Hơn nữa, Hiện giờ Thẩm gia Phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp nói những lời này đó, chỉ cần là những cái đó trải qua liền đủ làm người chịu được. Mất công nàng một cái cô nương gia, một người lo liệu trong nhà, khổ nàng. Đứa nhỏ này là cái tốt, nếu là nàng trong lòng có thể nghĩ thông suốt tự nhiên càng tốt. Nếu là nàng không thể tiếp nhận mà lấy thu hơn nửa ngày mới mở miệng, nói mặt sau lại cảm giác có chút nhẹ nào. Như vậy con dâu, đi đâu tìm a? Nếu là Lâm Duyệt Nhi không tiếp thu bọn họ kia dương nhi kẹp ở bên trong cũng khó làm. Mộ Dung cảnh huy lại nhìn tấu chuyện, vừa rồi kia nha đầu tuy rằng giật mình, nhưng là cũng không có khiếp đảm. Nói đến cùng, cái kia con dâu sợ là nhất thời không nghĩ thông suốt thôi. Như vậy thông thấu cô nương, sợ là không cần chính mình lo lắng. Nghĩ đến đây, mộ Dung cảnh huy vây vây tay làm mấy người đi xuống, hắn ôm lấy mạc lấy thu cũng đi ra ngoài. Mà lúc này Lâm Duyệt Nhi trở lại phòng cái chốt cửa môn liền chui vào không gian. Nàng hiện tại đầu góc có chút mơ hồ, giống như hổ nhau giống nhau, hỏng bét. Đột nhiên xuất hiện cha mẹ chồng, quả thực quấy rầy nàng sở hữu tâm tư cùng kế hoạch, phản phất sở hữu sự tình đều thực dối rắm Không nghĩ ra nên như thế nào đối mặt thời điểm, Lâm Duyệt Nhi liền lên núi xem xét dược liệu, nhìn đến hướng ngắt lấy liền hái được. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, nàng dối rắm đều không phải cái gì vấn đề lớn. mà nàng Cũng lập tức liền phải rời đi. Ở không gian chuyển động hồi lâu, Lâm Duyệt Nhi cảm giác được có chút mỏi mệt mới ra cửa. Có lẽ là sợ Lâm Duyệt Nhi trong lòng không thoải mái, cho nên ngày này, mộ dung cảnh Huy cùng Mạc lấy thu đều không có ra cửa, tự nhiên Lâm Duyệt Nhi cũng không thấy được. Nàng cũng mừng rỡ như thế, rốt cuộc không biết như thế nào đối mặt ta. Thật làm nàng đột nhiên quản người xa lạ kêu cha mẹ chồng, nàng thật đúng là làm không được. Cơm chiều qua đi. Lâm Duyệt Nhi cứ theo lẽ thưởng cùng bọn nhỏ nói một lát lời nói, chính đứng dậy liền nghe được thẩm lương vội vội vàng vàng hướng bọn nhỏ sân đi tới, trong miệng còn kêu Lâm Duyệt Nhi chủ nhân. Lâm Duyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy thẩm lương như vậy, tự nhiên biết nhất định là có chuyện gì. Nàng đứng dậy làm bọn nhỏ mau chút ngủ, chính mình đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, thẩm lương mang theo một người lại đây. Mà Lâm Duyệt Nhi híp mắt nhìn lên, người này... Người này không phải thẩm mặc nhi tử sao. Thẩm mặc đúng là nàng tìm hoa sư, chuyên môn hoa hoa cỏ cỏ cây, ngẫu nhiên cũng làm hắn làm một ít tuyên truyền đơn thôi. Lúc trước mua này một nhà cũng bất quá là đồ cái này. Thẩm mặc nhi tử kêu thẩm thải, cũng là học vẽ tranh, tay nghề cũng không kém. Chính là, vốn nên ở Thanh Châu phủ phủ thành thẩm thải cư nhiên chạy đến song Hà Trấn tới. Lâm Duyệt Nhi trong đầu tinh quang chợt lóe mà qua. Xem ra, Thanh Châu phủ cửa hàng đã xảy ra chuyện. Chủ nhân, chủ nhân thẩm lương nhìn lên Lâm Duyệt Nhi ra tới, sắc mặt tức khắc hòa hoãn không ít. Nói, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lâm Duyệt Nhi đại hắn đến gần, lại thấy thẩm thải nhanh chóng hành lễ, lúc này mới đốc hai người liếc mắt một cái, xua xua tay nói, có việc nói sự. Xem hai người bộ dáng liền biết, Thanh Châu phủ phủ thành sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Thẩm thải hành lễ sau nhanh chóng đứng dậy. Bắt đầu nhất nhất nói tới. Nguyên lai, like, Thanh Châu Phủ phủ thành cửa hàng sinh ý không tồi, đặc biệt là hoa nghệ hiên. Lâm Duyệt Nhi những cái đó cửa hàng, hoa nghệ hiên cùng hiệu thuốc kiếm bạc cũng không ít đâu. Hơn nữa, có thẩm mặc ở hỗ trợ, mỗi tháng đều có thể bán ra các loại hoa cỏ hoa. Hơn nữa hiện giờ Lâm Duyệt Nhi hoa nghệ hiên đều nổi danh. Chính là U Châu Phủ cùng Cẩm Châu Phủ đều có người biết, Thanh Châu Phủ khai gian hoa nghệ hiên, danh hoa không ít đâu. Không ít người mộ danh tiền đến, còn có chút làm người hỗ trợ mua sắm, sinh ý rực rỡ. Chỉ là Lâm Duyệt Nhi đi rồi cũng có một đoạn nhật tử, bắt đầu Lâm Duyệt Nhi còn có chút câu thơ hoặc là từ, này đó có thể đặt ở hoa cỏ hoa cỏ tranh vẽ thượng, mua người cũng thập phần nhiều. Chính là nguyên nhân chính là vì như vậy, sau lại Lâm Duyệt Nhi vừa đi, này đó thơ tử liền ít đi, tự nhiên có chút người cũng bắt đầu tranh luận. Những cái đó đỏ mắt lâm duyệt nhi cửa hàng sinh ý người cũng bắt đầu chen ép. Khắp nơi đều là đồn đại vớ vẩn, hơn nữa Âu Dương Tiên Sinh cùng Lưu Nguyệt Tiên Sinh cũng đều không hề thành châu phủ. Đại gia không cần kiên kỵ hai vị này, tự nhiên lời đồn đại không chiếm được ngăn lại, liền càng diễn càng liệt. Hoa nghệ hiên sinh ý cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Mua hoa cỏ cây ươm người không ít, cái này nhưng thật ra không có gì. Chính là kiếm tiền tới cũng nhanh hoa cỏ tranh vẽ lại sinh ý thảm đạm rất nhiều. Nguyên bản một bộ bị lần đó hội ngắm hoa cùng tỉ thí cấp đẩy đến một ngàn lượng bạc giá cả, chính là hiện giờ lại không được. Thầm mắc cũng thập phần lo lắng, thứ nhất là lo lắng chủ nhân trách tội, thứ hai là sợ cái này ngăn không được, kia về sau cũng sẽ ảnh hưởng hoa nghệ hiên những cái đó hoa cỏ cây ươm mua bán. Mấy ngày nay hắn ngoài miệng đều thương hỏa, người cấp không được. Cuối cùng chờ không nổi nữa, đặc biệt là có người tuyên bố, nếu là lại quá chút thời gian. Hoa nghệ hiên ra không được thơ từ tranh chữ, bọn họ liền không mua hoa mục. Thẩm mặc tổng cảm thấy, chính mình cũng có nhất định trách nhiệm, lúc này mới sốt ruột đến không được. Chờ không đi xuống sau, Thẩm mặc khiến cho Nhi tử thẩm thải xuất phát tới thỉnh chủ nhân bảo cho biết. Lâm Duyệt Nhi nghe xong những lời này nhưng thật ra cảm thấy sự tình không có gì ghê gớm. Bất quá là bởi vì những cái đó câu thơ, chính mình đời trước sẽ thơ từ câu hay cũng không ít đâu. Nghe xong thẩm thải nói những lời này, nàng sắc mặt như thường. Nguyên nhân chính là vì Lâm Duyệt Nhi sắc mặt không kém, một bên thẩm lương cùng thẩm thải giống như có người tâm phúc giống nhau, tức khác thả lỏng lại. Xem ra, chủ nhân đã có ứng đối chi sách. Hai người an tĩnh đứng ở một bên. Lâm Duyệt Nhi chớp đôi mắt nhìn bọn họ, đối thẩm lương nói, người an bài thẩm thải chu hạ, ngày mai giờ thỉn chờ ở nhị môn chỗ. Nói, lại nhìn về phía thẩm thải, sự tình nếu đã ra, Ngươi cũng không cần lo lắng. Trong lòng ta đều có so đo, ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nếu là đói bụng làm người cho ngươi làm ăn. Như vậy nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền trở về phòng. Nàng một hồi phòng liền chuẩn bị giấy ngọn bút nghiên, tay cầm bút lông sói, dừng một chút. Ngay sau đó, trong tay đầu nhanh chóng viết chính tả, xoát xoát xoát không ngừng. Lâm Duyệt Nhi này một viết lại không có nhiều viết, chỉ viết mười chương. Cũng chính là là đầu thơ tử. Đồ vật không cần nhiều, chỉ quý ở tinh. Đến nổi những cái đó khắp nơi tản lời đồn đãi người, Lâm Duyệt Nhi lúc này chỉ là nhớ kỹ này đó, về sau lại tính. Vung giấy bút, Lâm Duyệt Nhi lại suy nghĩ không ít. Xem ra, không ai tỏa chấn ở Thanh Châu Phủ, tự nhiên có không ít người đánh chính mình cửa hàng chú ý. Lâm Duyệt Nhi thổi thổi trang giấy, trong lòng tính toán đến tưởng một cái hảo biện pháp mới được. Nàng không có khả năng vẫn luôn dựa vào đổ nghệ phường Lưu Nguyệt Công Tử cũng hoặc là Âu Dương Tiên Sinh, bọn họ hai người cùng chính mình bất quá là hợp tác đồng bọn quan hệ. Như vậy, chính mình còn có thể làm cái gì đâu? Lâm Duyệt Nhi trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, đúng rồi, còn có Thẩm Thiếu Dương. Thẩm Thiếu Dương giống như một trương bài giống nhau, hơn nữa giống như vương bài giống nhau, có thể bảo hộ có thể công kích. Chỉ là, không biết Thẩm Thiếu Dương ở thiết kỵ đội xếp hạng, có thể hay không áp quá Thanh Châu phủ phủ thành những người đó. Rốt cuộc Thanh Châu phủ phủ thành nhưng không thể so song Hà Trấn A. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể làm Thẩm Thiếu Dương ra mặt. Gần nhất, hắn lần này đi được vội vàng, nhất định có chính mình việc tư muốn xử lý. Thứ hai, Thẩm Thiếu Dương mới vừa đi thiết kỵ đội không cũ, hơn nữa hắn thân thế, tự nhiên không thể quá mức bại lộ trước mặt người khác. Nếu là... Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghĩ tới một chút, ngay sau đó cười cười, đem đồ vật thu hồi tới. Lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng mới vừa mở cửa, liền thấy thẩm yến chờ ở cửa, Lâm Duyệt Nhi chỉ phải nàng là vì cái gì, đặng cười không có vạch trần. Nha đầu này, bất quá là xem thẩm thải tới, cũng chờ không kịp. Được rồi, chờ ta công đạo sự tình, ngươi liền cùng ngươi biểu ca trò chuyện đi. Lâm Duyệt Nhi trêu đùa nói xong, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Giờ này khắc này, Thẩm Yến lại cảm thấy có chút mặt đỏ không thôi. Chủ nhân cư nhiên như vậy nói. Lâm Duyệt Nhi ra nhị vào cửa liền nhìn đến Thẩm Hải. Đại sáng sớm, đứa nhỏ này liền chờ ở cửa. Đối với Thẩm Mặc một nhà, Lâm Duyệt Nhi tiếp xúc đến không nhiều lắm, bất quá lại không nhiều lắm cảm giác. Nàng muốn bất quá là nghe lời chân thành người, mặt khác, Lâm Duyệt Nhi không nghĩ nhiều hỏi đến quá nhiều. Thẩm Thải thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, lập tức hành lễ. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay tự trong tay háo lấy ra một cái phong thư. Ngươi cầm cái này giao cho cha ngươi, hắn hẳn là biết như thế nào làm. Nếu là liền sự tình đều làm không xong, kia liền không cần ở thanh châu phủ phủ thành ốc, trực tiếp hồi song hà chấn vẽ tranh được. Thẩm thải nghe vậy vội vàng gật đầu, túi đầu tiếp nhận. Trong lòng nghĩ, chủ nhân lớn lên cũng khá tốt, tính tình cũng hảo, tính tình ôn hòa, chính là không biết vì cái gì. Có đôi khi nói ra nói lại không ngọn nguồn đến làm cho bọn họ hãi hùng khiết vía, Phản phất chính mình mạch máu bị người bắt được, thời khắc đều phải tiểu tâm cẩn thận cảm giác. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy sợ bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình tựa hồ chưa nói cái gì đi. Nàng nào biết đâu rằng, thẩm thải đi theo thẩm mặc, toàn ra người ở ưu châu phủ cũng là quá đến giống như dẫm dây thép sinh hoạt, như đi trên băng mỏng. Tự nhiên... Đối chủ tử lời nói sẽ ước lượng luôn mãi. Đặc biệt là hướng Lâm Duyệt Nhi như vậy, sự tình làm hạ nhân chính mình đi nghiền ngấm, làm hạ nhân ăn bài. Nếu là làm đúng rồi nhưng thật ra còn hảo, chính là nếu là làm sai, đã có thể thảm. Giống nhau ở Hưu Châu Phủ, thầm thải gặp qua đều là làm sai sự bán đi hoặc là đánh chết đả thương. Hắn nhìn quen những cái đó sự tình, tự nhiên kinh hồn tăng đảm. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết hắn rốt cuộc sợ cái gì, chính là nàng cũng minh bạch, Người ở đây là thân thích, tự nhiên có chuyện muốn nói. Được rồi, các người nói ngắn gọn. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, lo chính mình rời đi. Thẩm Yến cùng Thẩm Thải chỉ chờ Lâm Duyệt Nhi đi được nhìn không tới thân ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Thẩm Thải, sợ tới mức phía sau lưng đều có chút da mồ hôi. Thẩm Yến cảm thấy thập phần buồn cười, đặc biệt là nhìn đến Thẩm Thải trên trán hơi hơi da mồ hôi bộ dáng, chủ nhân nơi nào có như vậy đáng sợ. Ha ha! biểu ca, ngươi như thế nào như vậy sợ chủ nhân a? Thẩm Yến ở Lâm Duyệt Nhi bên người cũng có chút nhật tử, nàng nhưng thật ra cảm thấy Lâm Duyệt Nhi tính tình ôn hòa, tốt nhất hầu hạ. Rất nhiều chuyện Lâm Duyệt Nhi đều là chính mình động thủ, mà Thẩm Yến còn lại là bồi tôi, chính là ra cửa. Lâm Duyệt Nhi cũng cực nhỏ mang nàng. Thẩm Thải nhìn vô ưu vô lự biểu muội, trong lòng bất giác ngũ vị tạp trần. Thẩm Yến một nhà đều không có như vậy buôn ba. Hơn nữa gặp qua sự tình tự nhiên không có bọn họ nhiều, thẩm thải nghĩ, những chuyện lung tung lộn xộn đó vẫn là không nói cùng nàng nghe được hảo. Đúng rồi, gì một nhà nhưng đều còn hảo. Hảo đâu? Hai người ngươi một lời ta một câu đáp lời, kỳ thật muốn nói cũng không nhiều. Lâm Duyệt Nhi qua nhị môn liền đi phong bếp, chính là mới vừa đi tới cửa, liền thấy thẩm lương tức phụ lại đây, tựa hồ cảnh tượng bội vàng. Chủ nhân, nhưng tính tìm ngươi. Thẩm Lương Tức Phụ lòng bàn chân sinh phong đều muốn dùng chạy. Lâm Duyệt Nhi đốc thấy nàng hoảng loạn bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy không tốt. Như thế nào hiện giờ Thẩm giá hạ nhân một cái hai cái đều như thế không ổn trọng. Lâm Duyệt Nhi đứng ở tại chỗ không có động, chờ Thẩm Lương Tức Phụ tới gần, chỉ thấy nàng khí đều có chút không thuận, còn hoang mang rối loạn mở miệng nói, chủ nhân, Thẩm mặt tới. Đột nhiên chợt vừa nghe Thẩm mặt tới, Lâm Duyệt Nhi còn có chút ngây người. Ngày hôm qua thẩm mặc nhi tử thẩm thải mới trở về, hắn cha liền gấp không chờ nổi đuổi theo lại đây. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, trong lòng lại ở buồn trồn. Chẳng lẽ là sự tình lớn? Đi thôi. Lâm Duyệt Nhi đi ở phía trước, tốc độ lại mày may không cần thẩm lương tức phụ kém. Hai người một trước một sau đi phía trước viện môn khẩu đi đến, chỉ chốc lát sau liền đến tiền viện. Thẩm mặc đã sớm chờ ở nơi đó, tựa hồ có chút khẩn trương, lại có chút vội vàng. Hắn đứng ở viện môn khẩu ngoại, dưới chân đi tới đi lui, dáng vẻ cấp bách. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nhìn đến Thẩm Mặc, trong lòng cũng tức khắc hiểu được, sợ là Thanh Châu phủ phủ thành bên kia có việc. Thẩm Mặc vừa thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, tức khắc giống như có cây trụ giống nhau, người đầu góc cũng nháy mắt thanh minh. "Chủ nhân." Không đợi Lâm Duyệt Nhi đi qua đi, Thẩm Mặc nhanh chóng tiến lên hành lễ. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay nói, "Như thế nào?" "Chính là cửa hàng có việc." Hôm qua mới tới một người, hôm nay Thẩm Mặc còn chính mình chạy tới. Thẩm Mặc nghe vậy lập tức túi đầu. Chủ nhân đem hoa nghệ hiên không ít chuyện giao cho chính mình, chính là chính mình có phụ gửi gắm a. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc trong lòng cảm thấy xin lỗi Lâm Duyệt Nhi tín nhiệm. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy cũng biết hắn sợ là ở tự trách. Đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi xoay người đi phía trước viện phòng khách đi đến, Thẩm Mặc chạy nhanh theo đuôi sau đó. Chủ nhân, hoa nghệ hiên bên kia sự tình thẩm mặc mới vừa mở miệng, Lâm Duyệt Nhi xua xua tay chặn lại nói, nói ngắn gọn, ngày hôm qua thẩm thải đã nói cho ta. Vô nghĩa vẫn là miễn, xem hắn kia bộ dáng, tựa hồ sự tình cũng không tính tiểu nhân. Thẩm mặc thấy vậy lập tức theo tiếng, ngay sau đó tổ chức ngôn ngữ nói, thải nhi đem sự tình nói cho chủ nhân, ta liền không nói nhiều này đó. Chỉ là hiện giờ thanh châu phủ phủ thành về hoa nghệ hiên thơ từ lời đồn đãi vẫn luôn không có bình ổn, tựa hồ có người nào ở sau lưng lo liệu. Nói, thầm mặc trộm dương mắt nhìn lâm duyệt nhi liếc mắt một cái. Thấy nàng trong mắt không thấy một kia hoảng loạn tiếp tục nói, trước đó không lâu, thải nhi vừa xuất phát, Vũ châu phủ tô ra liền phái một nữ tử lại đây. Kia bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, mà cái kia nữ tử lại chạy đến hoa nghệ hiên nháo sự. Chỉ ngôn muốn cùng hoa nghệ hiên tải tử tỉ thí một phen. Nếu là thắng nàng, nàng liền tâm phục khẩu phục, nếu là hoa nghệ hiên thua, từ nay về sau liền không được xuất hiện ở Thanh Châu Phủ. Đổi mà nói chi, chính là không chuẩn ở Thanh Châu Phủ khai cửa hàng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới, nhà mình cửa hàng còn bị tô ra người theo dõi. Tô ra, nhưng còn không phải là thua đổ nghệ phường cái kia tô ra sao. Không biết lần này sự tình rốt cuộc là cái kia tô niệm lăng làm ra tới, vẫn là có khác một thân. Đương nhiên, tô niệm lăng sự tình, Lâm Duyệt Nhi cũng chưa để ở trong lòng. Hiện giờ, kia tô niệm lăng sợ là đã sớm bị người lộng tới bên ngoài đi, chỉ là không biết tô ra còn có cái gì át chủ bài, phải tới chính là cái dạng gì nữ tử. Xem ra, tô ra thật sự là muốn tìm đường chết. Lâm Duyệt Nhi không biết kia tô ra đường ra nhân là như thế nào tưởng. Hoa nghệ hiên có mộc gia, lưu nguyệt công tử còn có âu dương tiên sinh ở bên, bọn họ cư nhiên còn không dừng tay. Thật đương chính mình sẽ không cùng hắn tô ra đối chạm vào sao. Lâm Duyệt Nhi trong mắt hiện lên tàn khốc, trong lòng bất giác có chút tò mò. Chính mình tựa hồ cùng tô ra có chút không đối bản, từ phía trước sự tình là có thể nhìn ra tới. Thầm mặc đứng ở hạ đầu, thấy Lâm Duyệt Nhi ngậm miệng không nói, chỉ đương nàng đang ở suy tư biện pháp. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Nghỉ hào ta cùng ngươi cùng nhau hồi phủ thành đi. Lâm Duyệt Nhi lần này không tính toán náo đại, chính là chính mình nếu là không ra khỏi cửa lại cũng không thể nào nói nổi đi. Làm cho bọn họ ở phía trước buôn đậu, người khác vẫn là khi bọn hắn là hạ nhân, chỉ có chính mình ra tới mới tính chân chính đối mặt. Thầm mặc nhìn Lâm Duyệt Nhi thảnh thơi đi xa bóng dáng, hơn nửa ngày mới phun ra một hơi. Có chủ nhân ở, sự tình gì đều có thể thu phục. Kéo có chút mỏi mệt thân mình, Thầm mặc đi phòng bếp. Thầm thải vốn là phải đi, biết được nhà mình tra tới, hơn nữa chủ nhân cũng muốn cùng đi phụ thành, hán thức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia trong lòng đều thả lỏng lại, phản phất phía trước làm người đau đầu phiền toái đều không tính cái gì. Lâm Duyệt Nhi trở về phòng hảo một trận cọ sát, thẳng đến giờ cơm mới ra tới. Hiện giờ nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều, gần nhất người trong nhà thân thể đều không tồi, thứ hai. Mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu đều ở chỗ này, hoàn toàn có thể bảo đảm bọn nhỏ an toàn. Tưởng tượng đến lại phải rời khỏi, Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút không đành lòng. Chính là, sự tình luôn là muốn giải quyết, Lâm Duyệt Nhi trong lòng hơi hơi thở dài, nhấc chân đi phía trước viện nhà ăn đi đến. Hiện giờ trong nhà nhiều bốn người, hơn nữa Lâm Duyệt Nhi tưởng tượng đến chính mình phải rời khỏi, tự nhiên đến cùng mộ dung cảnh huy ha có mạc lấy thu thương lượng một vài. Nàng không có khả năng vẫn luôn tránh đi bọn họ hai người, rốt cuộc, kia hai cái người xa lạ vẫn là thẩm thiếu dương cha mẹ. Lâm Duyệt Nhi làm không được giống đối đai chính mình cha như vậy đối đãi bọn họ, rốt cuộc bọn họ không có tiếp xúc quá, chính là lại cũng sẽ không quá mức. Chờ nàng đi vào phòng khách thời điểm, liền phát hiện không khí có chút không đúng. Mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu ngồi ở thượng đầu, lãnh trì cùng hầu thắng ngồi ở hạ nhân một bàn. Chỉ là... Lâm Duyệt Nhi vừa tới đến phòng khách, Mạc Lấy Thu liền đứng lên, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Duyệt Nhi, ngươi phải đi sao? Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới Mạc Lấy Thu nhìn thấy nàng sẽ là như vậy, nàng kia khẩn trương bộ dáng chẳng lẽ là không hy vọng chính mình rời đi sao? Không biết vì cái gì Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy trong lòng có chút sắp sát? Nàng đời trước cũng chưa cảm nhận được cái gì thân tình, chính là cùng thẩm Mộc dương ở bên nhau cũng chưa từng có cái loại cảm giác này. Cũng chính là xuyên qua mà đến mới cùng thẩm ra người thành lập khởi cảm tình. Cái loại này ấm áp làm nàng thư thái cảm giác, hiện giờ lại lần nữa tập kích Lâm Duyệt Nhi trong lòng. Lâm Duyệt Nhi không biết chính mình nên như thế nào biểu đạt, lại cũng sẽ không bài xích. Tương phản, nàng thực chờ mong, cũng khát vọng người một nhà ở bên nhau. Đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp. Người nhà, ở đời trước là như vậy xa xôi từ ngữ. Nay một đời... Lại làm nàng trực giác xúc tua nhưng đến. Lâm Duyệt Nhi kéo kéo khỏe miệng, thấy một phòng người đều nhìn chính mình, lúc này mới chậm rãi đi qua, cứng đờ gật đầu. Chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Duyệt Nhi có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên mắt, phất tay làm thẩm lương tức phụ chuẩn bị ăn cơm. Mấy cái hài tử cũng chờ các đại nhân ngồi xuống mới an tĩnh nhập tòa. Chỉ là, song bào thai trung thẩm võ vốn là không phải cái an tĩnh, vừa rồi cũng nghe đến những lời này đó. Lúc này cũng ngồi không yên. Hán cỏ tới cỏ lui không ngồi chính mình vị trí, mà là chuyển qua tới đi đến Lâm Duyệt Nhi bên cạnh. Mẫu thân, ngươi lại phải đi sao? Kìa cúi đầu lôi kéo nàng ống tay háo bộ dáng, tức khắc làm Lâm Duyệt Nhi cái mũi đau xót. Chính mình bồi hài tử thời gian quá ít. Kỳ thật, Lâm Duyệt Nhi đã sớm tưởng dàn xếp hảo phủ thành bên kia liền đem toàn ra đều mang qua đi, chính là hiện giờ thẩm thiếu dương cha mẹ tìm tới. Lại không phải như vậy dễ dàng liền đi Phủ Thành Phủ Thành Nói không chừng hội ngộ thượng người nào Nếu là có người nhận ra mộ dung cảnh huy hoặc là mạc lấy thu Tiêu đối thẩm ra người tới nói Nhưng chính là thiên đại thai nạn Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không nghĩ đem bọn nhỏ bại lộ ở nguy hiểm bên trong Mẫu thân quá trận liền trở về Lâm Duyệt Nhi nghẹn ngào nói Rồi tay đem thẩm võ ôm vào trong ngực Lại nghiêng người dùng mặt khác một bàn tay đem thẩm văn vòng ở trong ngực Này hai đứa nhỏ, hiện giờ cùng chính mình thực thân, có lẽ đây là huyết mạch thân tình đi. Thầm lương tức phụ cùng Thẩm yến bưng đồ ăn tiến vào, ngay sau đó đánh vỡ yên lặng. Vừa rồi đại gia còn có chút nặng nghề, đồ ăn đi lên sau, loại cảm giác này mới tiêu tán một ít. Lâm Duyệt Nhi có chút mặt nhiệt, lại chỉ là đem Thẩm võ đặt ở chính mình bên cạnh, cấp hai đứa nhỏ kẹp đồ ăn. Trong lòng lại âm thầm làm tính toán. Mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu ngồi ở thủ vị phía trên. Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không thèm để ý, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ an toàn liền dựa bọn họ. Lâm Duyệt Nhi cứng đờ gấp chút đồ ăn đặt ở mạc lấy thu trong chén, sau đó chính mình cuống quýt túi đầu đang ăn cơm. Mạc lấy thu nhìn chính mình trong chén nhiều ra tới đồ ăn, tức khắc có chút mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi bên kia, lại phát hiện chỉ có thể nhìn đến nàng búi tóc, nghĩ đến kia nha đầu sợ là có chút thẹn thùng, Mạc lấy thu cũng không thèm để ý. Vừa rồi còn có chút mất mát thần sắc lập tức trở nên thần thái phi dương lên. Nàng cao hứng đang ăn cơm đồ ăn, bởi vì tâm tình không tồi, còn ăn nhiều nửa chén cơm. Một bữa cơm, bọn nhỏ ăn đến cũng giàu dĩ không vui, đơn giản là Lâm Duyệt Nhi lại phải đi. Các đại nhân các hoài tâm tư, cũng không ăn nhiều ít. Trên bàn cơm, vui mừng nhất phải kể tới mạc lấy thu, tiếp theo còn lại là song bảo thai hai cái. Rốt cuộc mẫu thân kẹp đồ ăn bọn họ ăn cũng hương A. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi cùng bọn nhỏ nị trang trong chốc lát, công đạo bọn họ ngoan ngoãn, lúc này mới yên tâm. Thẩm bân cùng thẩm phục còn có thẩm tuyết, đều thực hiểu chuyện, hoàn toàn không cần nàng công đạo cái gì. Lâm Duyệt Nhi vẫn là hỏi hạ công khóa trong vòng, lúc này mới phản thân đi tiền viện phòng cho khách. Lâm Duyệt Nhi đi vào phòng cho khách, liền nhìn thấy trong viện mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu đều ở. Lãnh trị cùng hầu thắng không biết đi nơi nào. Duyệt Nhi tới. Mạc lấy thu mắt sắc nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, nàng là cái tự quen thuộc, vừa thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây liền đi lên trước lôi kéo tay nàng. Cũng mặc kệ như thế nào, liền phải kêu Duyệt Nhi, ít nhất nàng cảm thấy như vậy kêu thân thiết nhất. Lâm Duyệt Nhi cũng không có tránh ra tay, từ mặc lấy thu lôi kéo nàng đi qua đi, ngồi ở sân ghế đá thượng. Mặc lấy thu thấy nàng cũng không bài xích chính mình, chỉ đương Lâm Duyệt Nhi đây là nghị thông suốt, rốt cuộc thừa nhận bọn họ hai người thân phận. Trong lòng cao hứng không thôi Duyệt Nhi như thế nào lại đây Như thế nào không nghỉ một chút Nếu là xuất phát trên đường Nhưng đến lăn lộn chút thời gian đâu Từ Thanh Châu Phủ đến sông Hà Trấn sắp thật yêu cầu không ít thời gian Ngồi xe ngựa nhất mệt Đem người điên thành mấy cánh nhi Lâm Duyệt Nhi nhìn ra nàng trong mắt đau lòng Bất giác trong lòng một trận mềm mại Thẩm thiếu dương mẫu thân Thật sự là cái mỹ mà ôn nhu phụ nhân Không chỉ có như thế Nàng còn có chút thần kinh đại điều bộ dáng, Đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không để ý này đó. Chỉ là, nàng minh bạch, mặc lấy thu chi sở hữu như vậy để ý chính mình, bất quá cũng là vì quá mức để ý thẩm thiếu dương đi. Ta không mệt Lâm Duyệt Nhi nhờ ơn. Nghĩ nghĩ, dương mắt đối thượng mặc lấy thu đạm cười đôi mắt, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng mở miệng nói, ta đi phủ thành sợ là đến chậm trễ chút thời gian, trên đường trì hoan thời gian không ít. Trong nhà hết thể liền giao cho ngươi. Lâm Duyệt Nhi nói, thanh âm thập phần nhẹ. Mặc lấy thu lại phản phất nghe được không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đôi mắt trừng lớn, tay có chút run rẩy lên. Nàng chẳng lẽ là nghe lầm, Duyệt Nhi cư nhiên đem ra giao cho chính mình. Tưởng tượng đến bọn họ người một nhà đều ở bên nhau cảnh tượng. Mặc lấy thu liền hốc mắt hơi nhiệt. Lâm Duyệt Nhi biết nàng nhất ái khóc, phía trước đã có thể kiến thức quá. Vì thế nàng vội vàng tiếp tục nói. Nơi này còn tính an toàn, các ngươi ở chỗ này tu chỉnh điều dưỡng một đoạn thời gian đi. Với lúc mấy cái hải tử ta cũng phát tâm không dưới, hiện giờ có các ngươi ở chỗ này, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lâm Duyệt Nhi đem chính mình trong lòng tưởng cùng nhau nói xong. Dựa theo mạc lấy thu đối đại thẩm thiếu dương sự tình thượng thái độ liên biết, nàng tất nhiên cũng thập phần để ý mấy cái hải tử. Quả nhiên! Mạc lấy thu vừa nghe Lâm Duyệt Nhi đem hải tử an toàn đều giao cho bọn họ hai người, trong lòng bất giác càng thêm vui mừng. Con dâu là cái có khả năng, sinh ý làm được không tồi, thậm ra bố trí đến cũng không kém. Chính là hai đứa nhỏ cũng dưỡng đến cực hảo, nhìn liền phấn điêu ngọc trác, quả thực giống như tranh tết thượng hoa hoa giống nhau thảo hỷ. Mặc lấy thu văn luôn gật gật đầu, người yên tâm đi thôi, trong nhà có ta nhìn đâu. Nang Liên kém không vỗ ngực bảo đảm. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, trong lòng cảm kích không thôi. Bất luận như thế nào, hai người kia đều đáng giá nàng tôn kính. Tuy rằng trong nhà có thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh nghiệp Nhìn, chính là nơi này hai người cũng liền thẩm gia phú có chút quyền cước, nếu là người tới không ít, đã có thể phiền thoái. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng trong thị trấn người, nàng chỉ là lo lắng trở về kỳ quái người. Rốt cuộc mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu hiện giờ ở nơi này, còn rất làm người kinh ngạc. Hơn nữa quá mức đột nhiên. Trong thôn đảo còn hảo thuyết, bọn họ thẩm ra sân không hề trong thôn, cũng hiếm khi có người lại đây. Chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Lâm Duyệt Nhi không có ở lâu, chỉ nói làm hai người nhiều đi xem hải tử. Nàng nào biết đâu rằng, chính mình chân trước đi, mặc lấy thu cùng mộ dung cảnh huy liền đi nhìn hải tử. Không chỉ có như thế, bọn nhỏ cũng cùng bọn họ hòa mình, có bọn họ hai người chỉ điểm võ công cùng học tập. Nhưng thật ra làm mấy cái hải tử đều được lợi không ít. Lâm Duyệt Nhi cùng thẩm mặc phụ tử hai người hướng phủ thành đi. Lúc này thẩm thiếu dương cũng mau đến U châu phủ. Từ Cẩm châu phủ đến U châu phủ lộ trình còn tinh tốt, bởi vì một đường sơn đều đi được quan đạo Nhi, quả thực thông suốt. Ba người tốc độ cực nhanh. Trong xe ngửa cái kia hoa dâm tròm dâu láo giả cũng không phải cái ngoan cấu người, dọc theo đường đi rất ít nói chuyện, nhưng là thân thể lại thập phần ngạnh lãng. Này ba người bên trong, cũng liền với thiết ngư ngẫu nhiên nói thượng một hai câu lời nói, mặt khác hai người đều ngậm miệng không nói. Đương xe ngựa chạy đến khoảng cách ru châu phủ còn cách xa nhau một cái chấn nhỏ trên đường, Thẩm thiếu dương cùng với thiết ngư đột nhiên trong lòng bương lỏng. Nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa, đơn giản hữu kinh vô hiểm. Cũng không biết lao nhân này là cái gì địa vị, cư nhiên là hoàng thượng làm cho bọn họ đem người đưa lại đây. Có thể làm hoàng thượng lễ ngộ người. Sợ là không đơn giản. Thẩm thiếu dương cũng không tiếc cùng nịnh bỡ cái gì, chỉ là tầm thường đối đai thôi. Với thiết như không nghĩ nhiều, hắn là đại ca làm hắn làm gì, hắn liền làm gì. Hoàn toàn một bộ nghe lệnh bộ dáng. Kia lão giả bắt đầu cũng đánh giá hai người, sau lại phát hiện là hai cái hũ nút, hắn cũng mất đi hương thú. Không thú vị. Mắt thấy tới rồi dương liêu chấn, khoảng cách rú châu phủ cũng không bao xa. Lão nhân hồi lâu không có tới nơi này, Vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm đến một ít trong trí nhớ tồn tại. Ú châu phủ khí hậu rốt cuộc thích hợp, nhiệt độ bình thường ở mười mấy hai mươi độ tả hữu. hiện giờ bọn họ ăn mặc trưởng tụ có thể. Bởi vì có lao nhân ở trên xe, thầm thiếu dương cũng là thận trọng, tầm thường thời điểm hắn sẽ đi bên ngoài mua như mềm mại một ít thức ăn. Nếu là gặp gỡ trên đường không chỗ nào bán thức ăn, hắn liền chi khởi nồi nhỏ làm chút nước lèo hoặc là nhiệt cháo. Rốt cuộc là lao nhân ra, an quá ngạnh không dễ dàng tiêu hóa. Kia lão nhân thấy thẩm thiếu dương thập phần cẩn thận, đối chính mình cũng không có A-dua nịnh hót, nghĩ đến là không biết chính mình thân phận. Một cái không biết chính mình thân phận người, không tính toán định bợ chính mình, còn như thế đối đãi chính mình, lao nhân trong lòng một mảnh thanh minh. Âm thầm nhớ kỹ thẩm thiếu dương người này. Tương phùng tức là có duyên, tin tưởng về sau còn sẽ gặp mặt. Nay đó, thẩm thiếu dương vẫn chưa đương một chuyện thôi. Lâm Duyệt Nhi một hàng ba người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc chạy tới Thanh Châu Phủ Phủ Thành. Vào Thanh sau, đã vào đêm. Màn đêm buông xuống, Phủ Thành còn có ngọn đèn dầu, Phủ Thành Phủ Dung trên đường nhất phun hoa. Lúc này còn có không ít người ở bên ngoài, có tốt năm tốt 3 già tới ăn cơm uống rượu, cũng có đi dạo phố. Lâm Duyệt Nhi đi trước đi Hoa Nghệ Hiên. Từ trước, Hoa Nghệ Hiên vào đêm cũng sẽ có một chút khách nhân. Buổi tối tới người cũng nhiều là vì nhìn xem ban đêm mở ra hoa quỳnh hoặc là thường hoạn. Chỉ là hôm nay, Lâm Duyệt Nhi lại đây sau, môn đình Quảng cung é. Hoa nghệ hiên tuy rằng không có đóng cửa, chính là cũng nhìn qua thập phần tiêu điều. Mái hiên hai cái đèn lồng màu đỏ treo, chỉ chưa một cái cửa nách làm người hành tẩu thôi, so với từ trước hoàn toàn bất đồng. Lâm Duyệt Nhi không có nhiều xem, đái xe ngựa đình ổn sau ngay lập tức xuống xe ngựa, đường kính hướng hoa nghệ hiên đi đến. Thẩm mặc cùng Thẩm thải theo sát sau đó Cửa nách chỗ Để lại một cái tiểu nhị nhìn trưởng quay cũng không dám lúc này liền nghỉ ngơi Rốt cuộc nay khi không dung ngày xưa Kia tiểu nhị có chút phát sầu túi đầu đốn ở trong môn mặt Đã nghe được xe ngựa thanh âm Mới vừa ngẩn đầu liền nhìn đến ngược sáng đi vào tới một cái người Còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng Người nọ liền đường kính đi bên trong Tiểu nhị đang định muốn kêu người Ngay sau đó nhìn đến Thẩm mặc cùng Thẩm thải lại đây Lại còn có đôi hắn xua xua tay. Tức khắc, tiểu nhị lập tức hiểu được, vội vàng đi xuống đem xe ngựa dàn xếp hảo. Lâm Duyệt Nhi đi đến bên trong, trong phòng người không mấy cái, tựa hồ đại gia không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ tự mình tới rồi. Chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi phía sau thẩm mặc sau, đại gia tức khắc hiểu rõ. Xem ra là thẩm mặc đem chủ nhân tìm tới. Chờ Lâm Duyệt Nhi đi đến lưu ly nhà ấm trồng hoa phụ cận liên nhìn đến trưởng quầy thở ngắn than dài đứng ở nhà ấm trồng hoa ngoài cửa. Nàng hơi hơi nhíu mày đi qua. Chủ nhân thẩm mặc ở phía sau, thấy trưởng quầy chưa từng hoàn hồn, hắn nhanh chóng gọi một câu chủ nhân. Kia trưởng quầy con thân mình nghe vậy sau lập tức xoay người lại, ngay sau đó nhìn đến Lâm Duyệt Nhi sau, thân mình không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới, tức khắc vội vàng hành lễ, cung cung kính kính nói một tiếng chủ nhân. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, Các người mấy cái cùng ta đi thư phòng. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi liền dẫn đầu đi ở phía trước. Thầm mặc cùng trưởng quay liếc nhau, hai người lập tức đổi kịp. Hoa nghệ hiên mặt sau là ngăn cách ra tới một cái thư phòng, một cái phòng thu chi. Lâm Duyệt Nhi đi vào thư phòng, có cơ linh tiểu nhị vội vàng tượng trà. Được rồi, nói một chút đi. Lâm Duyệt Nhi lên đường cũng mệt mỏi, nàng cũng không cảm thấy Hoa nghệ hiên lần này tính cái gì đại sự. Nàng bán chính là hoa, những cái đó họa càng là thứ yếu. Chủ đánh sản phẩm hảo mới là mấu chốt, đến nỗi những cái đó họa còn có nàng hơn nữa đi thơ tử, cũng bất quá là thêm đầu thôi. Hiện giờ, nàng dùng để tạo thanh thế họa cùng thơ tử cư nhiên đoạt lấy nàng hoa cỏ nổi bật, lại còn có gặp phải sự tình, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi có chút buồn cười không thôi. Trường quay không biết Lâm Duyệt Nhi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình tất nhiên sẽ thủ pháp. Hắn ngẩng đầu thấy Lâm Duyệt Nhi bưng nước trà uống trà, tuy rằng không nói gì, chính là cả người khí chàng lại làm hắn có chút khiếp đảm. Run lên thân mình, trưởng quay quỳ xuống. Há miệng thở dốc hắn hơn nửa ngày nói không ra lời. Lâm Duyệt Nhi mới vừa rồi uống một ngụm trà xanh, túi đầu thấy trưởng quầy quỳ gối hạ đầu, có chút đau đầu. Nàng nhất không thích người khác động bất động liền quỳ xuống, đứng lên đi. Nói ngắn gọn. Trưởng quay sợ không chuẩn Lâm Duyệt Nhi tâm tư. Chỉ có thể chạy nhanh đứng dậy, bắt đầu nhất nhất nói tới. Nguyên lai, like, trước đó vài ngày liền có một đám người lại đây xem họa, Bởi vì Lâm Duyệt Nhi không ở, thầm mặc liền chuyên môn họa một ít hoa cỏ, đến nỗi thơ tử, tự nhiên là làm không ra. Chính là ai từng tưởng, đám kia người đi rồi không lâu, Phụ Thành liền bắt đầu đồn đãi hoa nghệ hiên không có thơ tử nhưng dùng. Các loại đồn đái vớ vẩn đều hướng hoa nghệ hiên đánh đút lại. Phàng phất! Hết thể đều tính kế tốt dường như. Mặt khác, không qua mấy ngày, có vị công bố chính mình là ưu châu phủ Tô Gia Tiểu Thư, muốn gặp Hoa Nghệ Hiên làm thơ từ tài tử. Nhưng là, Hoa Nghệ Hiên vẫn luôn là Lâm Duyệt Nhi tới xử lý, thả những cái đó thơ từ thẩm mặc là biết đến, đều là từ Lâm Duyệt Nhi trong tay đầu lấy ra tới. Tự nhiên, người này nơi nào tìm được đâu. kia Tô Gia Tiểu Thư liền cho rằng Hoa Nghệ Hiên bất quá lãng đến hư danh. Chính là kia hoa cỏ cũng bất quá như vậy. Đương nhiên, có lẽ là vì càng thêm hữu lực đả kích hoa nghệ hiền. Vị kia công bố chính mình là tô gia tiểu thư nữ tử còn nói thẳng, nàng phải tốn nghệ hiền nửa tháng trong vòng giao ra cái kia làm thơ tử tài tử. Nếu là thật sự có người này, thả còn có thể làm ra tốt thơ tử, như vậy nàng tiện lợi chính mình thua. Phản tắc, hoa nghệ hiền thua. Lâm Duyệt Nhi sau khi nghe xong liền minh bạch, xem ra là có người cố ý cho nàng tạo áp lực có lẽ người khác cũng thật khi bọn hắn hoa nghệ hiên giao không ra cái kia có tài người đi rốt cuộc thẩm mặc vẫn luôn không có động tĩnh hơn nữa hoa nghệ hiên cũng không có tân thơ tử ra tới cái này làm cho tất cả mọi người kết luận hoa nghệ hiên phải thua không thể nghi ngờ lâm duyệt nhi nghĩ nghĩ bất giác có chút buồn cười kia tô ra tiểu thư nhưng nói nàng nếu là thua lại nên như thế nào lâm duyệt nhi nhún mày Nhẹ nhàng cười, kia đạm nhiên bộ dáng tức khắc làm trưởng quầy cảm thấy trong lòng vương lỏng, phía trước vẫn luôn căng chặt thần kinh phản phất trong khoảnh khắc thả lỏng lại. Thầm mắt thấy trưởng quầy có chút thất thần, lập tức kéo kéo hắn ống tay háo. Đối với phía dưới hai người động tác, Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa để vào mắt. Chưa từng, trưởng quầy lập tức hoàn hồn, dừng lại một giây nói hai chữ. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gợi lên khóe môi, có chút châm chọc mở miệng nói. Nàng khi ta hoa nghệ hiên là cái gì? Tiên đặt cực không có cư nhiên còn dám gọi nhịp. Nói, phía dưới trưởng quầy hơi hơi xoa xoa cái chán toát ra tới mồ hôi. Chủ nhân bộ dáng có chút sợ người, tựa hồ có người nào muốn tao hương? Ngươi có biết kia tô ra tiểu thư ở tại nơi nào? Lâm Duyệt Nhi chấp một chút đôi mắt, trong lòng tính toán. Trưởng quầy lập tức trả lời, tất nhiên là biết đến, chủ nhân, kia tô ra tiểu thư lúc này chính ở tại phúc tới khách sạn. Lâm Duyệt Nhi trên mặt một đốn, phúc tới khách sạn bất chính là Thanh Châu phủ Lục Gia mua bán sao. Chẳng lẽ, Lục Gia cũng tham dự trong đó? Chính mình hoa nghệ hiên nhưng cùng Lục Gia nghề xả không thượng căn hệ, nếu là Lục Gia thật sự cùng kia cái gì tô ra tiểu thư có liên lụy, kia chính mình cũng quả quyết sẽ không xem ở Lục Ngân Vân mặt mũi thượng thủ mềm. Lục Ngân Vân cùng Lục Gia chính là nháo thật sự cường, nghĩ đến cũng sẽ không để ý này đó. Lúc này... Xa ở nơi khắc lục ngân vân dầu dĩ đánh cái hát xì, một bên liếu gió mạnh tức khắc đi tới bắt lấy tay nàng dò hỏi hay không thân thể không khỏe. Chỉ là, lúc này không ai biết thôi. Lâm Duyệt Nhi trong đầu chuyển động vài vòng, mở miệng đối trưởng quay nói, Ngươi hiện tại liền đi tìm cái kia tô ra tiểu thư, liền nói nếu là ta hoa nghệ hiên cùng nàng tô tiểu thư so thơ tử, nàng nếu là thắng, này hoa nghệ hiên như vậy không bao giờ sẽ ở Thanh Châu Phủ xuất hiện. Lời này mới vừa nói ra, thầm mặc cùng trưởng quầy tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân đây là. Chủ nhân, trăm triệu không thể a, Chủ nhân. Thầm mặc cùng trưởng quầy đồng thời mở miệng, Lâm Duyệt Nhi sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đi nói cho nàng, nếu là nàng thua, ta muốn tô ra ở thành Châu phủ sở hữu sáng nghiệp. Lời này vừa ra, tức khắc, nguyên bản dạy ra hai người càng là kinh ngạc không thôi. Chủ nhân. Chủ nhân cư nhiên đánh như vậy cái chú ý. Nghĩ nghĩ, thẩm mặc tức khắc thả lỏng lại. Xem ra, chủ nhân đã có đối sách. Nếu là kia tô ra tiểu thư ứng, chủ nhân sợ là cũng có năng lực tương đối. Nếu là kia tô ra tiểu thư cự tuyệt, bọn họ hoa nghệ hiên cũng không có gì tổn thất, rốt cuộc chủ nhân trong tay đầu còn có không ít thơ tử. Tuy rằng thẩm mặc rất tò mò chủ nhân cư nhiên có như vậy thật tốt thơ. Nhưng là hắn cũng biết có chút bí mật không phải bọn họ những người này có thể tham thính. Đối với Lâm Duyệt Nhi quyết định, đại gia không dám có bất luận cái gì dị nghị. nay không chỉ là đối Lâm Duyệt Nhi phục tùng, càng là đối nàng tín nhiệm. Trường quay đã là đi xuống, Lâm Duyệt Nhi lo chính mình đi nhà ấm trồng hoa. Đã có đoạn thời gian không có tới nhà ấm trồng hoa, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, chính mình này lưu ly nhà ấm trồng hoa chủng loại thiếu rất nhiều, nghĩ đến là sinh ý không tồi bán đi. Tuy rằng phía trước làm thẩm lương tìm chút hoa thợ lại đây, nhưng là xem bọn họ liệu lý những cái đó hoa cỏ tuy rằng cực hảo, nhưng là lại khuyết thiếu linh khí. Lâm Duyệt Nhi cũng không biết có phải hay không bởi vì bị di ra không gian duyên cớ. Tóm lại, những cái đó hoa cỏ nhìn liền thập phần giống nhau. Lưu ly nhà ấm trồng hoa, trừ bỏ phía trước kia cây hoa quỳnh, mặt khác hoa đều thập phần tầm thường. Hoa mẫu đơn bán ra không ít, còn lại đều không tính quá tốt. Lâm Duyệt Nhi nghĩ nghĩ. Liên đồng loa kê tiếp đón một tiếng, làm trưởng quay có việc liền tới tòa nhà tìm nàng, lúc này mới mang theo thẩm mặc cùng thẩm thải cùng nhau trở về bình hà ngõi nhỏ tòa nhà. Nàng trở về, còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành đâu. Ban đêm bình hà ngõi nhỏ thử can tĩnh, Lâm Duyệt Nhi xe ngựa chạy tới rồi ngõ nhỏ, cảm giác thanh âm thập phần vang dội. Thẩm mặc đem xe ngựa đuổi tới bên phải đỉnh hảo, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng xuống xe ngựa. Thẩm mặc cùng thẩm thải chuẩn bị đem xe ngựa kéo đến mặt sau. Lâm Duyệt Nhi lo chính mình hướng bên trái đi đến. Mới vừa đi đến bên trái, ly nhà mình bất quá mấy mét xa địa phương. Nhà mình cách vách đại môn đột nhiên mở ra, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng vọt ra, vừa vặn cùng Lâm Duyệt Nhi phương hướng tương đối. Lâm Duyệt Nhi muốn né tránh, lại phát hiện người nọ nghiêng ngả lảo đảo, cư nhiên lập tức dưới chân vững ngã, ngã ở chính mình chân trước. Nàng không chút nghĩ ngợi liền túi xuống thân đi đỡ, ngươi không sao chứ? Lời nói rơi xuống, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Ngã xuống đất người này là vướng ngã, chính là kia thân cao lại so với chi chính mình cao hơn không ít, mặt khác. Nàng bất quá hư đỡ một phèn, người nọ nhanh chóng đứng dậy, lại nhìn đến cửa đèn lồng chiếu dọi xuống, người nọ hoa dâm đầu tóc, Lâm Duyệt Nhi còn cảm thấy có chút tò mò. Người này động tác cùng tuổi hoàn toàn không đau a, Như vậy nhanh chóng, chính là cùng thành niên nam tử không sai biệt lắm, chính là kia khuôn mặt cùng đầu bạc. Xắc thật là một cái lão nhân ra a. Lâm Duyệt Nhi thấy người nọ hơi hơi ngây người, ngay sau đó liền nghe được người nọ khản khản thanh âm hoảng loạn nói một câu: "Đà tạ." Sau đó cũng không quay đầu lại hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới, kia tốc độ, phảng phất mặt sau có người đuổi theo giống nhau. Lâm Duyệt Nhi quay đầu đi, nhìn người nọ bước chân, tức khắc trong lòng minh bạch. Kia lão nhân ra sợ là có chút công phu, tốc độ so với chính mình đều mau đầu. Nàng chưa từng nghĩ nhiều. Dương mắt nhìn liếc mắt một cái cách vách rộng mở đại môn, nhấc chân hướng phía trước nhà mình đi đến. Cái này tiểu nhạc đệm Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không có để ở trong lòng, nàng lại không biết, nàng về sau sẽ cùng cách vách ra nhấc lên thiên ti vạn lũ quan hệ. Lâm Duyệt Nhi không nói thêm gì, trực tiếp gọi người nấu nước rửa mặt. Một phen rửa mặt trải đầu nàng lắc mình tiến vào không gian, đi vào không gian trên núi. Nhìn hoa cỏ cây ươm kia một hối, Lâm Duyệt Nhi bắt đầu công tác. Nghĩ chính mình với ly khai, hoa nghệ hiên liền thành như vậy, quả thực không phải chuyện này nhi a Xem ra đến ở Thanh Châu phủ thôn trang thượng lộng một ít hoa cỏ cây hương về sau chính là chính mình không ở nơi này cũng có thể bảo đảm cửa hàng sinh ý. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến đây, càng thêm ra sức. Nàng kho hàng, còn có không ít cây hương hoa cỏ, phía trước không gian thăng cấp cũng bị phân ở một cái nhà kho, trồng chất đến tràn đầy. Hơn nữa đều là giống như vừa mới khai quật giống nhau mới mẻ. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi lúc này, là chọn lửa có thể căng đến khởi bề mặt thứ tốt. Tỷ như cực phẩm hoa mẫu đơn, còn chưa ra tới quá các màu dã hoa hồng từ từ. Nói, kia dã hoa hồng Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn không để ở trong lòng, chờ không gian thăng cấp sau, tựa hồ hoa cỏ đều thay đổi bộ dáng. Ban đầu khai đến không lớn, hơn nữa nhan sắc thực đạm hoa hồng, còn có một ít chủng loại không biết tên đều bị đặt ở một cái vườn ơm. Hiện giờ, không gian thăng cấp sau, tựa hồ này đó hoa cỏ cây ơm đều đi theo thăng cấp. Kia dã hoa hồng cư nhiên có rất nhiều loại nhan sắc, giống như biến dị giống nhau, càng miễn bàn nó hình thái so với đời trước nhìn đến hảo phẩm chất hoa hồng càng hơn càng Mỹ. Mặt khác còn có các màu hoa lan, thường vi từ từ. Lâm Duyệt Nhi lần này quyết định trực tiếp tuyển ra cũng đủ thôn trang thượng gieo trồng, tuy rằng là ở thôn trang thượng gieo trồng. Nhưng là cũng là theo đuổi chủng loại phẩm chất. Nguyên bản nếu là khắp khắp thu thập, chỉ cần một ý niệm liền thành. Chính là giống nàng như vậy chọn lựa nhặt, chỉ có thể chính mình động thủ. Bận việc hồi lâu, thẳng đến Lâm Duyệt Nhi đem chính mình vừa lòng lấy ra tới, lại đem không ít cắt chi cắm ở trong đất lúc này mới buông tay. Bên ngoài một vòng cổ cây trà rất lớn, Lâm Duyệt Nhi chọn mấy cây cổ cây trà, cái đầu cũng bất quá là ban đầu chính mình tìm được cổ cây trà như vậy đại. Quá lớn nàng lo lắng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, quá nhỏ lại không đủ để làm người tin phục. Tưởng tượng đến phía trước kia một viên cổ cây trà khiến cho nàng thay đổi hai tòa sơn, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi cảm thán không thôi. Sự tinh phản phất đã thật lâu, kỳ thật cũng bất quá là mấy tháng trước thôi. Từ trước mấy cây cổ cây trà như vậy hiếm lạ hiếm lạ, hiện giờ, nàng không gian cổ cây trà tràn đầy đều là, tùy tiện cắt chi cắm thượng đều có thể ở không gian tồn tại. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến chính mình cũng là muốn hướng u châu phủ cùng Cẩm châu phủ đi vừa đi, vì thế đem sở hữu hạt giống cùng cành khô đều chuẩn bị cho tốt, sau đó trong lòng mặc nghĩ gieo trồng. Trên mặt đất hạt giống cùng cành khô, lấy mắt thường tốc độ bắt đầu loại thượng. Hơn nữa, không gian tựa hồ có trí năng giống nhau, cư nhiên phân loại cực hảo, hoa cỏ về ở bên nhau, rau quả về ở một đống, tóm lại là không cần Lâm Duyệt Nhi lo lắng. Nhìn bất quá vài giây liền hoàn thành việc kế. Lâm Duyệt Nhi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Một phen bận việc sau, Lâm Duyệt Nhi trở về phòng ngã đầu liền trong nước. Hôm nay ánh trăng cực lượng, vô số ánh trăng hướng Lâm Duyệt Nhi phòng phiêu tán, giống như bị thứ gì hấp thu giống nhau, tất cả hít vào Lâm Duyệt Nhi tay phải ngón giữa thượng. Phía trước lượng từ từ ánh trăng, tựa hồ nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, phản phất bị người hút đi linh khí giống nhau. Lúc này, bình hà ngõ nhỏ, thẩm trạch bên cạnh sân. Một nữ tử an tĩnh ngủ ở trên giường, phía trước trắng bệnh sắc mặt, ở một chút một chút khôi phục. Lấy mắt thường tốc độ khôi phục thành nguyên bản trong trắng lộ hồng bộ dáng, trong không khí, vô sắc vô vị màu bạc linh khí ở dao động, cuối cùng lần lượt hoàn toàn đi vào nữ tử thân hình. phảng phất cấp kia khô kiệt đầu gỗ tới thượng linh thủy giống nhau, làm nó có sống lại sinh cơ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, trung niên nam tử bưng chén cẩn thận đi đến, vừa đi vừa thổi trong chén đen tuyển chén thuốc. Chờ hắn đi đến mép giường, tiểu tâm ngồi xuống dã đảo trong chén chén thuốc, ngay sau đó dùng cái thìa múc thượng một muỗng đưa tới nữ tử bên miệng. chợt trên tay động tác một đốn, nam tử bất chấp mặt khác, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn ngủ ở trên giường nữ tử, trong lòng kinh ngạc không thôi. Yên như sao? Đúng vậy, trước mặt nam tử đúng là thần y hề liền tu xa. Liền tu xa trong tay đầu bưng dược đột nhiên chạy xuống, đơn giản là chén thuốc đoan ở mép giường, chưa từng năng đến người. Hắn hoảng loạn đem cái thìa gác ở trên giường, ngay sau đó một phen đem chủ nữ tử thủ đoạn, mạnh đập nhảy lên, làm hắn càng thêm kinh ngạc không thôi. Có lẽ là nghe được tạp phá chén sứ thanh âm, bên ngoài người lập tức đẩy cửa tiến bảo. Đập vào mắt làn đệnh ở trên mặt đất trên thuốc, còn có liền tu xa kia khẩn trương bắt mạch bộ dáng. Liên quản sự có chút nín thở tiến lên, hắn không dám phát ra mặt khác tiếng vang, chỉ đi qua đi ngốc ngốc đứng ở một bên phảng phất phải cho một bên liền tu xa một ít dựa vào liền tu xa trong lòng giống như sóng to quay cuồng giống nhau tràn đầy không thể tin tưởng yên nhi vừa rồi hơi thở rõ ràng hơi thở mong manh chính là không thôi liền ở lâm duyệt nhi bọn họ tới phủ thành thời điểm bình hà ngõ nhỏ liền tu xa liền gặp gỡ chuyện này cho tới nay thân thể ở vào hôn mê trạng thái thả trạng thái ổn định tu cảnh yên hôm nay thân thể đột nhiên xuất hiện thay đổi bất thường Nguyên bản bình tĩnh mạch đập cư nhiên trở nên có chút sắp thăm không ra mạch tượng tới, cái này làm cho liền tu sa kinh hoàng thất thố lên, hắn không nghĩ tới tô cảnh yên sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng phía trước thân thể cũng không tốt lắm, không có tỉnh táo lại nhưng là cũng sẽ không xuất hiện hơi thở mong manh thời điểm. Hiện giờ tới rồi như vậy nông nỗi, liền tu sa đều không biết như thế nào cho phải. Liên quản sự nhìn đến liền tu sa lạnh như băng sương, lại bắt lấy tô cảnh yên đôi tay không bỏ bộ dáng. Tức khác biết sự tình không lớn đúng rồi. Vẫn là hắn mở miệng nói vài câu, lúc này mới làm liền tu sa phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức viết phương thuốc làm liền quản sự bức thuốc. Chỉ là, dược ngao hảo về sau, chuyện sau đó lại làm liền tu sa vô pháp giải thích. Nguyên bản tu cảnh yên sắc mặt hôm nay liền thập phần tái nhận, chính là liền ở vừa rồi, liền ở hôm nay ban đêm, thân thể của nàng đột nhiên có biến hóa. Cũng không biết là vì cái gì. Tô cảnh yên sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, thả mạch tượng vững vàng, quả thực giống như người bình thường giống nhau, trừ bỏ có chút suy yếu bên ngoài, tựa hồ lại vô mặt khác bệnh trạng. Cái này làm cho chuẩn bị uy dược liền tu sa giật mình không thôi. Hắn vốn chính là thần y dìa, tuy rằng là người ngoài gọi ra tới thần y dì hề, chính là tốt xấu cũng có chút y dìa thuật. So với tầm thường cửa hàng ngồi công đường đại phu tự nhiên là y dì thuật cao hơn rất nhiều bằng không cũng đảm đương không nổi thần ý lề một xương. Chính là, hôm nay ban đêm, Tô Cảnh Yên thân thể biến hóa, lại làm hắn có chút do dự không chừng. Tuy rằng lúc này, Tô Cảnh Yên khí sắc hảo, chính là lại không bài trừ hồi quang phản chiếu vừa nói. Rốt cuộc, Tô Cảnh Yên một khắc trước vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng, dây tiếp theo cư nhiên liền rất tốt. Cái này làm cho ý thuật tinh vi liền tu xa đều không thể giải thích. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào nguyên nhân làm Tô Cảnh Yên thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, lại cũng làm hắn không dám đi vào giấc ngủ. Sợ là sợ đây là Tô Cảnh Yên hồi quang phản chiếu biểu tượng mà thôi. Vì thế, hôm nay ban đêm, liền quản sự cùng liền tu sa đều canh giữ ở trước giường, hai người đôi mắt cũng không dám chớp một chút, liền sợ trên giường nữ tử có cái tốt xấu. Có thể duy trì liền tu sa qua nhiều năm như vậy, cũng chính là trên giường Tô Cảnh Yên. Đến nỗi liền quản sự, ở không có yên tâm dưới tình huống, hán quả quyết sẽ không rời đi liền tu sa. Hiện giờ, liền tu sa liền dựa vào hy vọng cuối cùng, cuối cùng đối tô cảnh yên hy vọng mà sống. Nếu là tô cảnh yên có bất luận cái gì sự tình, sợ là liền tu sa cũng sẽ không sống một mình. Nguyên nhân chính là vì biết như vậy, cho nên liền quản sự cũng đại khí không dám ra, chống thân thể cũng bồi cùng đã chịu hướng đông. Lâm Duyệt Nhi bên kia... Sáng sớm trời còn chưa sáng, thẩm mặc liền chờ ở viện ngoại. Đơn giản ăn qua cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi liền đi gặp thẩm mặc. Đi theo thẩm mặc cùng nhau chờ, còn có hoa nghệ hiên trưởng quầy. Hai người nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi sau, lập tức bắt đầu bẩm báo sự tình. Chủ nhân, đêm qua kia đánh cuộc, tô ra tiểu thư nói, cho nàng ba ngày thời gian, nàng lại cấp hồi đáp. Trưởng quầy nói xong lời này, cư nhiên cảm giác căng thẳng thần kinh thập phần nhẹ nhàng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu. Này cái gọi là Tô Gia tiểu thư cũng không biết là người nào, nghĩ đến cũng không dám thật sự trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Thử hỏi, Thanh Châu phủ Tô Gia mua bán cũng không tính thiếu, nếu là làm đem này đó sinh ý lấy tới đánh đố, chỉ vì kia cái gọi là khiêu khích, sợ là Tô Gia già chủ đều sẽ không đáp ứng đi. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi cũng cảm thấy chính mình tính đến không kém. Được rồi, ta đã biết, nên làm gì làm gì đi thôi. Nàng cũng không sốt ruột tỉ thí sự tình, bất quá là thơ tử, đời trước như vậy nhiều có thể mượn, nơi nào sẽ bại bởi chiếm cái này hư cấu thời đại người đâu. Bằng không, cũng quá không cho tiền nhân mặt mũi. trưởng quay theo tiếng lui ra, Lâm Duyệt Nhi còn lại là làm thẩm mặc tùy nàng cùng đi phủ thành thôn trang thượng. Hiện giờ thôn trang đã sớm đi vào quỹ đạo, thôn trang người trên đều là tự sản tự tiêu, mua bán đồ vật thôn trang thượng có bách hóa cửa hàng hai tử đi học cũng có miễn phí học viện. Chính là chữa bệnh phương diện, trong thôn còn có trụ thôn đại phu, quả thực không cần thật tốt quá. Lâm Duyệt Nhi ngồi xe ngựa đi thôn Trang Thượng, mang theo thẩm mạc toàn gia. Vừa đến thôn Trang Thượng, nhìn thôn Trang trong đất bận việc cảnh tượng, Lâm Duyệt Nhi đều cảm thấy tâm tình thoải mái lên. Đại gia trên mặt đều treo tươi cười, đó là tràn đầy đối tương lai khát khao cùng hy vọng. Có người nhìn đến xe ngựa tiến thôn Trang, ngẫu nhiên nghỉ chân nhìn xem. Cũng có người nhận ra tới đánh xe người, biết là chủ nhân tới, càng là ra sức cực kỳ. Lâm Duyệt Nhi vừa đến thôn trang thượng, trực tiếp đi nhà mình trong đất, đó là trước thôn trang chủ nhân nhà mình đồng ruộng. Hiện giờ bị Lâm Duyệt Nhi mua tới người xử lý đến không tội Lâm Duyệt Nhi xua tay làm người đi nghỉ ngơi, hôm nay xem như nghỉ. Lại làm thôn trang thượng quản sự đều đi lên tiếng, hôm nay đều nghỉ một ngày, nếu là không muốn nghỉ ngơi người, mỗi hộ nhân ra cấp 100 văn trợ cấp. Nàng đi chính mình sân, thôn trang thượng chủ gia trụ địa phương thập phần không tồi. Có hồ nước, có đình viện, cũng đều là trước chủ nhân làm cho, Lâm Duyệt Nhi chỉ là đơn giản làm nhân tu chỉnh một phen thôi. Hồ nước từ trước là xem xét, bên trong có loại hoa sen, phía trước mua được thôn trang sau, Lâm Duyệt Nhi liền từ thôn dân trong tay mua không ít xuống cá, đều dưỡng ở hồ nước. Nàng cái này thôn trang chính mình trụ sân không nhỏ, hồ nước cũng có vài mẫu bộ dáng. Tuy rằng không có đo lường, nhưng là nhìn liền không nhỏ. Hồ nước biên còn bay thuyền nhỏ, là dùng để cho ăn cùng vẫn dùng. Hiện giờ cái này mùa chính thích hợp ăn cá, cá tôm thủy sản đặc biệt nhiều. Lâm Duyệt Nhi vây tay làm người tiếp đón vài người tới bắt lưới cá tôm. Nếu là số lượng nhiều, cấp thôn trang thượng mỗi hộ đều đưa lên một con cá lớn. Hồ nước, đài sen không ít. Lâm Duyệt Nhi làm người vừa vặn đem hồ nước rửa sạch một chút. Đài sen cũng cùng nhau hái, tả hữu người nhiều. Bởi vì hồ nước rất đại, cho nên thôn trang thượng mua tới mấy chục khẩu người đều tới hỗ trợ, trừ bỏ thủ vệ người, ngay cả thẩm mặc một nhà đều tới. Có lẽ là bên ngoài thôn dân đều biết hôm nay nghỉ ngơi, trong lòng cũng cao hứng. Ở biết được Lâm Duyệt Nhi thôn trang thượng ở Chảo Cá, đại gia cũng nghĩ đến hỗ trợ, chỉ là người gác cổng cấp ngăn chặn, rốt cuộc hồ nước ở hậu viện, bọn họ một đại bang tử nam tử qua đi thật sự không thích hợp. Cuối cùng khuyên can mãi đem người khuyên đi. Làm cho bọn họ chỉ còn chờ phát cá liền thành Thôn trang thượng trướng phòng tiên sinh cùng làm việc người đều trình diện Trướng phòng tiên sinh ghi nhớ trọng lượng hoặc là điều số Sức lực đại hỗ trợ cân nặng Dựa theo 10 cân trong vòng cùng 10 cân trở lên phân hai đôi Này đó đều không cần Lâm Duyệt Nhi nhìn Lâm Duyệt Nhi cầm một cái đài sen thảnh thơi hướng chính mình sân đi Nàng trong viện vườn hoa không ít Lâm Duyệt Nhi trong viện lúc này cũng không có người Nàng nhanh chóng vào phòng Đem không gian hoa cỏ đặt ở sọt bên trong lại lấy ra tới. Bởi vì thôn trang thượng nàng trụ đến thiếu, mỗi ngày cũng có người quét tước, nhưng là không ai dám lưu lại. Dù sao cũng là chủ nhân sân, hơn nữa nàng cũng không mang cái gì hạ nhân lại đây. Đại gia cũng chỉ đương Lâm Duyệt Nhi đại viện tử loại chút hoa cỏ thôi, mặt khác đều không muốn người biết. Lâm Duyệt Nhi đem không gian hoa cỏ cây ươm đều trang ở sọt bên trong, sau đó lại đem chính mình vườn hoa nổ ném vào không gian. Cũng coi như là giấu người thai mắt, vẫn luôn bận việc non nửa cái canh giờ, rốt cuộc đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng một cây cổ cây trà cùng một đại bó cổ cây trà tiểu miêu bị Lâm Duyệt Nhi đơn độc đặt ở một bên, cái này là muốn đặc biệt chú ý. Làm xong việc, Lâm Duyệt Nhi gọi người gác cổng, lại tìm những người này lại đây đem đồ vật nâng đến chính mình thôn trang trong đất, làm nhân chủ thượng. Trước thôn trang chủ nhân đem nhà mình mà cũng phân đến tới gần chính mình sân. Hơn nữa thôn trang thượng thôn dân đều cảm ơn Lâm Duyệt Nhi hảo, tự nhiên sẽ không sinh ý nghĩ bậy bạn. Như thế làm nàng tương đối yên tâm. Có người thấy Lâm Duyệt Nhi chỉ huy người trồng chọn hoa cỏ, chỉ đương Lâm Duyệt Nhi tưởng dưỡng hoa cỏ, mặt khác vẫn chưa nghĩ nhiều. Chỉ là, kia cây cổ cây trà làm Lâm Duyệt Nhi loại ở chính mình trong viện chậu hoa. Mặt khác cổ cây trà tiểu miêu, người bình thường cũng nhìn không ra tới, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm lớn mật làm nhân chủng ở bên ngoài trong đất. An bài thỏa đáng sau, Lâm Duyệt Nhi làm quản sự ra tới, chính mình phân chia ra một khối địa phương, về sau coi như vườn hoa rùng. Lại chọn lựa một cái mua tới hạ nhân, loại quá hoa cỏ vừa lúc. Sự tình đều làm thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc lơi lòng xuống dưới, nhấc chân đi xem đại gia chào cá. Hồ nước biên, nói chuyện thanh rất đại, đại gia trên mặt mang theo được mùa vui sướng. Không ít người nghĩ, nghe nói từ trước nơi này không có cá. Đều là làm người thưởng cảnh sát, chính là chủ nhân tôi khiến cho người nuôi cá. Đã có thể thưởng cảnh lại có thể ăn cá, quả thực một công đôi việc a. Lâm Duyệt Nhi cười nhìn đại gia chảo cá xưng cá, trong lòng cũng thả lỏng lại. Nhìn một sọt một sọt nâng xuống dưới cá, tung tăng nẻ nhót, hiện giờ đã bảy mấy chục sọt. Có thể thấy được số lượng nhiều. Nhớ tới vừa rồi làm nhân trùng hoa thời điểm, nhưng có không ít thôn dân nhón chân mong chờ chờ phân cá. Lâm Duyệt Nhi vẫy tay làm thẩm mặc một nhà trước tiếp đón người ấn tài khoản tiết kiệm phân cá. Cá rất nhiều, Lâm Duyệt Nhi quyết định một nhà liền ấn 20 cân cá bộ dáng Này 20 cân cũng không ít, cũng đủ toàn ra ăn. Thẩm mặc một nhà cũng bị loại này không khí cảm nhiễm, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, vui sướng đi xuống phân cá. Tả hữu không có việc gì, Lâm Duyệt Nhi liền làm người chuẩn bị chút cá lớn còn chọn lựa chút tôm, đi thư viện. Lúc này ly cơm chưa dở cơm còn kém chút thời điểm, nói vậy thư viện bên kia đã ở bận việc. Quả nhiên, chờ Lâm Duyệt Nhi mang theo người tới thư viện nhà ăn sau bếp, bên kia đã bắt đầu chuẩn bị tẩy mễ rửa rau. Đại gia Hỏa vừa thấy chủ nhân tới, mặt sau còn đi theo người, mang theo không ít đồ vật, tức khắc đều đứng dậy đón chào. Lâm Duyệt Nhi cười xua tay, các ngươi vội vàng, hôm nay thôn trang thượng hồ nước chảo cá, này cá các ngươi xử lý một chút. Đem cá thân mình làm ra tới cấp bọn học sinh ăn đi. Canh cá hoặc là cá nơi đều thành. Còn có chút tôm sông, tạt một tạc cấp bọn nhỏ thêm cái đồ ăn. Đại gia thấy Lâm Duyệt Nhi đều như vậy nói, trong lòng cũng cao hứng. Sau bếp có không ít phụ nhân cũng là thôn trang người trên, đều là mời đến làm việc, trong nhà cũng có hải tử ở thôn trang học viện đâu. Thấy chủ nhân hào phóng, đại gia trong lòng đều cao hứng, tiếp đón Lâm Duyệt Nhi nhập tòa lại chuẩn bị châm trà gì đó. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ vây quanh chính mình, các ngươi vội của các ngươi, ta liền khắp nơi nhìn xem. Nói, Lâm Duyệt Nhi đứng dậy nơi nơi đi một chút, nhìn sau bếp làm cho thái sắc, nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là làm nhất ba người không dám làm thành, đều nhìn chầm chầm nàng sắc mặt nhìn, liền sợ chính mình làm được không tốt. Hôm nay học viện nhà ăn thái sắc là một cái thanh xào rau rèn, một cái cả tím đầu que nấu thịt một cái cả chua trứng gà thịt ti canh, cộng thêm cơm hoặc là hoa màu màn thầu. Hơn nữa Lâm Duyệt Nhi vừa rồi làm người mang đến cá cùng tôm, hôm nay cũng coi như là thêm cơm. Ngày thường trong học viện cũng ăn được không kém, hiện giờ có thể ăn no ăn được đã là thực tốt nhật tử. Từ trước, bọn họ là tưởng cũng không dám tưởng A. Hiện tại, học viện nhà ăn đồ vật đều là thôn trang thượng trong đất sản, hoàn toàn không cần tiêu phí cái gì. Những cái đó gà vị thịt cá cũng đều là thôn trang thượng dưỡng. Kia vẫn là Lâm Duyệt Nhi phía trước làm thẩm lương chuẩn bị, thôn trang mặt sau có chuyên môn trại chăn nuôi, hiện giờ trong thôn đều không cần đi ra ngoài mua thịt. Hơn nữa thôn trang thượng cấp giá đều công đạo, trừ bỏ nhà mình không y heo yêu cầu bán thịt, yêu cầu đến Lâm Duyệt Nhi nơi nào đính thịt heo. Tất cả mọi người có thừa lương, này vẫn là Lâm Duyệt Nhi cấp nhiều. Mỗi cái học kỳ đều có thôn dân mang theo lương thực hoặc là rau dưa hoặc là trong nhà nuôi nâng xúc vật lại đây, xem như để học phí. Mọi người đều cảm thấy chính mình đưa đồ vật hảo, bọn nhỏ cũng có thể ăn ngon chút. Chỉ là, sau lại bọn họ đều hiểu được, bất luận bọn họ đưa có được không, bọn nhỏ thức ăn đều không kém. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Cơm trưa sau, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm mặc một nhà xuống ruộng vẽ tranh. Bởi vì nàng từ không gian mang ra tới không ít hảo chủng loại, nếu phải cho hoa nghệ hiên tạo thanh thế, nhất định phải làm lần đầu đã thành công. Mãi cho đến chẳng vạn, thẩm mặc một nhà mới trở về. Trong lúc, Lâm Duyệt Nhi ở không gian bận việc một thời gian, hiện giờ, không gian trong núi đồ vật chỉ cần thành thục liền tự động thu hoạch đến nhà kho, hoàn toàn không cần nàng xử lý. Chỉ là gieo giống thời điểm yêu cầu nàng chuẩn bị thôi. Lâm Duyệt Nhi còn tưởng... Không biết không gian lần này có tính không là thăng cấp đến trung điểm, cũng không biết còn có thể hay không hướng lên trên tiếp tục thăng cấp. Hiện giờ, nàng đã thực thỏa mãn. Lần này từ không gian ra tới, Lâm Duyệt Nhi trong tay đầu còn cầm một cái trứng gà lớn nhỏ ngọc thạch. Lại nói tiếp, đây là ngoại phiên người nơi đó mua tới cục đá. Hiện giờ nàng không gian nhà kho trồng chất rất nhiều, chỉ là vẫn luôn đặt ở trong tay nàng cũng không nhiều lắm tác dụng. Lâm Duyệt Nhi cũng không tính toán khai ngọc thạch cửa hàng A. Nghĩ nghĩ, chạ vạng nàng liền cùng thẩm mặc một nhà trở về. Mới vừa trở lại phủ thành tòa nhà, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy thẩm lương theo sau tới. Thẩm lương còn mang đến một phòng thư kiện. Lâm Duyệt Nhi tò mò tiếp nhận, lúc này mới phát hiện, cư nhiên là thẩm toàn viết tới. Áp xuống trong lòng ý tưởng, sau khi ăn xong Lâm Duyệt Nhi mới trở về phòng mở ra thư tín. Thẩm toàn tin viết đến cũng không nhiều. Hắn chỉ đơn giản nói chính mình tiêu dùng nhiều ít ngân lượng, đặt mua nhiều ít sản nghiệp. Làm Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới chính là, phía trước hắn làm thẩm toàn mua thôn trang cung đất, nhưng là không nghĩ tới liền lập tức chuẩn bị cửa hàng khai cửa hàng. Ú châu phủ thổ địa so thanh châu phủ đắt hơn, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm toàn mang đi ngân lượng không ít. Thẩm toàn cũng ở Ú châu phủ khắp nơi tìm hiểu mới quyết định xuống dưới. Ú châu phủ không có đất hoang, đồng ruộng đều là trung đẳng cùng thượng đẳng điển cho nên giá cả tự nhiên cao rất nhiều. Mấy lượng bạc một mẫu đồng ruộng, nói quý cũng quý, nhưng là ở Lâm Duyệt Nhi nơi này hoàn toàn không tính cái gì. thẩm toàn cũng biết Lâm Duyệt Nhi không thích phiền thoái, cho nên hắn cũng là đợi một đoạn thời gian, cũng coi như là hắn vận khí tốt, lần trước U Châu phủ một cái thế gia ra chủ cư nhiên đột nhiên đưa ra bán đất. Rốt cuộc là thế gia, đồng ruộng là nhất trình phiến nhất trình phiến, ước chừng mấy trăm mẫu. Bởi vì giá cả cũng không tính cao. Sáu lượng bạc một mẫu, thẩm toàn liền làm chủ đều mua tới. Cùng lúc đó, thẩm toàn còn đem kia thế ra muốn bán một cái thôn trang cũng mua tới, vừa vặn liền ở kia một mảnh đồng ruộng phụ cận thôn trang, tốt nhất xử lý. Không cấm như thế, còn lại bạc, thẩm toàn còn đem chính mình phía trước xem trọng ú châu phủ phủ thành cửa hàng mua, còn ở phủ thành hảo vị trí chọn một tòa tòa nhà. Nay một phen động tác, đỉnh đầu thượng còn còn lại chút bạc. Tuy rằng ú châu phủ đồng ruộng không ít, Chính là so với Thanh Châu Phủ lại không tính nhiều. U Châu Phủ bốn mùa như xuân, khí hậu hảo, nhưng là ở tại nơi đó người rất nhiều, người nhiều ít đất. Mấy trăm mẫu đồng ruộng ở U Châu Phủ cũng coi như là số một, càng đừng nói đại thôn trang. Đối với Thẩm Toàn làm ăn bài, Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng. Thẩm Toàn xem như làm được mọi mặt chú đáo, nếu là chính mình một ngày kia đi U Châu Phủ cũng có đặt chân địa phương. Lâm Duyệt Nhi lấy ra giấy bút. Nghĩ nghĩ liền để bút bắt đầu viết lên Nàng trong lòng đã có tính toán Cửa hàng trước mua chút tạp hóa hoặc là lương du gì đó Mặt khác chờ nàng qua đi lại lộ Nghĩ đến U Châu Phủ còn có tài tử tài nữ chi hương tiếng khen Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy trước đem mặc hương trai khai lên đến hảo Lâm Duyệt Nhi bên này quá đến thập phần nhẹ nhàng Mà cách vách nhân ra cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới Liền tu xa cùng liền quản sự một đêm chưa ngủ Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, liền tu sa mới kết luận tô cảnh yên là thật sự chuyển biến tốt đẹp, cái này làm cho hai người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tìm không ra tô cảnh yên thân thể chuyển biến tốt đẹp cụ thể nguyên nhân, nhưng là liền tu sa cũng không có thả lòng lại. Nghĩ đến ngày đó ban đêm, tô cảnh yên đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, liền tu sa liền làm liền quản sự đi tra tra sự tình. Nhìn xem ngày đó vào đêm sau, nhưng có cái gì quỷ dị sự tình phát sinh. Liên quản sự cũng không dám đại ý, dù sao cũng là liên quan đến đến Tô Cảnh Yên tánh mạng đại sự, hắn lập tức đi xuống dò xét. Liên tiếp hai ngày xuống dưới, Tô Cảnh Yên thân thể chậm rãi khôi phục đến từ trước trạng thái, tuy rằng người chưa thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không kém. Cái này làm cho liền tu sa thập phần kinh ngạc, càng thêm kết luận Tô Cảnh Yên thân thể chuyển biến tốt đẹp tất nhiên cùng phủ thành có quan hệ. Liên quản sự đi xuống điều tra, lại không có đầu mối. Nhưng có tra được cái gì khả nghi sự tình? Liên tu sa ninh ninh khăn, đi đến mép giường cẩn thận cấp trên giường nữ tử sát tay. Liên quản sự túi đầu cung kính lại bình tĩnh trả lời nói, thiếu ra, ngày đó ban đêm xác thật không có khả nghi sự tình, hết thể bình thường. Nói xong những lời này, liên quản sự trong đầu nhanh chóng hiện lên ngày đó hết thể có khả năng sự tình. Liên tu sa nghe vậy không có gật đầu, cũng không có mở miệng. Hơn nửa ngày liền tu sa sát song tô cảnh yên tay, lúc này mới đứng dậy nhìn liền quản sự. Hán thanh lành thanh âm chuyển đến, Tuấn Mỹ dung nhan mang theo thành thục hương vị, trong mắt mãn mang nghi hoặc, ngươi nhưng chú ý quá phụ cận không có. Quả nhiên, lời này vừa ra, liền quản sự hơi hơi ngây người Ngay sau đó đối thượng liền tu sa thanh lành ánh mắt lại cảm thấy giống như rất vào động băng giống nhau rét lạnh. Tức khắc, liền quản sự ngạc nhiên. Đúng rồi. Hắn làm người đi cha đều là thành châu phủ phủ thành đại động tính, hơn nữa là phạm vi lớn. Hắn trước nay không nghĩ tới này phụ cận, rốt cuộc phụ cận nhân ra đều thập phần đơn giản, hơn nữa cũng không có gì người đi lại, càng miễn bản có cái gì kỳ quái sự tình. Chính là, nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng dễ dàng làm người tìm được điểm đáng ngờ. Liên quan sự chợt nhớ tới, ngày đó ban đêm, xác thật có việc. Tuy rằng là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Chính là, có lẽ chính là bởi vì như vậy việc nhỏ mới làm tô cảnh yên có chuyện cơ. Liền tu xa nhìn liền quản sự sắc mặt thay đổi lại biến, ngay sau đó liền minh bạch hắn thật sự là xem nhẹ phụ cận phát sinh một ít việc nhỏ. Cùng lúc đó, liền quản sự ngẩn đầu đối thượng liền tu xa đôi mắt, lập tức mở miệng giải thích nói, thiếu ra, ngày đó ban đêm, này phụ cận sắc thật có chuyện. Nói, liền quản sự dừng một chút, nuốt một ngụm nước miếng tiếp tục nói. Ngày đó ban đêm thiếu ra làm ta đi hiệu thuốc bốc thuốc, ta vừa ra khỏi cửa chạy nhanh, dưới chân vướng một chút té ngã. Vừa vặn cách vách phòng kia hộ nhân ra đột nhiên trở về, là cái tuổi trẻ cô nương xuống xe ngựa đỡ ta một phen. Nói, liên quản sự dừng một chút suy nghĩ một lát mới xác định mở miệng nói, ân cũng liền kia sự kiện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, này phụ cận cũng liền chuyện này. Cứ việc này chỉ là một kiện tầm thường việc nhỏ. Lại không thể không làm liền tu sa cùng liền quản sự kháng nghi. Ngươi là nói, cũng chính là bởi vì cách vách hộ gia đình trở về, liền dư lại chuyện này. Liền tu sa có chút không dám nhận đồng. Nay phụ cận người liền quản sự cũng đề qua, đều là người thường ra. Liền nói cách vách nhà này tuy rằng thỉnh thoảng thường tới trụ, chính là cũng bất quá là nông hộ sinh ra thôi. Nếu là yên nhi thân thể chuyển biến tốt đẹp cùng cách vách ra có quan hệ, kia quả thực là hoàng mâu. Nhưng là, này liên quan đến đến tô cảnh yên thân thể, liền tu sa lại sẽ không qua loa làm quyết định phủ nhận. Thấy liền quản sự không có phủ nhận, nghĩ đến thật sự là chỉ còn lại có cái này việc nhỏ. Nếu tô cảnh yên thân thể thật sự cùng cách vách kia hộ nhân ra có quan hệ, như vậy nhất định là cách vách kia hộ nhân ra mang theo cái gì gì bảo. Liền tu sa dừng một chút mở miệng nói, ngươi phái người cẩn thận tra tra cách vách, ta chuyện quan trọng vô toàn diện. Nói. Liền Tu Sa đứng dậy đem khăn ném ở bồn gỗ Liên quản sự nghe vậy lập tức đi xuống Ngay cả liền quản sự đều có chút muốn phủ nhận chính mình phòng đoán Chính là chuyện tới hiện giờ, sợ chỉ có thể tra xét Tưởng tượng đến ngày đó ban đêm Cái kia tuổi trẻ cô nương khinh thanh tế ngữ hỏi chuyện Còn có nàng sáng long lanh đôi mắt Liền quản sự thấy thế nào đều cảm thấy bất quá là một cái linh khí một ít tiểu cô nương thôi Liên quản sự nhẹ tay đóng lại cửa phòng Ném rất chính mình trong lòng miền man suy nghĩ, nhanh chóng cất bước đi ra ngoài. Trong viện, liền quản sự vỗ tay một cái, lưỡng đạo hắc ảnh nháy mắt rơi xuống đất. Vào đêm, Lâm Duyệt Nhi lại ở không gian bận việc hoa cỏ mới nghỉ ngơi. Tối nay không nhiều ít ánh trăng, ánh trăng bị tầng mây che đậy, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Nhưng là, này như cũ không có ảnh hưởng Lâm Duyệt Nhi không gian hấp thu. Vô số nhìn không thấy một bạc ngân quang hướng tới Lâm Duyệt Nhi trong phòng thổi đi. Bốn phía linh khí cũng giống như bị thứ gì hấp thụ giống nhau, toàn bộ hướng nơi này tụ lại mà đến. Nhưng mà, này đó Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không chút nào cảm kích. Nàng lúc này đang ngủ say, còn làm mộng đẹp. Lưỡng đạo màu đen thân ảnh phi thân nhập viện, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, công phu cực cao. Kêu tay chân nhẹ nhàng, tốc độ bay nhanh, thả thập phần thuần thuộc kệ môn động tác, đủ để thấy được bọn họ thường xuyên như vậy làm. Hai người cái hắc ảnh tách ra hành động bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Chỉ là tra được Lâm Duyệt Nhi này gian phòng thời điểm, vội vàng cản quét qua đi liền rời đi. Bởi vì đợi đến không lâu sau, Lâm Duyệt Nhi còn ở trong ngậu, vẫn chưa phát hiện. Hai cái hắc ảnh lại bay đến cách vách, hướng liền quản sự báo tin đi. Nhưng có tìm được thứ gì? Nếu là cách vách kia hộ nhân ra thật sự có thứ gì, sợ là bị tàng cực hảo. Chỉ thấy kia hai cái hắc y nhân đều lắc đầu, chăm miệng một lời trả lời nói. Vẫn chưa nói, trong đó một người mở miệng nói, không có bất luận cái gì đáng giá đồ vợ, trừ bỏ cái kia cô nương khuê phòng thôi. Liên quản sự nghe vậy gật gật đầu, xua tay làm người đi xuống, tăng số người nhân thủ nhìn chầm chầm cách vách kia hộ. Xem ra, sở hữu manh mối đều ở cái kia tuổi trẻ cô nương trong tay. Cũng không biết nàng rốt cuộc có gì năng lực, hoặc là nói, nàng trong tay đầu có cái gì dị bảo có thể làm tô cảnh yên thân thể chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ ra này đó, liên quản sự đành phải làm người nhìn chằm chằm. Lúc này, phủ thành lục ra khách điếm, một phòng đèn đuốc sáng trưng. Một nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm, bên cạnh đứng một cái nơm nớp lo sợ nha đầu. tiểu thư, tin đã bổ câu đưa thư cấp lao phu nhân. Nha đầu nói lời này, thân mình không khỏi sau này rụt rụt. Nàng kia nghe vậy, buông trong tay đầu lược, quay mặt đi tới. Nếu là Lâm Duyệt Nhi tại đây, tất nhiên có thể nhận ra tới. Người này đúng là hồi lâu không thấy Lý Thúy Nhi Như thế nào Người sợ ta Lý Thúy Nhi sắc mặt không tốt nhìn kia nha đầu Trong lòng run sợ bộ dáng Trong lòng có chút buồn bực Một bên nha đầu nghe vậy lập tức lắc đầu Như vậy giống như chấn kinh mai con giống nhau Lý Thúy Nhi thấy nàng như vậy sợ hãi bộ dáng Sợ hãi rụt rẻ Tức khắc cảm giác không thú vị Liên thủ đầu ngón tay đều không muốn động Được rồi ta lại không đánh ngươi Lời này nói ra, kia đứng nha đầu tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhón một hơi. Tuy rằng trước mặt Lý Tiểu Thư luôn thích đánh nàng, nhưng là nếu là mở miệng nói không đánh, giống nhau là sẽ không lại động thủ. Lý Thúy Nhi lúc này trong lòng lại nghĩ đến, lần này thật sự không thể vì tô ra xả giận sao. Tưởng tượng đến lúc trước tô ra lão phu nhân đối nàng hảo, còn có kia tô niệm lăng bị mang về ưu châu phủ thảm dạng, nàng trong lòng đều có chút muốn vì tô ra bất bình xúc động. hiện giờ. Nàng thật sự là ra tay. Chỉ là, không nghĩ tới kế hoa nghệ hiên chủ tử cư nhiên không theo lý ra bài, còn công phu sư tử ngoạng muốn nuốt rứt Tô Gia ở Thanh Châu Phủ sản Nghiệp. Chuyện lớn như vậy đương nhiên không phải Lý Thúy Nhi có thể làm chủ. Này không, nàng thu được hồi phục sau liền lập tức làm hạ nhân đi truyền tin tức. Tô Gia ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành có chuyên môn truyền lại tin tức địa phương, nơi đó không ở Phủ Thành, có chút xa, nhưng là phi cấp tốc độ lại không lầm. Ba ngày thời gian cũng đủ, cũng không biết tô lão phu nhân có thể hay không đồng ý. Ở Lý Thúy Nhi xem ra, Hoa Nghệ Hiên đã hồi lâu không ra tân thơ tử, sợ là thật sự từ nghèo đi. Bất luận như thế nào, nàng đều muốn vì tô ra bản bạc nhi sự tình. Ít nhất, nếu là đạt được tô ra tán thành, nàng liền có thể lên làm tô ra tiểu thư. Tuy rằng phía trước ở tô ra nàng quá đến như cá gập nước, chính là, rốt cuộc là ăn nhờ ở đầu. Lý Thúy Nhi ẩn ẩn cảm giác, tô ra lão phu nhân tựa hồ có chuyện gì gần nàng, lão phu nhân không thể hiểu được nhận nàng làm làm cháu gái, lại còn có không có mở tiệc chiêu đãi. Chiếu như vậy xem ra, bất quá là không tính toán đem nàng đặt ở người trước. Đích xác, hiện giờ cũng chỉ là tô ra người biết Lý Thúy Nhi là tô lão phu nhân làm cháu gái, bên ngoài người cũng không biết thân phận của nàng thôi. Lý Thúy Nhi lúc này chỉ nghĩ vì tô ra ra một phân lực, Sau đó làm chính mình ở Tô Gia có thể có một vị trí nhỏ thôi. Lần này tuy rằng nàng gan lớn chút, chính là Lý Thúy Nhi lại tự nhận là có lợi thế. Nàng tới Thanh Châu Phủ nói là đến xem, chẳng qua là thừa dịp Tô Gia lão Phu Nhân không rảnh trước còn nàng, lúc này mới được như vậy một cơ hội. Hơn nữa, Tô Gia lão Phu Nhân cũng là muốn bồi dưỡng nàng. Ở U Châu Phủ thời điểm liền cho nàng tỉnh không ít tiên sinh sư phó, cầm kỳ thư họa đều phải học tập. Lý Thúy Nhi tuy rằng tưởng trở thành nhân thượng nhân, chính là lại thập phần không kiên nhẫn học tập mấy thứ này. Rốt cuộc là tầm thường sinh ra, nàng không có những cái đó thế ra tiểu thư kiến thức, chỉ cảm thấy học tập những cái đó cầm kỳ thư họa bất quá là tiêu khiển cùng giải trí thôi. Lần này ra cửa, đi theo nàng cùng nhau có một cái nha đầu, mặt khác còn có một cái 30 tuổi tả hữu nữ tử, danh gỡ gọi phí thu bình. Là chuyên giáo nàng thơ từ ca phú sư phó. Nghe nói mười mấy năm trước, vẫn là ưu châu phủ nổi danh tài nữ. Bởi vì trong nhà nghèo túng, cuối cùng đến Tô Gia Thu Lưu Đương đặc biệt mời đến sư phó. Lý Thúy Nhi tuy rằng không dám kết luận phí Thu Bình sẽ ra tay, bất quá nếu là vì Tô Gia làm việc, vì Tô Gia ích lợi cùng thanh danh, nghĩ đến phí Thu Bình sẽ không cự tuyệt cùng hoa nghệ hiên đánh cuộc. Chỉ là tiền đặt cược quá lớn, Lý Thúy Nhi cũng có chút đắn đo không chừng. Nàng hiện giờ ở tại lục gia khách điếm. Này vẫn là nàng cao điệu tiến vào phủ thành sau, lục gia vị kia cái quá chủ mẫu nổi bật nhị phu nhân, chính là thỉnh nàng vào ở lục gia khách điếm người. Ú châu phủ tô ra cùng thanh châu phủ lục gia, tự nhiên là ích lợi bất đồng, nhưng là, nói như thế nào, bằng tài lực phương diện, lục gia vẫn là phải cho tô ra không ít mặt mũi. Lý Thúy Nhi tuy rằng lộng không hiểu lục gia sự tình, chính là cũng không chối từ lục gia nhị phu nhân mời, trực tiếp trụ vào lục gia khách điếm. Này liên tiếp mấy ngày xuống dưới, Lý Thúy Nhi nhưng thật ra ở lục gia khách điếm giống như thượng tân giống nhau, qua đến thập phần thoải mái. Nhưng mà, Cẩm Châu Phủ bên kia. Thẩm Thiếu Dương rời đi không hai ngày, Cẩm Châu Phủ liền nhấc lên hiển nhiên đại sóng. Tự nhiên không phải bởi vì Thẩm Thiếu Dương, mà là bởi vì Âu Dương tiên sinh tới. Âu Dương tiên sinh ở toàn bộ thiên triều thủ đô có nhất định lực ảnh hưởng. Gần nhất là Âu Dương tiên sinh sinh ý làm được không tồi hơn nữa hắn làm được đều là quý nhân mua bán. Thứ hai, Âu Dương Tiên Sinh là tài tử nổi danh, ngay cả không ít nổi danh Tiên Sinh đều khen ngợi không thôi. Vì sao ta tới, người nọ lại không ở nơi này? Âu Dương Tiên Sinh ngồi ở thủ vị, một thân bạch ý có vẻ thanh lanh tuấn giật. Chỉ là nếu là xem nhẹ rớt hắn trong mắt lạnh leo, vẫn có thể xem là một đạo phong cảnh. Âu Dương Tiên Sinh hạ đầu, quỳ một cái nam tử. Nghe vậy, nam tử hoảng loạn mở miệng nói, Chủ tử, tiểu nhân vẫn luôn thủ, không biết kia tiểu tử như thế nào lại đột nhiên rời đi, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Nói xong, người nọ chạy nhanh cơm miệng. Trong lòng lại ở trong tối tượng, nhà mình chủ tử đây là muốn tra người nào? Nói, kia muốn tra đối tượng bất quá là một cái nông phu, tuy rằng hiện giờ tiến vào thiết kỵ đội, chính là lại cũng bất quá là 50 danh trên dưới. Cùng nhà mình chủ tử so sánh với, hoàn toàn không đủ tư cách. Âu Dương Tiên Sinh như thế nào không biết thuộc hạ ý tưởng, hắn đốc trên mặt đất người liếc mắt một cái, ngón tay có một chút, mỗi một chút đánh mặt bàn. Kia thịch thịch thịch tiếng vang, giống như đánh ở dưới quỷ nam tử trong lòng, làm hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Chật, Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, tiếp tục nhìn trầm chầm, chầm đi. Nếu là lần sau tin tức có lầm, ngươi liền không cần để lại. Nói chuyện đồng thời, Âu Dương Tiên Sinh đã đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Quỳ trên mặt đất người thật lâu không dám đứng dậy, chờ hắn cuốn quýt đứng dậy thời điểm, cả người đã giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, quần áo đều ướt đấm, đều là bị dọa đến. Xem ra chủ tử lần này tâm tình không tồi, bằng không cũng sẽ không dễ dàng buông thà chính mình. Tất cả mọi người chỉ đương, hắn tuy rằng diện mạo tuấn mị xuất trần, chính là lại không phải như vậy ôn nhuận người. Lần này tới Cẩm Châu Phủ, Âu Dương Tiên Sinh có nghị thầm muốn nhìn Lâm Duyệt Nhi tướng công. Nhìn xem rốt cuộc là thế nào nam tử, có thể cưới được cái kia linh động nữ tử. Tuy rằng cái này hành động với hắn mà nói, có chút hoàng mâu, chính là Âu Dương Tiên Sinh vẫn là như vậy làm. A Thái, đi thông chi các đại quản sự. Âu Dương Tiên Sinh ném xuống một câu liền hướng thư phòng đi. A Thái cung kính khuất thân, nhìn theo Âu Dương Tiên Sinh rời đi. Ngay sau đó nhấc chân chạy đi ra ngoài. Xem ra, công tử đây là muốn chỉnh đốn chính mình mua bán. A thái trong lòng thư thái không thôi, chỉ cần công tử không phải đem sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía cái kia nông phụ liền thành. Vẫn là lấy đại cục làm trọng hảo, nếu là chỉ chú trọng kia đã gả làm người phụ nữ tử, sợ là làm người đã biết sẽ đối công tử có chút không hảo đi. Thanh châu phủ phụ thành, bình hà ngõ nhỏ. Liền tu xa một đêm chưa ngủ, mai cho đến ánh mặt trời đại lượng, hắn mới chớp trước mắt, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trên giường nữ tử bộ dáng vẫn là như tạc khí sắc cực hảo. Nếu không phải có chút gầy yếu, nhìn qua giống như người bình thường vô nhị. Liên quản sự tiến vào thời điểm, chính nhìn đến liền tu sa ở dùng băng gạc cấp tô cảnh yên rửa sạch khoa miệng. Mỗi ngày hắn đều sẽ mọi mặt chu đáo cho nàng sửa sang lại sạch sẽ, từ đầu đến chân, đều bị tinh tế. Có thể làm một cái nam tử làm được như vậy, chỉ sợ cũng là chỉ có tô cảnh yên đi. Liên quản sự ho khan một tiếng, Dẫn tới liền tu sa đỉnh đầu thượng động tác một đốn. Thiếu ra, đêm qua đã làm người điều tra quá một phen, cách vách kia ra xác thật không có gì thường. xác thật không có tìm được thứ gì a Liền tu sa tuổi hồ đã sớm nghĩ vậy một chút, hắn nhàn nhã tân một chữ. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi chuẩn bị vài thứ, đi cách vách đi lại một phen. Lời này nói ra, hơn nữa là từ liền tu sa trong miệng nói ra tới. Làm liền quản sự hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, nhà hắn thiếu ra chính là rất ít tiếp xúc người, càng sẽ không làm cho bọn họ chủ động tiếp xúc. Xem ra, thật sự là vì tô cảnh yên thân mình. liên quản sự nghe vậy gật gật đầu, ta lập tức đi xuống chuẩn bị. Nói, dừng một chút hỏi, kia thiếu ra, chúng ta lấy cái gì dành nghĩa tới cửa. Lại nói tiếp, cách vách kia hộ bọn họ nhưng không thân nếu là nói khoảng thời gian trước dọn lại đây đến thăm hàng xóm kia cũng quá một chút sớm làm gì đi chính là hiện giờ dẫn theo lễ vật đột nhiên tới cửa lại có chút không thỏa đáng đi liền tu sa không tưởng nhiều như vậy quét tu cảnh yên liếc mắt một cái ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nhà ta phu nhân thân thể không khỏe lúc này mới chậm trễ chút lễ nghĩa không chu toàn đi lại một chút về sau lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau thôi nghe liền tu sa nói xong liên quản sự cơ cơ thần. Nhà mình thiếu ra nói lời này, nhưng thật ra nói được trôi chảy Liền quản sự theo tiếng liền phải lui ra. Liền tu sa nghe tiếng bước chân, đột nhiên mở miệng nói, vừa lúc, ngươi cũng cảm tạ một phen, kia cô nương không phải đỡ ngươi một phen sao. Lời này vừa ra, ngay cả liền quản sự đều kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn không dám nhiều lời, vội vàng nhanh hơn bước chân đi xuống. Thiếu ra đây là thật sự sốt ruột. Nghĩ mọi cách muốn thám thính đến cách vách kia hộ nhân ra bí mật lấy này tới cứu tô cảnh yên đi liên quản sự bước nhanh hướng nhà kho đi chọn lễ vật cũng là cái chuyện phiền quanh nhi Rốt cuộc là đã làm quản sự hơn nữa sinh ý thượng cũng là hắn xử lý cho nên liền quản sự không bao lâu liền sửa sang lại một phân lễ vật ra tới nhìn qua đồ vật không nhiều lắm bất quá mấy cái cái hộp nhỏ sau đó chính là gói tốt vải dệt hơn nữa một bầu rượu dẫn theo không nhiều lắm ít như vậy nhìn như chẳng ra gì đồ vật, không ai có thể biết được nó giá trị. Liên quản sự sửa sang lại một phen, bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Duyệt Nhi làm một đêm mộng đẹp, lên sau thần thanh khí sảng, tâm tình cũng không tồi. Thẩm Lương lần này như cũng là cùng Lôi Đình cùng nhau tới, càng làm cho Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là, Thẩm Lương còn nói nói một ít mà khác. Tỷ Như, lần trước tạm cửa hàng anh chàng lỗ mãng thẩm hổ còn có hắn mấy cái huynh đệ, cư nhiên là mộ dung cảnh huy giữ lại Mỹ nói kỳ danh, huấn luyện này vài người, về sau bảo hộ người trong nhà an toàn. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nghe lời này, còn cảm thấy thập phần khó hiểu. Ngay sau đó đầu góc vừa chuyển xem như minh bạch, xem ra mộ dung cảnh huy là vì giúp nàng giải quyết một sự kiện nhi. Kia thẩm hổ nếu là không có đánh bại được người, sợ là cũng sẽ không thành thật. Thẩm thiếu dương vừa đi, thẩm hổ nhất định sẽ trộm rời đi đi. Liên tính là hắn không đi. Kêu mấy cái huynh đệ sợ là cũng sẽ lần lượt rời đi. Bọn họ đều là tán quán người, nơi nào muốn đã chịu ước thúc. Hiện giờ trong nhà có mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu bọn họ, Lâm Duyệt Nhi thập phần yên tâm. Ăn qua cơm sáng, Lâm Duyệt Nhi muốn đi cửa hàng nhìn một cái. Hiện giờ cũng có một thời gian không đi mặt khác cửa hàng, phía trước đi qua hoa Nghệ Hiên, nhưng thật ra không cần xem hoa Nghệ Hiên. Nàng mới vừa ăn được, thẩm lương liền tới bẩm báo, có khách tới. Lâm Duyệt Nhi còn ở tò mò, có khách tới, hơn nữa vẫn là hàng xóm. Đây là thẩm lương bẩm báo thời điểm báo cho. Nàng cũng không có cùng này phụ cận người đi lại, nhưng thật ra không biết là cái gì hàng xóm, cư nhiên tìm tới muôn tới. Chờ Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy một cái lao giả dẫn theo đồ vật vào nhà, lúc này mới đứng dậy. Này lao nhân ra, thật sự có chút quen mắt. Tuy rằng phía trước là ban đêm, nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là nhận ra hắn tới. Đây chẳng phải là ngày đó ban đêm, bọn họ sau khi trở về gặp phải lão nhân gia sao? Lão nhân gia ra, ra cửa vội vàng, vô ý quăng ná rớt, chính mình hư đỡ một phen, hiện giờ vẫn là nhớ rõ. Lâm Duyệt Nhi nhìn thấy khách nhân đã đến, đứng dậy đón chào. Nguyên lai like là ngài lão nhân gia a. Lâm Duyệt Nhi đạm cười đón gói hành lễ. Liên quản sự có chút kinh ngạc, này nữ tử tuy rằng khuôn mặt diện mà bất quá là tú lệ, nhưng là cặp mắt kia lại làm hắn không có tới quyết định thân cận. Tựa hồ, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là liền quản sự rốt cuộc là lao nhân nhi, tự nhiên sẽ không đem tâm tư bày ở trên mặt. Tái kiến lâm duyệt nhi sơ phu nhân búi tóc, hắn lập tức liền hiểu được. Như vậy tuổi trẻ một nữ tử, tự nhiên đã gả làm phụ nhân. Liền quản sự áp xuống trong lòng kinh ngạc, cười xua xua tay nói, phu nhân khách khí, là ta cậy già lên mặt. Lâm Duyệt Nhi đối liền quản sự lần đầu tiên gặp mặt như thế thẳng thán, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, cười nói, lão nhân ra mời ngồi, thượng trà. Phía trước nói là đối liền quản sự nói, mặt sau là đối với thẩm lương nói. Liên quản sự cười ngồi ở hạ đầu, lo chính mình mở miệng nói, ta lão nhân ra là trước đó không lâu chuyển đến cách vách phòng, trong nhà còn có một đôi chủ tử. Nhà ta phu nhân thân thể không tốt lúc này mới trì hoãn thời gian hôm nay thiếu gia làm ta tới cửa bái phỏng về sau đó là hàng xóm mạ muội tiến đến mong rằng cô nương thứ lỗi nói liền quản sự chắp tay lâm duyệt nhi thấy hắn nói được không ít còn đem trong nhà tình huống đều nói nhưng thật ra đối hắn có một tia chân thành ngài chớ có khách khí về sau có khi nào cũng có thể tiếp đón một tiếng rốt cuộc đều là lời khách sáo lâm duyệt nhi mở miệng nói một câu Tự nhiên tự nhiên. Liên quản sự nghe vậy, lập tức theo tiếng. Phản phất nói chậm, Lâm Duyệt Nhi liền sẽ không đáp ứng giống nhau. Lâm Duyệt Nhi trực giác này lão nhân ra có chút thú vị, tươi cười càng thêm tươi đẹp. Liên quản sự nhìn Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, tổng cảm thấy cặp kia linh động đôi mắt, tựa hồ cực kỳ giống ai, chỉ là chính mình nhớ không được. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, lại cũng nhớ không nổi rốt cuộc là ai, đành phải thôi. Nước trà đã đi lên. Liên quản sự cười tiếp nhận. Nhẹ nhẹ trà hương bay tới, làm liền quản sự có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Không biết vì sao, luôn luôn không thế nào uống trà liền quản sự, đột nhiên thập phần thèm, cười gật đầu cầm lấy chén trà liền uống một ngụm. Nhập khẩu ngọt lành, có nước suối vị ngọt, có nhàn nhạt trà hương, tựa hồ môi đầy đất phương đều gãi đúng châu ngứa. Nước suối cùng lá trà dung hợp, hương vị so với chính mình từ trước uống qua bất luận cái gì một loại nước trà đều hảo. Tuy rằng hắn không hảo uống trà, nhưng là nếu là hảo trà, cũng sẽ nếm thử. Lúc này uống đến Lâm Duyệt Nhi nơi này nước trà, liền quản sự mới biết được, chính mình nghĩa hẹp. Vốn tưởng rằng thế gian trà, bất quá như vậy, còn không có rượu hảo uống. Chính là, hôm nay đi ra một chuyến, lại làm hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế gian thật sự có như vậy cực phẩm hảo trà, quả thực tuyệt. Liên quản sự uống lên mấy khẩu, chỉ cảm thấy thân thể đều nóng hầm hập cảm giác thoải mái cực kỳ. Hắn trong lòng nghi hoặc không thôi, đối Lâm Duyệt Nhi lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu là phía trước còn ở do dự tô cảnh yên thân thể cùng này hộ nhân ra có quan hệ, chính là giờ này khắc này, liền quản sự lại có chút chắc chắn. Có thể có như vậy nước trà nhân ra, sợ cũng không phải đơn giản. Lâm Duyệt Nhi uống lên trà, nhưng thật ra thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là, nhìn Liên quản sự không có mở miệng, hơi hơi ngây người bộ dáng. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là này nước trà làm hắn phát hiện cái gì? Hiện giờ uống quán cổ cây trà nước trà, nàng nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Phu nhân, ngươi này trà, thật sự là hảo trà. Nhiều nói, liền quản sự sẽ không nói bậy. Gần nhất hắn không nghĩ khiến cho Lâm Duyệt Nhi hoài nghi, thứ hai, bất quá là nước trà, hắn còn sẽ không làm được quá mức. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy cười khách sáo vài câu. Hai người ngươi một lời. Ta một ngư nói chút lời nói. Nhìn như tùy ý, chính là Lâm Duyệt Nhi cũng nghe ra tới. Này lao nhân ra cũng không hỏi thăm nhà nàng sự tình, thầm ra sự tình đều không có nói cập, hơn nữa đều là dò hỏi chuyện của nàng. nay quả thực làm người không thể không nghĩ nhiều. Chỉ là liền quản sự bộ dáng nhìn qua thập phần thản nhiên, giống như giống nhau lão nhân ra hỏi chuyện giống nhau, hoàn toàn chọn không ra sai tới. Lâm Duyệt Nhi áp xuống đáy lòng phòng đoán, lại hàn huyên chút lời nói. Cuối cùng, liền quản sự bông lễ vật liền rời đi. Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương chuẩn bị hạ lễ vật, sau đó đăng ký một chút, nếu là về sau cách vách ra có chuyện gì, cũng hảo đáp lễ. Thẩm lương đi xuống chuẩn bị, chính là không bao lâu liền ôm lễ vật đã trở lại. Chủ nhân, này lần đầu tiên, thẩm lương an bài không nổi nữa. Hắn vừa rồi mở ra hộp quà vừa thấy, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Chính là, lại mở ra đệ nhị hộp. Hắn liền trận mắt há hốc mồm. Xem ra, đối diện người thật sự là khó lường a, Cái dạng gì đồ vật đều tùy tùy tiện tiện đương lễ vật tạo, thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc nhìn Thẩm lương, lại nhìn lướt qua bị hắn đặt ở trên bàn lễ vật. Làm sao vậy? Lễ vật có vấn đề. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy, đi qua. Không phải, lễ vật không có vấn đề. Thẩm lương nghe vậy lập tức trả lời. Lễ vật sắc thật không có vấn đề, chính là liền bởi vì không có vấn đề lại là vấn đề lớn. Tuy rằng lời nói có chút dối rắm nhưng là lại cũng là sự thật. Lâm Duyệt Nhi nhìn thẩm lương lần đầu tiên lộ ra khó xử cùng kinh ngạc bộ dáng, trong lòng bất giác có chút tò mò. Nàng nhất nhất mở ra trên bàn hộp trong lòng cũng là một chút một chút càng ngày càng kinh. Trên bàn, lớn lớn bé bé ba cái hộp, nhìn như không có gì. Chính là... Bên trong đồ vật giá trị lại không nhỏ đâu. Nhỏ nhất mặt trên một cái hộp, bên trong cư nhiên phóng huyết yến, Huyết yến lâm duyệt nhi là biết đến, đó là phú quý nhân gia, đặc biệt là những cái đó phụ nhân đều hiếm lạ đồ vật. Nhất dưỡng nhan, những cái đó phu nhân các tiểu thư, thích nhất huyết yến, Nhưng là, người bình thường ra lại là, muốn ăn đều ăn không được, tưởng mua đều mua không được. Này lễ vật, xem như danh tác. Tuy là như thế. Lâm Duyệt Nhi xem cái thứ hai hộp như cũ kinh ngạc không thôi. Cái thứ hai hộp nghiêng nghiêng nhìn một gốc cây linh chi, nhìn qua là tím linh chi, cái đầu không nhỏ, niên đại ước chừng 50 năm trở lên. Còn có cái thứ ba lớn nhất hộp, bẹp bẹp thật dài. Một gốc cây giã sơn tham hoàng chỉnh nằm ở bên trong, ước chừng một thước lớn lên màu đỏ hộp quà, chỉnh củ nhân sâm vừa vặn đặt ở bên trong. Nhân sâm lô đầu trường, nhiều. Vừa thấy chính là giã sơn tham. Hơn nữa xem như vậy, niên đại tất nhiên không nhỏ. Bên cạnh còn phóng một cái bình rượu, cái bình không lớn, cũng bất quá 10 cân tả hưu vào rượu. Lâm Duyệt Nhi hủy đi phòng, một phen vạch trần cái nắp Xông vào mũi rượu hương, quả thực làm người đều mau nghe chi liền say. Không ngừng là rượu hương, hơn nữa bên trong còn có chứa rượu hương, hai người hỗn hợp ở bên nhau, cư nhiên một chút cũng không khó nghe, hơn nữa phản phất hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho kia rượu thuốc càng thêm hương thuần. Lâm Duyệt Nhi chạy nhanh đắp lên bình rượu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà Thẩm Lương đứng ở cách đó không xa, hắn đều ngửi được cực phẩm rượu thuốc mùi hương, trong bụng thèm trùng đều bị gợi lên tới. May mắn chủ nhân đem rượu đắp lên, như vậy cực phẩm rượu thuốc, sợ là uống lên núi thân thể không tồi đi. Nếu là lấy ra đi, sợ là đến khiến cho hoanh động. Chỉ là Lâm Duyệt Nhi thu được này phỏng tay lễ gặp mặt, tổng cảm thấy có chút không thỏa đáng. Cách vách ra cũng quá kỳ quá chút. Cũng không biết là cái gì lợi hại nhân vật, cư nhiên ra tay như thế rộng rãi. Tuy rằng hiện giờ nàng có không gian, này đó dược liệu đặc biệt nhiều, lại còn có có so này đó càng có linh khí linh dược. Nhưng là, cách vách kia hộ nhân ra ra tay cũng quá làm người nghi hoặc. nay không phải tùy tùy tiện tiện cải trắng, cứ như vậy ra tay liền lấy ra tới tặng người, không thể không làm người nghĩ lại cách vách kia ra động cơ. Thậm ra không có gì đồ vật có thể làm cho bọn họ để mắt đi. Lâm Duyệt Nhi như nhíu mày, ngừng đầu đối Thẩm Lương nói, ngươi đi tiểu tâm điều tra, có phải hay không cái này bình hạ ngõi nhỏ đều có. Nói xong, Thẩm Lương lập tức theo tiếng đi làm. Trong lòng có chút loạn, Lâm Duyệt Nhi đơn giản ngồi ở trong phòng chờ tin tức. Thẩm Lương cũng là tay chân mau, mới một chén trà nhỏ công phu hắn liền đã trở lại. Chủ nhân, kia cách vách hộ gia đình không có nơi nơi đi lại. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nghe thấy cái này. Lâm Duyệt Nhi mày càng là nhiễu chặt, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Nói là quê nhà chi gian đi lại, chính là vì sao chỉ đến từ ra đâu. Hốn hồ, chính mình tuy rằng có mấy gian cửa hàng, chính là cách vách ra sợ là sẽ không tha ở trong mắt. Một khi đã như vậy, kia lại vì sao mất công chạy tới đi lại. Lâm Duyệt Nhi trong lòng xoay quanh nghi hoặc, làm nàng sắc mặt có chút không tốt. Thầm lương thấy vậy, do dự mở miệng nói, chủ nhân. Tuy rằng không biết kêu lão nhân ra rốt cuộc là vì cái gì, bất quá một khi đã như vậy, còn không bằng chờ. Chờ. Lâm Duyệt Nhi nghe được thẩm lương nói, cuối cùng tâm tư toàn dừng ở cuối cùng một cái chờ tự thượng. Đúng rồi, là chính mình rồi dám. Mặc kệ đối phương là vì cái gì, trước coi như làm cái gì cũng không biết, chỉ làm bình thường hàng xóm đi lại thôi. Hà tất tự thêm buồn rầu đâu. Nghĩ thông suốt sau, Lâm Duyệt Nhi kéo kéo khỏe miệng. Làm thẩm lương đem tia rượu thuốc chia làm hai cái tiểu đàn, đều đưa đến xe hành. Một vò cấp thẩm thiếu dương đưa đi, một vò còn lại là đưa đến sông Hà Trấn. Tia rượu thuốc vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật, vẫn là cho bọn hắn đến hảo. Lâm Duyệt Nhi từ trước đến nay không rượu ngon. Lúc này cách vách tòa nhà. Liên quản sự đứng ở một bên, nhanh chóng bẩm báo sự tình. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, kia hộ thẩm gia cũng bất quá là người thường gia. Chính là cái kia tiểu cô nương có chút ý tứ thôi. Mặt khác nhưng thật ra thập phần bình thường. Ý của ngươi là nàng tìm chết sau liền thay đổi tính tình. Liền tu sa không có xem nhẹ vấn đề này, đột nhiên mở miệng hỏi. Liên quản sự nghe vậy hơi hơi ngây người, không biết nhà mình thiếu ra như thế nào chú trọng cái này. Ngay sau đó liên tục gật đầu, đúng vậy, tẩn vệ đều đã điều tra xong. Lại nói tiếp, này thật sự là một kiện việc lạ. Nếu là Lâm Duyệt Nhi thực sự có như thế bản lĩnh, vì sao những cái đó nằm bên trong, lại không hiện sơn không lộ thủy làm thẩm ra quá đến như vậy khốn khổ. Nhưng là, nếu là nàng không có những cái đó bản lĩnh, hiện giờ tìm chết thắt cổ qua đi, liền giống như thay đổi một người giống nhau. Này quả thực là không có khả năng sự tình. Điểm đáng ngờ thật mạnh, ngay cả liền tu sa đều đối cách vách thẩm ra dâng lên hứng thú. Thật sự cha không đến một chút manh mối. Một người đột nhiên tính tình đại biến, lại còn có đột nhiên biết rất nhiều đồ vật, này quả thực là không có khả năng sự tình. Liên quản sự lắc đầu, chưa từng, liền nàng người nhà đều cảm thấy không có gì. Đây cũng là làm liền quản sự càng thêm kinh ngạc sự tình. Nếu là thay đổi một người, người trong nhà đều quen thuộc, kia cũng sẽ lộ ra dấu vết. Chính là, thậm ra không có người phát hiện, có phải hay không thuyết minh, người kia như cũng là Lâm Duyệt Nhi. Chỉ là trên người nàng đã xảy ra một ít quái dị sự tình thôi. Đến nổi những cái đó quỷ quái loạn thần sự tình, liền tu sa tự nhiên là không tin. Hắn tin bất quá là y kỳ thuật. Nếu bái thần hữu dụng, kia muốn hắn cái này đại phu làm gì đâu. Lập tức, trong phòng đều đắm chìm xuống dưới, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Liền tu sa chợt nhẹ nhàng nhúng mày, ngừng đầu nói, Người coi như nàng thật là mượn xác hoàn hồn quỷ quái thôi, trước cùng nàng nhiều đi lại quen thuộc lên. Hán thê tất muốn biết rõ ràng thẩm ra bí mật. Đương nhiên, ở liền tu ở xa tới xem, thẩm ra sợ là không có bí mật, chính là có, kia cũng là cái kêu kêu Lâm Duyệt Nhi nữ tử. Thật sự là quái nhân một cái. Không thể không nói, liền tu xa là thật sự chân tướng. Nếu là Lâm Duyệt Nhi tại đây sợ là đến sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh đi. Liên quản sự nghe vậy gật gật đầu, ân, ta đã biết. Liền tu xa nhìn về phía trên giường nữ tử, dung nhan bình thường, nhưng là lại là hắn đời này kiếp này duy nhất muốn bảo hộ đến chết người. Đứng ở cách đó không xa liền quản sự thấy vậy, nhỏ giọng lui xuống. Trong lòng nghĩ lần sau dùng biện pháp gì đi cách vách thẩm ra đi lại, cũng không biết chính mình những cái đó lễ vật được chưa. Những năm gần đây, bọn họ liền ra đều không có thân thích đi lại, thế cho nên cũng chưa chuẩn bị quá cái gì lễ vật kia linh chi cùng nhân sâm đều là nhà kho đồ vật mấy thứ này nhà bọn họ nhiều nhất nguyên nhân vô hắn trong nhà có cái ngủ say thiếu phu nhân tự nhiên dược liệu không ít hơn nữa nhà mình thiếu gia là thần y ỉa càng là đem trong nhà coi như dược phòng giống nhau mà kia cái bình rượu thuốc lại là liền quản sự chính mình làm cho nhà hắn thiếu gia cũng sẽ không đi lộng mấy thứ này bởi vì nhàn rỗi thời gian đều là nhìn chằm chằm thiếu phu nhân nơi nào có thời gian lộng rượu thuốc đâu Bất quá, phao rượu phương thuốc lại là thiếu ra viết ra tới. Liên quản sự rảnh rỗi không có việc gì, thuận tiện xử lý sinh ý, cũng thuận tiện phao chút rượu thuốc. tả hưu trong nhà không thiếu tiền, hơn nữa dược liệu cũng nhiều, hắn tự nhiên làm được tùy ý. Chỉ là không biết, cách vách thẩm ra có thể hay không thích này đó. Liên quản sự dung đùi đắc ý đi ra sân. Chỉ là, liên quản sự còn chưa đi ra 10 tới bước, đột nhiên dừng lại chân, bởi vì... Hắn nghe được tiếng vang. Hắn sắc mặt biến đổi thần sắc sớm không phải từ trước như vậy hòa khí, thả thẳng tắp đứng ở tại chỗ chờ. Một trận thanh phong, cùng lúc đó, một cái hắc y nam tử vững vàng dừng ở liền quản sự trước mặt. Đại đứng thẳng sau, trước tiên đó là bốn gối quỳ một gối xuống đất. Thiên một tiến đến. Một đạo giọng nam lạnh lẽo vang lên, không tiêu ngạo không xiểm định. Nghe thanh âm kia, ước chừng 30 tới tuổi tả hữu bộ dáng. Liên quản sự cúi đầu nhìn người tới, lại vừa nghe thiên một hai chữ, trên mặt thần sắc đổi đổi. Hôm nay một là hắn phái đi chuyên môn trang một kiện chuyện quan trọng, hiện giờ thiên một đột nhiên tìm tới, chắc là có chút manh mối đi. Lên, trước chớ nói lời nói, tùy ta đã thấy chủ tử lại mở miệng. Liên quản sự hẳn là ngày xưa hiền hòa, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, nói ra lời nói cũng là thập phần đông cứng. Tên kia gọi thiên một nam tử thẳng tóc đi theo phía sau. Không dám có bất luận cái gì dị nghị. Trong phòng liền tu sa không nghĩ tới lại lần nữa nghe được tiếng đập cửa, có chút kinh ngạc ghé mắt, sau đó đứng dậy đi qua. Đãi mở ra cửa phòng, lướt qua liền quản sự nhìn đến mặt sau y. nhân sau Liền tu sa áp xuống đáy lòng quay cuồng làm một cái cấm thanh động tác. Ngay sau đó tay chân nhẹ nhàng ra cửa, đem cửa phòng quân hảo, lúc này mới mang theo hai người tới rồi cách vách phòng. Liền tu sa mới vừa ngồi định rồi. Thiên Một liền lướt qua liền quản sự quỳ một gối ở liền tu xa trước mặt. Chủ tử, kia thẳng thắn lưng, còn có không tiêu ngạo không xiểm định thanh âm, là người bất giác muốn nhìn xem, này rốt cuộc là một cái cái dạng gì nam tử. Lúc này, liền tu xa không có mở miệng, nhìn nhìn Thiên Một. Người này là hắn thời trẻ thu tới tay tháng tử, chuyên môn phụ trách điều tra mười mấy năm trước sự tình. Tuy rằng rất nhiều năm không thấy. Chính là liền tu sa như cũ nhớ rõ cái này kêu trời một người. Trong tay hắn đầu người không ít, thám tử càng nhiều. Có thể bị hắn ban danh thiên một duy độc một người, mặt khác một ít người, cũng là theo thứ tự bài tự, đương nhiên, tự nhiên là có thiên nhị đẳng đợi. Có thể nghĩ, thiên một đó là thám tử lãnh tụ nhân vật tồn tại. Liền tu sa nhìn thiên một che hết mặt, ngay sau đó, thiên một không động thanh sắc một phen vạch trần màu đen khăn che mặt, lộ ra dung nhan một trương hoa hoa mặt lộ ra tới, hoàn toàn cùng trên người hắn ăn mặc nặng nghề màu đen quần áo không đắp a, viên hồ hồ mặt hình, cư nhiên còn mang theo một ít thịt thịt đô đô cảm giác, như thế nào nhìn đều giống như trai trai đại hải tử, chính là kia há mồm nói ra thanh âm, chính là cùng trung niên nam tử vô nhị, chỉ là nếu là chỉ cần dựa vào gương mặt này đi ra ngoài, sợ là sẽ làm không ít người đều buông để phòng chi tâm. nguyên nhân vô hắn, thiên một hoa hoa mặt. Cười rộ lên còn mang theo hai cái má lúng đồng tiền, làm người nhìn qua thập phần hòa khí, thực dễ dàng thân cận. Liên tu sa đốc liếc mắt một cái thiên một hoa hoa mặt, chợt cảm thấy như vậy một khuôn mặt tựa hồi nhiều năm qua đều không có biến quá. Tuy rằng, trên người khí thế vưu thắng từ trước, nhưng là gương mặt kia rốt cuộc không có bất luận cái gì lực sát thương. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, như vậy một người sẽ là một cái lạnh nhạt tản nhẫn nhân vật. Liên Tu Sa chỉ nhìn thoáng qua ngay sau đó mở miệng nói, cẩn thận nói đến. Nói, còn dơ tay tiếp nhận liền quản sự để đi lên nước trà. Thời tiết có chút nhiệt, liền quản sự làm cho là trà lạnh. Trà lạnh phương thuốc tự nhiên cũng là liền Tu Sa viết. Mắt thấy chủ tử cầm trà lạnh ở uống, chật, liền quản sự biết chính mình vẫn luôn phiền nào sự tình lại manh mối. Vẫn luôn không biết nên lấy cái gì lý do đi cách vách ra đi lại, hiện giờ này trà lạnh nhưng bất chính là... Nghĩ đến nhà mình còn có không ít dược liệu, bất quá là tiện nghi trả lệnh, liền xứng với mấy dán đưa đến cách vách ra đi vừa lúc. Liên quản sự trong lòng tưởng sự tình buông xuống, thân sắc đều nhẹ nhàng xuống dưới. Chỉ là, trong phòng mặt khác hai người lại không có như vậy nhẹ nhàng. Thiên Một tuy rằng nhìn như dung nhan có vẻ tuổi trẻ, chính là, làm việc năng lực lại là cực cường. Chủ tử, thuộc hạ tìm được năm đó Ú Châu Phủ Khánh Bình huyện mẹ mình tử lời này vừa ra, liền tu sa chợt uống trả tay một đốn, ngay sau đó buông chén trà, ngay cả liền quản sự đều kinh ngạc không thôi. bọn họ đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên rốt cuộc có tin tức. kia khánh bình huyện đúng là năm đó liền tu sa cùng tu cảnh yên tránh né địa phương, bọn họ ở khánh bình huyện mua một cái tiểu viện tử, lúc trước hải tử cũng là ở nơi đó vứt. đương nhiên, năm đó bọn họ cũng tìm quá rất nhiều người mua giới. ngay cả ổ khất cái còn có thanh lâu chờ mà. Liền Tu Sa đều không có buông tha, chính là, cư nhiên một chút manh mối đều không có. Năm đó mua ban quá hải tử người môi giới đều không có gặp qua đứa bé kia. Cái này làm cho Liền Tu Sa một lần cho rằng, hải tử đã sớm bị Tô Gia cấp hại. Nhiều năm như vậy, Liền Tu Sa sở dĩ như vậy đối Tô Gia có oán hận chất chứa. Thứ nhất là Tô Gia đối Tô Cảnh Yên làm sự tình, thứ hai là đối hải tử sự tình. Tuy rằng hắn cũng có sai. Năm đó không nói một tiếng mang theo tô cảnh yên tư buồn, chính là tô ra cư nhiên lộng cái đuổi giết, còn đem hải tử đều lộng đi rồi, cái này làm cho liền tu xa trong lòng không thoải mái. Càng thêm làm hắn phát cuồng chính là tô ra phái ra người cư nhiên có người sẽ dùng ám khí, cũng không biết là người nào, cư nhiên dùng hạt châu, Một cái đồng tiền lớn nhỏ hạt châu, cư nhiên chính đánh vào tô cảnh yên xương sống thượng, cảnh này khiến tô cảnh yên lập tức liền biến thành hoạt tử nhân. Nếu là Lâm Duyệt Nhi ở đây, nhất định có thể nhận ra tới, tô cảnh yên bộ dáng, chính là người thực vật. Liền tu xa đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng, trong lòng tự nhiên có khí. kia nháy mắt tự thân thể phát ra lệ khí, phản phất thổi quét toàn bộ nhà ở. Ngay cả ở trong phòng thiên một cùng liền quản sự đều cảm giác được thân mình phát lệnh. Chủ tử đây là nhớ tới năm đó sự tình đi. Thiên một tuy rằng võ công cao, nhưng là cũng kính nể liền tu xa một thân y ghiề thuật. Chủ tử, thuộc hạ đã nghiêm thêm thẩm vấn qua. Thiên Một không sợ chết mở miệng, muốn ngăn cản Liên Tu Sa tiếp tục tưởng đi xuống. Năm đó sự tình liền giống như hắc động giống nhau, nếu là không ai ngăn cản Liên Tu Sa, hắn sẽ đem chính mình vẫn luôn vây ở bên trong không gian. Khu tiếp tục. Liên Tu Sa không hề rồi rắm, hắn hơi hơi hoảng thần một thời gian, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi lại đem chính mình vây ở trong trí nhớ. Nghe vậy, Thiên Một mở miệng tiếp tục nói. Kế mẹ mình cũng không phải chính thật sự mẹ mình, là có người đem một cái hài tử ném cho nàng làm nàng bán xa một ít, nàng thu nhân ra bạc liền làm việc. Giả thanh mẹ mình bộ dáng ở ưu châu phủ, sau đó vẫn luôn đem hài tử đưa tới thanh châu phủ liền bán đi. Nói xong, thiên một như cũng nhớ rõ. Trước đó không lâu, thủ hạ của hắn trảo đại một cái tuổi 50 tới tuổi lão phụ, nàng vừa thấy đến kia trương bức họa, lại đột nhiên nhìn thấy quỷ giống nhau dọa trắng mặt. Liền tu sa nghe vậy đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết được nàng trong miệng đứa bé kia chính là ta muốn tìm. Hắn chút nào không nghi ngờ thiên một là như thế nào tìm được cái kia mẹ mình, lấy thiên một năng lực, tự nhiên có hắn biện pháp. Tuy rằng thời gian lâu lắm lâu lắm, chính là có tin tức đó là chuyện tốt, này cũng đủ để chứng minh hắn năng lực không nhỏ. Thời gian dài như vậy đi qua còn có thể tìm được một người, cũng không tính kém. Thiên vừa nghe đến liền tu sa hỏi chuyện, Sắc mặt không tiện giải thích nói, thuộc hạ cầm tiểu chủ tử bức họa, kêu mẹ mình nhìn lên tiểu chủ tử bức họa liền dọa tròn váng. kia ngốc ngốc bộ dáng, hơn nữa mặt như tiểu tụy bộ dáng, phảng phất phải bị hù chết giống nhau. Liền tu sa không nghĩ tới thiên một như vậy trả lời, hơi có chút tò mò. Nga! Hài tử bức họa chính là hắn họa, nơi nào đáng sợ? Hắn nhưng nhớ rõ, nhà mình hài tử lớn lên tuy rằng không xem như, như thế nào như thế nào tuyệt sắc nhưng là ít nhất cũng sẽ không dọa đến người đi. Liền tu xa lúc này suy nghĩ, nhà mình hài tử lớn lên còn không có trở ngại đi. Thiểu ra hỏa bộ dáng thực đáng yêu a Thiên một khỏe miệng chịu chịu, rất là ngoài ý muốn phát hiện, nhà mình chủ tử tựa hồ vẫn luôn ở rồi dám mặt khác vấn đề. Này chạy để chạy trở đi. Chính mình tới phía trước đánh tốt nghĩ săn trong đầu chính là một chút cũng chưa dùng tới đâu. Thiên một trương há mồm cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng giải thích nói. Kia mẹ mình tử nhìn thấy tiểu chủ nhân bức họa thời điểm, đôi mắt đều trừng lớn, liếc mắt một cái liền nhận trên bức hòa người. Lời nói rơi xuống, liền tu sa liền vứt lại phía trước ý tưởng, nhìn thiên một. Cho dù liền tu sa lớn lên tuấn Mỹ, nhìn qua giống như yếu đuối mong manh văn nhân giống nhau, chính là thiên một vẫn là không tự giác run run thân mình. Chủ tử bộ dáng thật đáng sợ. Thiên một nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói, kia mẹ mình vẫn luôn nhớ rõ năm đó bán quá đứa bé kia. Nói là lúc trước đứa bé kia không khóc không náo, hơn nữa trong mắt cùng nàng gặp qua mặt khác hài tử đều bất đồng. Hắn vô pháp tưởng tượng, tiểu chủ tử rốt cuộc lại như thế nào chịu đựng đi. Kia mẹ mình nói, nhớ rõ trên bức họa hài tử, chủ yếu là nàng đôi mắt. Hay còn nhớ rõ mẹ mình run bần bật bộ dáng, như là sợ cực kỳ tiểu chủ tử. Đúng vậy, kia mẹ mình trước nay không nghĩ tới, một cái tiểu hài tử có thể lộ ra như vậy cứu hận ánh mắt. Phảng phất kia lửa giận nháy mắt liền hồi đem nàng đốt thành cho tận giống nhau. Đang muốn hỏi cái này dạng phẫn hận ánh mắt, mẹ mình mới ký ức hay còn mới mẻ? Liền tu sa được đến như vậy trả lời, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Sự tình đã là mười mấy năm trước, hiện giờ lại làm hắn hồi tưởng, chỉ còn lại có đau lòng. Tiếp tục nói. Liền tu sa khôi phục dĩ vãng quảng cu é thần sắc, bình tĩnh mở miệng. Thiên một chút đầu. Người nọ chỉ nhớ rõ lúc trước đem hải tử đưa đến Thanh Châu Phủ, trực tiếp bán cho Thanh Châu Phủ lớn nhất người môi giới, còn dặn dò những người đó đem hải tử bán xa một ít. Đáng tiếc, manh mối liền ở chỗ này chặt đức. Liền tu xa vẫn chưa nói chuyện, chỉ còn chờ thiên nhất nhất một đạo tới. Chủ tử, năm đó cái kia người môi giới đã sớm không còn nữa tồn tại, cho nên manh mối liền ở chỗ này chặt đức. Nói xong lời này... Thiên một cảm giác được trong không khí đều phiêu tán làm người bi thương hơi thở. Liền tu sa thật lâu không có mở miệng. Nhiều năm như vậy đều tìm, hiện giờ chính hắn đều mang theo Yên nhi đi vào thành châu phủ, không có khả năng như vậy bông tha. Liền tu sa nhéo nhéo quyền, môi nhấp nhấp mở miệng nói, ngươi cũng đừng đi rồi, liền tra thành châu phủ. Hắn vẫn là chờ mong, hy vọng hài tử có thể sớm chút tìm được. Có lẽ... Có lẽ hắn yên nhi đang nghe đến hải tử gọi nàng một tiếng mâu thân thời điểm, liền tỉnh lại, này cũng có khả năng. Hiện giờ, liền tu sa đem sở hữu bảo đều áp ở hải tử trên người. Vì, chính là cái kia độc nhất vô nhị nữ tử. Thiên vừa nghe ngôn lập tức gật đầu theo tiếng đi xuống. Liền tu sa nghĩ tới lúc trước tìm được kia cái bình an khóa thời điểm, kia lý thúy nhi cũng có rất lớn khả năng sẽ là bọn họ muốn tìm hải tử, chính là Liền tu sa lại như thế nào đều không ủng hộ. Chính mình cùng Yên Nhi hải tử, như thế nào sẽ như vậy đâu. Cái kia danh gọi Lý Thúy Nhi nữ tử, sao có thể sẽ là chính mình cùng Yên Nhi hải tử đâu. Liền tu sa tự nhiên là không ủng hộ Lý Thúy Nhi, ở trong lòng hắn, đã sớm phủ nhận Lý Thúy Nhi người này. Mà lúc này, Thanh Châu phủ phủ thành, lục ra khách điếm. Phòng chữ thiên số một nội, Lý Thúy Nhi ngồi ngay ngắn ở một bên. Rối tay tiếp nhận nha hoàng đệ đi lên thư tín. Nàng vội vội vàng vàng mở ra thư tín, nhanh chóng xem một lần. Từ trước Lý Thúy Nhi cũng là biết chữ, nhận thức tự không nhiều lắm, sau lại vẫn là ở tô ra tìm sư phói nhanh chóng học tập lên. Nếu là đơn giản thư tín nàng vẫn là có thể xem hiểu. Một bên nha hoàn không dám ra tiếng, đứng ở một bên cụt mi ru mắt bộ dáng. Lý Thúy Nhi lặp lại nhìn nhìn thư tín, biết xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau. Đột nhiên gợi lên khỏe môi. Nàng nhẹ giọng cười, đống nhiên nói, ha ha, vẫn là lao phu nhân đau nhất ta. Như vậy, phản phất lá thư kia cho nàng rất lớn cổ vũ cùng trợ lực giống nhau. Làm Lý Thúy Nhi tâm tình nháy mắt sung sướng lên, ngay cả trên mặt đều nhu hòa không ít. Đứng ở một bên nha hoàng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lý cô nương tâm tình hảo, chính mình cũng tốt hơn một ít, vàng không, nàng một cái không cao hứng liền đối chính mình không đánh tức mắng. Lý Thúy Nhi nhướng mày cười, tâm tình sung sướng đối bên cạnh Nha hoàng nói, còn sự ở chỗ này làm gì, đi Hoa Nghệ Hiên báo tin, liền nói ta đồng ý. Nói, lại bổ sung nói, nói cho bọn họ, nếu là Hoa Nghệ Hiên thua, sẽ không bao giờ nữa chuẩn khai cửa hàng. Nhưng là, Hoa Nghệ Hiên đồ vật đều về tô gia sở hữu. Ngược lại, nếu là tô gia thua, liền đem thanh châu phủ sản nghiệp đều cấp Hoa Nghệ Hiên. Nàng tâm tình không tồi. Hơn nữa tin tưởng mười phần Nàng tin tưởng Qua không bao lâu Này hoa nghệ hiên liền không còn nữa tồn tại Không chỉ có như thế Nàng còn giúp tô ra thắng được hảo văn thải thanh danh mà khác Hoa nghệ hiên cực phẩm hoa cỏ cây ươm đều là tô ra Nếu là chính mình đem chuyện này làm thỏa đáng Về sau ở tô ra Ở tô lão phu nhân trước mặt Chính mình cũng coi như là nửa cái tô ra người đi Tưởng tượng đến này đó Lý Thúy Nhi trong mắt đắc ý như thế nào đều che giấu không được. Kia cao cao tại thượng, vênh vao tự đắc bộ dáng, làm nhìn thấy nàng người đều vì này ghé mắt. Lý Thúy Nhi bên cạnh nha hoàn lập tức theo tiếng, xoay người liền phải đi xuống. Thấy nha hoàn xoay người sang chỗ khác, Lý Thúy Nhi đột nhiên mở miệng, đứng lại. Hai chữ mới vừa nói ra, mới vừa xoay người người nha hoàn thân mình chấn động, không biết là dọa vẫn là như thế nào. Lý Thúy Nhi nào biết đâu rằng nàng tâm lý. Mở miệng nhàn nhạt nói, đi trước kêu phí Thu Bình lại đây. nha hoàn lập tức theo tiếng đi xuống, mới ra môn liền chạy chậm đi tìm phí Thu Bình. Phí Thu Bình mấy ngày nay cũng là có chút nhàm chán, nàng là không kiên nhẫn đi theo Lý Thúy Nhi lại đây, chính là nề hà tô lão phu nhân đều lên tiếng, nàng người nọ tiền công, tự nhiên muốn làm việc. Đương nhiên, cũng không chỉ như vậy. Còn có một nguyên nhân là phí Thu Bình trướng mắt Lý Thúy Nhi kêu phó sắc mặt. Hơn nữa phí thu bình nguyên bản chính là sinh ra thư hương thế gia, tự nhiên trướng mắt Lý Thúy Nhi như vậy xuất thân. Hơn nữa Lý Thúy Nhi đối nàng cũng không phải thực cung kính, hoàn toàn không có đệ tử đối sư phó cung kính, cái này làm cho nàng càng thêm không mừng Lý Thúy Nhi. Chính là, không nghĩ tới Lý Thúy Nhi nương về quê vì tử, ở Thanh Châu phủ tự chủ trương chỉnh ra như vậy một sự kiện nhi. Tuy rằng biết Lý Thúy Nhi ở tô gia thực chịu tô gia lão phu nhân yêu thích, Chính là như vậy tự mình làm chủ, sợ là không được đi. Ở biết được Lý Thúy Nhi tuyên bố tỉ thí thơ từ thời điểm, Phí Thu Bình liền biết chính mình bị người tính kế ở bên trong. Mà người nọ đúng là Lý Thúy Nhi. Phí Thu Bình xem như có khổ nói không nên lời. Chuyện này nói đến là Lý Thúy Nhi làm ra tới, chính là nếu là chính mình không hỗ trợ hoặc là chính mình thua, Lý Thúy Nhi hoàn toàn sẽ đem sở hữu sự tình đều đẩy đến trên người mình. Nghĩ đến đây. Phí Thu Bình liền có chút tàn nhẫn đến ngựa răng. Nàng đã nghe đi theo Nha Hoàn nói, Lý Thúy Nhi cấp Tô Gia bổ câu đưa thư, nói vậy Tô Lão Phu nhân nhất định sẽ ngăn cản chuyện này đi. Phí Thu Bình chính là nhớ rõ, lúc trước Tô Gia cùng một gia tỷ thí sau, Tô Niệm lăng thê thảm bộ dáng, chán đến chết ngồi ở trong phòng. Phí Thu Bình đang nghĩ ngợi tới sự tình, bên ngoài Nha Hoàn liền tới thông báo. Vừa nghe là Lý Thúy Nhi Nha Hoàn tới. Phí Thu Bình lập tức đứng dậy, xua tay làm người đem người gọi tiến vào. Nàng cung Lý Thúy Nhi nha hoàn đều là tô gia cấp, chỉ thấy kia nha hoàn tiểu chạy bộ tiến vào, cung kính cúi đầu hành lễ, mở miệng nói: Phí sư phó, nhà ta cô nương có việc cùng sư phó thương lượng. Thỉnh phí sư phó rời bước. Lời này nói được còn tính không kém, Phí Thu Bình nhựu nhự mày, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Kia nha hoàn nhìn người tiến vào Lý Thúy Nhi trong phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước nhanh hướng khách điếm ngoại chạy tới. Lúc này Lâm Duyệt Nhi đang ở hoa nghệ hiên nhìn hoa thợ nhóm đem nàng mang đến hoa mục di tải đến nhà ấm trồng hoa. Mà thẩm mặc toàn ra đều ở hậu viện vẽ tranh. Nàng mang đến hoa mục không ít, thả mỗi một gốc cây đều hình thái khác nhau, chính thích hợp vẽ tranh dùng. Hoa nghệ hiên hôm nay không tiếp tục kinh doanh trình đốn, bên ngoài đều là không có ồn ào thanh âm. Lâm Duyệt Nhi thường thường nhìn xem cây ương cũng hoặc là nhìn xem thẩm mặc người một nhà vẽ tranh. Hoa nghệ hiên trưởng quay lúc này bước nhanh đi đến, chờ nhìn đến Lâm Duyệt Nhi ở trong sân xem họa, lập tức đi ra phía trước. Chủ nhân, lục ra khách điếm bên kia có tin tức. Nói, trưởng quay chỉ chỉ cửa nói, lục ra khách điếm cái kia cô nương phái cái nha đầu lại đây báo tin, tô ra đồng ý. Lâm Duyệt Nhi nguyên bản còn ở túi đầu xem họa, nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu, nhướng mày mở miệng nói. Người cũng không cần mang lại đây, liền nói ta đã biết. Nói, thấy trưởng quầy chắp tay liền phải đi xuống lại bổ xuống nói, còn có, làm cái kia cô nương sớm chút định giống vậy thí thơ từ thời gian, ta rất bận. Nói xong lời này, Lâm Duyệt Nhi không hề xem vẽ, càng không đi xem trưởng quầy khẽ nhếch miệng, thành thơi đi xuống đùa nghịch hoa cỏ. Mà trưởng quầy kinh ngạc há miệng thở dốc, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhà mình chủ tử có chút tự đại vẫn là như thế nào? con có, chủ tử cư nhiên nói nàng rất bận. Trường quầy hơi hơi xoa xoa trên chán không tồn tại mồ hôi lạnh, lắc đầu đi ra ngoài. Không bao lâu, chi gian trưởng quầy lại chạy chậm lại đây. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa còn hắn, lo chính mình khệ trầu hoa thổ nhưỡng. Chủ nhân, tia tô ra cư nhiên nói nếu là hoa nghệ hiên thua liền không chuẩn lại khai cửa hàng, hơn nữa hoa nghệ hiên đồ vật đều phải đưa cho tô ra. trưởng quầy không biết là khí vẫn là mệt đến. Cư nhiên có chút thở dốc nhi. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tô già cũng không ngốc ca. Cư nhiên đánh lên chính mình hòa cỏ chú ý. Đáng tiếc ca. Mấy thứ này chính mình quá nhiều, đồng ý cùng tô gia tỉ thí thơ từ bất quá là áp áp tô già khí thế thôi. Cũng coi như là cấp bên ngoài những cái đó thế ra để cái tình nhi. Có khác chuyện này không có việc gì nhìn chầm chầm sản nghiệp của chính mình làm phá hư mới hảo. Hành đi. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, không chút nào để ý mở miệng nói, hành đi. Bọn họ định hảo thời gian liền thành. Nàng là không chút nào để ý này đó, nếu là chính mình đem đời trước những cái đó thơ cổ từ lấy ra tới, còn không thể thắng tô ra mang đến người, kia chính mình đã có thể không nói gì đối mặt Giang Đông Phụ Lao. Coi như là bồi tô ra người ngoạn nhi ngoạn nhi đi. Trường quay nhìn nhà mình chủ nhân hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, trong lòng nhớ do không được. Như vậy điều kiện như thế nào có thể đáp ứng đâu? Tốt như vậy cửa hàng, ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành chính là độc nhất vô nhị, mỗi ngày sinh ý đều cực hảo. Nếu là liền bởi vì một cái thơ từ liền không khai, này không phải đạp hư sao? Này tô ra thật sự là như khí, cư nhiên như vậy chèn ép người. Trường quầy thấy Lâm Duyệt Nhi bộ dáng kia, cũng không dám khuyên cái gì, thẳng đến thẩm mặc dương mắt nhìn một bên một mình khẩn trương trường quầy, lúc này mới mở miệng giải thích nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Chủ nhân đều có tính toán. Như vậy, cũng là tin tưởng mười phần, làm trưởng quầy bất an tâm tựa hồ hảo quá không ít. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nhắc chân đi rồi vài bước, nghe được thẩm mặc nói cũng minh bạch hắn y tứ. Lúc này mới quay đầu tới nói, đừng khẩn trương A, ta liền bồi các nàng ngoạn nhi ngoạn nhi thôi. Nói, người lại tiêu sái bước nhanh ra sân. Lưu lại trưởng quầy đứng ở sân thiên lôi quần quần bộ dáng, Chủ nhân! Chủ nhân cư nhiên nói cùng các nàng ngoạn nhi ngoạn nhi. trưởng quầy có chút theo không kịp Lâm Duyệt Nhi thiết đấu, này nơi nào là ngoạn nhi à, như vậy đại sự nhi, chủ nhân còn cho là ngoạn nhi đâu. Chỉ là, như vậy thần sắc nhẹ nhàng người, liên quan trưởng quầy đều không như vậy khẩn trương. Kêu bày mưu lập kế bộ dáng nhất định có chính mình bản lĩnh. trưởng quầy áp xuống đáy lòng phòng đoán, khôi phục thần sắc mới đi xuống. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi đỉnh đầu ôm một chậu văn trúc ngồi xe ngựa trở về sân. Mới vừa về đến nhà, Lâm Duyệt Nhi liền nghe được nói chuyện thanh. Nàng có chút kinh ngạc nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng phòng khách đi đến, thẩm lương đi theo phía sau. Lâm Duyệt Nhi vừa tới đến phòng khách, liền nhìn đến trong nhà tới hai cái khách nhân, hơn nữa vẫn là xa lạ khách nhân. Không chỉ có như thế, ngồi ngay ngắn tại hạ đầu một cái màu thiên thanh quần áo nam tử, nhìn qua cư nhiên làm nàng cảm giác có chút hoàng hốt. kia nam tử tuổi trường 30 tới tuổi, một đầu tóc đen cao cao thúc khởi, dung bạch ngọc phát quan quan thượng, trên người màu thiên thanh áo choàng không có bất luận cái gì theo văn, tiểu dáng đơn giản, lại một chút che giấu không được nam tử phong thái, hắn dung mạo tuấn dật, hình dáng rõ ràng khuôn mặt, hai mắt trong sáng, cao thẳng mũi cùng đạm phấn môi, mỗi một chỗ đều tinh xảo phi phàm. kia lặng lặng ngồi, một trương tuấn nhan, thanh lãnh bộ dáng, đoan đến là một cái khiêm khiêm quân tử bộ dáng. đương nhiên vẫn là cái cao lãnh quân tử. Tuy rằng là cái mỹ mạo đại thúc, chính là Lâm Duyệt Nhi vẫn là ngây người. Nàng hoàng hốt cảm thấy, người này dung mạo có chút quen thuộc, chỉ là, như thế nào nàng đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Mà nam tử bên cạnh đứng một cái hắc y dìa nhân, một thân hắc y kính trang làm nam tử nhìn qua hơi có chút lạnh nhạt thương vị. Tuy rằng là đầu đội màu đen dây của tóc, thân xuyên bình thường hắc y dìa lại cho người ta một loại người này tuyệt không đơn giản hương vị. Kêu cả người lạnh lẽo bộ dáng, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, làm người khắp cả người sinh ra sợ hãi. Tuy rằng là lạnh băng thần sắc, chính là lại xứng với một trương hoa hoa mặt, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi cảm giác như thế nào nhìn như thế nào đột ngột Trận đều cảm thấy có chút buồn cười, phản phất là một cái trai trai hài tử ở Trang Đại Nhân giống nhau, hơn nữa, còn Trang đến rất không tồi. Nàng kéo kéo khoe miệng, Áp xuống trong lòng ý cười, cất bước vào nhà. Lâm Duyệt Nhi xem qua đi đồng thời, phòng khách người cũng ở xem kỹ đánh giá nàng. Nay một chuyến ra tới, liền tu xa cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy chính mình hẳn là ra tới nhìn xem, rốt cuộc cách vách kia hội nhân ra là thế nào toàn ra. Đáng tiếc, hắn là tự mình tới, chủ nhân ở nhà nhiên không ở. Liền tu xa uống nước trà, cảm giác kia nước trà nhưng thật ra thập phần không tồi, hơn nữa. Dựa vào hắn đối chính mình thân thể cảm giác, hắn phát hiện, gia nhân này phao ra tới nước trà đều không giống bình thường. Theo lý thuyết, liền tu sa là sẽ không tin tưởng những cái đó quỷ quái loạn thần đồ vật. Chính là, hiện giờ mấy thứ này là hoàn toàn vô pháp giải thích, liền tu sa không biết chính mình có nên hay không tin tưởng như vậy người một nhà. Hắn liền uống lên hai ly trà, cũng thật sự ngồi không yên. Liền tu sa đây là lần đầu tiên đem tô cảnh yên đặt ở một bên. Ra cửa tiếp khách. Hiện giờ, hắn liền tưởng trở về xem hắn yên nhi như thế nào. Nhưng là, đang định hắn buông chén trả thời điểm, liền nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, hơn nữa nghe thanh âm kêu càng ngày càng gần, chính là hướng tới bên này lại đây. Vừa nghe kêu tiếng bước chân liền tu sa liền nhận ra tới, người tới tất nhiên là cái nữ tử. Chỉ là nghe thanh âm kêu bước chân quá mức biển chuyển nhẹ nhàng, làm hắn có chút hoảng hốt đối phương có lẽ là cái sẽ võ công. Chỉ là, đương Lâm Duyệt Nhi xuất hiện ở liền tu sa trong tầm mắt, hắn liền phủ nhận điểm này. Ở hắn tính giác đi lên phán đoán, đối phương nhất định là một cái nội lực cao, bởi vì luyện võ người đều có thể nghe ra tới. Chẳng qua, đương hắn nhìn đến Lâm Duyệt Nhi đi đường hình thái thời điểm, liền tu sa liền phủ định chính mình phán đoán. Này nên diện đi tới nhà đầu, không phải cái học võ. Học võ người có bọn họ đi đường tư thế, hơn nữa bước chân cũng bất đồng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Liên tu Sa nhìn đến Lâm Duyệt Nhi ánh mắt đầu tiên Cư nhiên cảm giác chút hoàng thần Như vậy, phảng phất cùng mười mấy năm trước Yên Nhi có chút tương tự Lâm Duyệt Nhi là ôm ấp một chậu một thước nửa tới Cao Văn Trúc đi tới Một thân vàng nhạt sắc quần áo sấn đến nàng càng thêm tiểu tiếu khả nhân Tuy rằng Lâm Duyệt Nhi dung mạo chỉ có thể coi như là thanh tú tươi đẹp Nhưng là ở nàng trang điểm dưới Luôn là có thể đột ra trọng điểm Nàng cặp kia linh động đôi mắt, làm ngồi liền tu xa thân mình vì này rung lên. Cặp mắt kia, cực kỳ giống một người. Đúng vậy, giống, quá giống. Đối diện đi tới cô nương, cặp kia đại đại lộ ra linh khí đôi mắt, cư nhiên cùng yên nhi đôi mắt giống nhau như lúc. Liền tu xa có chút hoảng hốt không chừng, tuy rằng thần sắc vô dị, chính là hắn kia áo choàng phía dưới đôi tay đều gắt gao tích có khởi. Hắn năm đó, yêu nhất chính là tô cảnh yên cặp kia đẹp đôi mắt. Chính là, hiện giờ, hắn Yên Nhi. Tưởng tượng đến tô cảnh Yên hiện giờ bộ dáng liền tu xa trong mắt thần sắc đều ảm đạm xuống dưới. Lâm Duyệt Nhi đi lên trước, rõ ràng cảm giác được không khí có chút không đúng. Phòng khách hai người, nàng thật sự là không quen biết. Tuy rằng không biết hai người kia vì sao sẽ tới cửa, chẳng qua, tới đây là khách. Nàng kéo kéo khỏe miệng dẫn đầu mở miệng nói, không biết khách nhân đến phóng, thất lễ. Nói. Cùng lúc đó còn khuất thân hành lễ. Thanh thúy giống như chim hoàng oanh thanh âm vang lên, làm liền tu sa nháy mắt phục hồi tinh thần lại. hắn đem chính mình đấy lòng quay cuồng đều áp xuống, trên mặt lộ ra trước sau như một lạnh nhạt, nhìn lâm duyệt nhi hành lễ, nhàn nhạt gật gật đầu. Một bên tiên vừa thấy này, có chút nhìn không được. Nhà mình chủ tử cũng không tới nhà người khác đã làm khách, như vậy một bức dáng vẻ lạnh như băng, quả thực giống như vạn năm khối băng nhi giống nhau. Cái này làm cho người khác chủ nhân ra trong lòng nghĩ như thế nào a Đang lúc thiên một như vậy phun tảo thời điểm, liền tu sa đã kéo kéo khỏe miệng, mở miệng trở về, cô nương khách khí, là ta mạo muội quấy rầy Hắn không thích khách sáo, đặc biệt là giống như vậy khách sáo. Lâm Duyệt Nhi xem người này cũng không giống một cái biết ta nói, nhưng thật ra không chút nào để ý cười cười. Nàng mới vừa ngồi vào thủ vị phía trên, liền tu sa đã mở miệng, ta là cách vách liền người nhà phía trước làm người tiến đến bái phỏng qua quý phủ hôm nay cô ý tới cửa quấy rầy lâm duyệt nhi nghe vậy cười cười trong mắt mang theo xa cách cùng đạm nhiên ngài nghiêm trọng tức là hàng xóm tự nhiên đương tiếp đón một tiếng nói dừng một chút nhưng thật ra ta lễ nghĩa không chu toàn chê cười nàng không có tới cửa chính là cách vách nhà này đã liên tục hai lần tới cửa lại nói tiếp cũng coi như là nàng thất lễ tuy rằng lâm duyệt nhi không kiên nhẫn này đó Nhưng là mặt mũi thượng tổng phải làm đến quá khứ. Liền tu xa nhàn nhạt nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái, nhanh chóng rũ xuống mi mắt, ta đã ra tới lâu ngày, liền không quấy rầy cô nương. Nói liền đứng dậy, thả còn nói nói, nếu là cô nương có chuyện gì, đều có thể tới trong phủ tìm ta. Nói xong, liền tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi như cũ là đạm nhiên gật gật đầu, lúc này mới bước nhanh đi ra ngoài. Đám người đi rồi. Lâm Duyệt Nhi mới mở miệng dò hỏi tiền viện quét tức hạ nhân, này hai người đến đây lúc nào? Nhưng có nói qua nói cái gì? Hạ nhân nghe vậy lắc đầu, túi đầu nói, chủ nhân, bọn họ tới hai ngọn trà công phu, nhưng thật ra chưa từng nghe tới bọn họ nói qua cái gì. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi hơi hơi như mày, hạ nhân lại bổ sung nói, Nga, cách vách liền ra vừa rồi là mang theo trà lạnh lại đây, nói là thời tiết nhiệt, nhà mình khai lão phương thuốc. Đưa cùng chủ nhân Lâm Duyệt Nhi nghe xong gật gật đầu Đối thẩm lương nói Ngươi trộm đem trà lạnh bắt được hiệu thuốc nhìn một cái Nhưng có vấn đề Nếu là không có vấn đề liền mở ra nấu thủy đi Phòng ngươi chi tâm không thể vô sao Thẩm lương theo tiếng đi xuống Lâm Duyệt Nhi trở về phòng bắt đầu nghĩ lại lên Đánh giá tô ra bên kia này gần nhất mấy ngày liền sẽ tuyển nhật tử Lại còn có sẽ không chỉ hoãn lâu lắm Nàng biết nói thơ từ không ít cũng không biết sẽ ra phương diện kia. Lâm Duyệt Nhi nghĩ vẫn là sớm làm tính toán đến hảo. Nàng cài chốt cửa môn tiến vào không gian, một bên bận việc, một bên đem chính mình hiện giờ nhớ rõ những cái đó thơ từ nhất nhất mặc tụng một lần, này xem như củng cố một chút. Chờ Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa ra cửa thời điểm, thầm lương đã trở lại, còn mang theo một cái khắc tin tức trở về. Chủ nhân, kia trả lệnh không có vấn đề. Thầm lương cũng có chút kinh ngạc cách vách kia hộ nhân gia thật sự là có chút quái gì em đẹp cư nhiên cùng nhà mình thường xuyên đi lại đây là muốn cùng nhà mình nhận thức vẫn là như thế nào tưởng tượng đến cách vách kia hộ nhân gia đưa lễ vật thẩm lương liền cảm thấy chính mình tưởng sai rồi rốt cuộc thẩm gia so với kia hộ nhân gia sợ là còn muốn nghèo một ít đi có thể tùy tùy tiện tiện đem trăm năm nhân sâm cùng tốt nhất huyết tiến tặng người nhân gia nơi nào là bình thường thẩm gia nhưng không có gì có thể làm cho bọn họ nhớ thương Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời này lại không có nghĩ nhiều, đem sự tình đặt ở một bên. Chỉ là, thầm lương mặt sau lời nói lại làm Lâm Duyệt Nhi cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, lục gia khách điếm bên kia có tin tức. Vừa vặn ở trên đường gặp gỡ tới trong nhà tô gia nha hoàn, nàng liền trực tiếp nói cho ta. Nói dừng một chút, thấy Lâm Duyệt Nhi ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tô gia vị kia tiểu thư quyết định 3 ngày lúc sau liền ở đổ nghệ phường tổ chức thơ tứ sẽ Thẩm Lương một câu nói xong, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày Không nghĩ tới này tô ra tiểu thư cư nhiên sẽ tuyển ở đổ nghệ phường, chỉ là không biết nàng là như thế nào có thể tiến đổ nghệ phường. Theo nàng biết, kia đổ nghệ phường từ trước là kia tô niệm lăng có thể đi địa phương, mà tô ra, đã không có này tô niệm lăng, sợ là không thể đi đổ nghệ phường. Rốt cuộc, đổ nghệ phường quy củ còn ở. Đổ nghệ phường đã sớm quy củ, không có đổ nghệ phường cấp thẻ bài. Giống nhau nhân ra đều không được đi vào Không chỉ có như thế Chính là ngươi có lại nhiều bạc Đổ nghệ phường đều sẽ không túi đầu Đó là cẩm châu phủ thế gia công tử Các tiểu thư đều phải cấp đổ nghệ phường mặt mũi Lâm Duyệt Nhi có chút khó hiểu Không biết Lưu Nguyệt công tử là muốn làm gì Chẳng lẽ là muốn nhìn diễn Nàng nào biết đâu rằng Lưu Nguyệt công tử hiện giờ không hề thành châu phủ Bằng không như thế nào có thể làm tô ra lại nhảy nhót Lúc này Lưu Nguyệt Công Tử đang ở nơi nào đó trên xe ngựa, cấp tốc lên đường. Lâm Duyệt Nhi đầu góc cũng chưa nghĩ lại, nàng tuy rằng không biết cái kia tô ra tiểu thư là ai, cũng không biết vì cái gì nàng có thể ở đổ nghệ phường khai cái này thơ từ sẽ. Nhưng là Lâm Duyệt Nhi lại biết, cái kia tô ra tiểu thư tất nhiên là tưởng tại đây một lần đổ nghệ phường thơ từ sẽ thượng vì tô ra hòa nhau một lần thanh danh. Không chỉ có như thế. Cái kia tô ra tiểu thư sợ là còn muốn đem nàng chính mình đẩy đến địa vị cao đi. Như vậy kỹ xảo, đều không cần nghĩ lại sẽ biết. Cũng không biết như vậy tiểu thư rốt cuộc là tô ra dòng bên vẫn là tô ra mời đến, cư nhiên như vậy không có đầu bóc. Nói vậy lúc này đây đổ nghệ phường lại là kín người hết chỗ. Cái kia tô ra tiểu thư sợ là đến đem sự tình làm cho thiên hạ đều biết đi. Khả năng còn không ngừng này đó, những cái đó văn nhân mặc khách đều sẽ hỏi ý tới rồi một thấy hảo thơ hảo tử. Cũng không biết tô ra rốt cuộc có cái gì át chủ bài, cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Vừa mới tổn thất một nữ tử, cư nhiên lại tới nữa. Còn có, tô ra là như thế nào biết là nàng giúp một phi tuyết đâu. Lâm Duyệt Nhi trong lòng suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, phỏng trừng người khác nghĩ như thế nào đều không thể đoán được, một phi tuyết những cái đó ca vũ đều là nàng hỗ trợ nghĩ ra được. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi trước nay đều là điệu thấp xử sự, sự. Chứ bỏ nhà mình cái kia mặc hương trai tương đối hỏa, đại gia biết nàng, sợ là không còn có mặt khác nhưng nói. Giờ này khắc này, Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng, Lý Thúy Nhi bất quá là đầu góc nóng lên muốn giúp tô ra vãn hồi mặt mũi thôi. Nay bất quá là vô tình cử chỉ. Mà Lâm Duyệt Nhi lúc này trong lòng chú ý không phải cái gì thơ từ sẽ, mà là lại một cái đưa tiền cơ hội đưa đến nàng trước mặt. Nàng không tiếp thu đều có chút thực xin lỗi chính mình. Lâm Duyệt Nhi nghe xong lời nói dừng lại vài giây khiến cho thẩm lương đi xuống, chính mình tắt lại về tới phòng bắt đầu xoát xoát xoát viết lên. Lâm Duyệt Nhi cũng không lo lắng cái gì là thơ từ sẽ sự tình, nàng càng để ý chính là khác. Sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi không có kéo dài, đứng dậy ăn qua cơm sáng liền ra cửa. Nàng mang theo lễ vật đi một ra. Lần này là lôi đình một người đi theo thẩm lương bị nàng sai khiến đi làm chuyện khác. Bởi vì lại một lần muốn ở đổ nghệ phương tổ chức tụ hội, Lâm Duyệt biết trở về rất nhiều người, không chỉ có như thế, sợ là không ít người nghe được tin tức liền sẽ khai đánh cuộc. Nàng phải làm đến, đầu tiên là làm thẩm lương tìm người đi giải rắc tin tức, chờ mọi người đem tin tức một truyền nhị thời điểm, đó là nàng muốn kết quả. Mặt khác, phía trước làm thẩm toàn đi U Châu Phủ, nàng đem đại bộ phận bạc đều cấp thẩm toàn mang đi. Hiện giờ chính mình đỉnh đầu thượng bạc tuy rằng không ít, nhưng là lại không đủ để ngoạn nhi đại. Nếu là tô ra đưa tới cửa tới, Lâm Duyệt Nhi không ngại lại bốn phía cướp đoạt một lần bạc. Xe ngựa vừa đến mục ra, liền có người gác cổng đi lên. Xin hỏi trên xe ngồi chính là Lâm Lão Bản. Người gác cổng dẫn đầu nói chuyện, lôi đình ở bên ngoài ứng đối. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở bên trong xe, chỉ nghe lôi đình mở miệng nói, chính là chúng ta chủ nhân. Làm phiền vị tiểu huynh đệ này tiến đến bẩm báo một tiếng. "Ai, vị này đại ca sau đó, ta đây liền đi, này liền đi." Nghe thành âm kia, Lâm Duyệt Nhi liền chỉ phải lôi đỉnh tất nhiên là cho bạn, bằng không người nọ sẽ không vội vội vàng vàng ứng phó. Nàng không tiếng động cười cười, hãy còn nhớ rõ lúc trước đãi lôi đỉnh lại đây thời điểm, hắn cũng sẽ không làm này đó. Không lâu ngày, liền nghe được xe ngựa ngoại, một cái lao ma ma thanh âm vang lên trên xe chính là lâm lão bản làm lâm lão bản đợi lâu nhà ta đại tiểu thư cho mời kia lão ma ma thở hổn hển thở dốc nhi trong lòng nghĩ này lâm lão bản ở một gia địa vị nhưng không bình thường a vừa rồi nàng cùng đại tiểu thư còn có phu nhân ở trong hoa viên có hạ nhân hồi bẩm lâm lão bản tiến đến đại tiểu thư cùng phu nhân còn tưởng tự mình tiến đến tiếp người đâu nếu không phải chính mình ngăn đón chỉ sợ các nàng đều ngồi không yên lâm duyệt nhi nghe vậy Một liêu màn xe, chậm rãi đi ra. Kia lão ma ma thân hình cao lớn, bất quá 4-5 chục tuổi bộ dáng, tuyệt đối không phải lao phụ nhân như vậy vô dụng. Hơn nữa vẫn là một cái cực kỳ có trong mắt. Thấy Lâm Duyệt Nhi muốn xuống xe ngựa, lập tức xua tay làm người phong gác chân ghế, lại duỗi thân ra cánh tay, Lâm Duyệt Nhi thuận thế chống cánh tay của nàng xuống xe ngựa. Không biết ma ma như thế nào xưng hô. Lâm Duyệt Nhi vừa đi vừa nói chuyện kia lão ma ma nghe vậy nhất phái sợ hãi bộ dáng, túi lâu nói, lâm lão bảng kêu ta cắt tường ra liền hảo, cắt tường là nàng tướng công tên, cũng ở một gia làm việc, hơn nữa vẫn là cái tiểu quản sự, cho nên mọi người đều như vậy tê lâm duyệt nhi gật gật đầu, sau đó tùy tay đem một cái túi tiền nhét ở nàng đỡ chính mình trong tay, có lẽ là biết lâm duyệt nhi hảo phóng, kia lão ma ma ngàn ân vạn tạ tạ lễ, lôi đỉnh đem lễ vật đưa cho cái kia lão ma. ma. Lại bị an bài ở người gác cổng chấu nghỉ tạm. Lâm Duyệt Nhi theo này lão phụ nhân đi vào hậu viện một phi tuyết trong viện. Không nghĩ tới một phu nhân cũng ở, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người ngay sau đó bước nhanh đi qua đi hành lễ. Một phi tuyết cũng cao hứng cực kỳ, bất quá có nha hoàn ở đây, nàng cũng bưng cái giá, bị nàng mâu thân ánh mắt đỏ qua, cũng thành thành thật thật đối với Lâm Duyệt Nhi chào hỏi. Rốt cuộc là nhà mình nữ nhi, một phu nhân biết nàng tính tình. Xua tay làm hạ nhân đều đi xuống, chính mình cũng nói muốn đi trên đường tơ lụa trang, xả lấy cớ cũng rời đi. Cứ như vậy, trong viện lập tức liền dư lại Lâm Duyệt Nhi cùng một phi tuyết. Hô, rốt cuộc đều tổng đi rồi. Một phi tuyết nhìn xung quanh người vừa đi xa, đột nhiên mở miệng. Như vậy, cùng vừa rồi bộ dáng hoàn toàn không giống. Mặc cho ai cũng không biết một gia đại tiểu thư sẽ là như vậy hoạt bát tính tình. Lâm tỉ tỉ. Ngươi như thế nào lâu như vậy cũng chưa tới tìm ta ngoạn nhi a. Ta mỗi lần đi ngươi cửa hàng cũng chưa tìm được ngươi, đi nhà ngươi cũng nói ngươi không trở về. Mục phi tuyết kéo Lâm Duyệt Nhi tay hướng chính mình khuê phòng đi đến. Miệng đô đôi nhét lên, tựa hồ thập phần không cao hứng bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn nàng, duỗi tay ở nàng mũi thượng một chút, trêu đùa, nhà, không nghĩ tới một gia đại tiểu thư còn nghiệm ta cái này tiểu lao bàn đầu. Nói bước vào khuê phòng nội. Mục phi tuyết khuê phòng là tiêu chuẩn nữ tử khuê phòng, hồng nhạt cùng màu cam là chủ, nhìn qua thập phần phấn nộn. Mục phi tuyết không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ trêu đùa nàng, hơi hơi ngây người sau, ngay sau đó cười cười, Lâm tỷ tỷ liền sẽ rêu cơ ta, ta chính là nói thật. Nói chuyện trong lúc, hai người đã ngồi ở cùng nhau. Không bao lâu, tiểu nha đầu cũng đã thượng trà, lại mang lên điểm tâm. Ta khoảng thời gian trước về nhà. Lúc này mới tìm không người. Nói, Lâm Duyệt Nhi duỗi tay cầm lấy chén trà lướt qua một hớp nước trà. Mộc phi tuyết nghe vậy gật gật đầu, mở miệng hỏi, Lâm Tỷ Tỷ ra ở nơi nào? Không bằng lần sau Lâm Tỷ Tỷ mang ta đi nhà ngươi ngoạn nhi ngoạn nhi đi. Nàng thiên chân mở to hai mắt, lông mi nhấp nháy nhấp nháy nhìn quang lịch ngợm đáng yêu. Lâm Duyệt Nhi buông chén trà, chính xác nói, nhà ta ở sân thôn, có chút xa, nơi đó thực bẩn cùng. nghĩ nghĩ Lâm Duyệt Nhi giải thích nói, ngươi biết lục già vân tỷ tỷ đi. Nàng liên ở cái kia chấn trên, nhà ta ở nông thôn. Nàng là không có biện pháp làm một phi tuyết đi theo đi. Dựa theo mục già phu nhân đối nàng coi trọng, Lâm Duyệt Nhi như thế nào cũng không dám làm một phi tuyết đi nông thôn. Một phi tuyết cầm điểm tâm ăn một ngụm, nuốt xuống đi sau mới mở miệng nói, vân tỷ tỷ đi song hà chấn, tuy rằng nghe nói qua, nhưng là ta cũng không đi qua. Nàng điển hình tiểu thư khuê các, mẫu thân quản được đặc biệt khẩn, đừng nói là song Hà Trấn, chính là này phụ cận thị trấn cũng chưa đi qua. Lâm Duyệt Nhi tự nhiên biết các nàng sinh hoạt, bằng không cũng sẽ không không dám đáp ứng một phi tuyết yêu cầu. Nói, những cái đó tiểu thư khuê các giống nhau đều hoa ở chính mình tiểu viện tử, ngẫu nhiên có thể trước phố gì đó, hơn nữa vẫn là che mặt. Mặt khác, nếu là một năm lại một lần đi chùa triền dâng hương cơ hội, sợ là đến cao hứng hỏng rồi. Nàng đột nhiên có chút cảm thán những cái đó không ra quá môn người, rốt cuộc là thật sự thật thật tại tại đại tiểu thư A. Bất quá, giống một gia như vậy thế ra, hơn nữa là từ thường, theo lý thuyết sẽ không như vậy nghiêm khắc. Ngươi nếu là muốn đi cũng đúng, bất quá quá xa chút. Nói liền nhìn thấy một phi tuyết bông điểm tâm, trong mắt một mảnh ảm đạo. Lâm Duyệt Nhi chuyện vừa chuyển mở miệng nói, bất quá, song Hà chấn bên kia ngươi đi không được, phủ thành bên này. Ta thôn trang thượng ngươi nhưng thật ra có thể đi, hoa không bao nhiêu canh giờ liền đến, hơn nữa so song Hà Trấn thú vị điểm nhi. Lời này không giả, rốt cuộc song Hà Trấn không có gì ngọn nhi, nơi nào giống phủ thành nơi này cái gì đều có đâu. Một phi tuyết nghe vậy, đôi mắt tức khắc tỏa sáng, trong lòng cũng nhảy nhót không thôi. Thấy vậy, Lâm Duyệt Nhi bổ sung nói, ngươi có thể mang theo một phu nhân cùng một lao ra cùng đi, hoan nên chi đến. Nàng cũng không dám ứng thừa xuống dưới, như vậy gia đình giàu có tiểu thư, làm chính mình mang đi ra ngoài nếu là có cái sự tình gì, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. mục phi tuyết nghe vậy gật gật đầu, trong lòng minh bạch chính mình mẫu thân kia quan sợ là không hảo quá. Nhưng là nghĩ đến địa phương không xa, cũng thập phần vừa lòng, ít nhất có thể thuyết phục mẫu thân đi một lần đi. Lâm Duyệt Nhi thấy nàng trong mắt kích động phai nhạt chút, lúc này mới yên tâm. Lần này ta là tới cầu tuyết bay muội muội hỗ trợ. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp mắt cười cười. Một phi tuyết nghe vậy có chút không dám tin tưởng, một đôi mắt to chừng đến đại đại. Nàng có biết, Lâm Duyệt Nhi bạc cũng không ít đâu. Liên nói thượng một lần đổ nghệ phường đánh cuộc, nàng liền thắng cái mát buồn. Hơn nữa nàng kêu mấy nhà cửa hàng, nào một nhà không phải mỗi ngày hốt bạc. Lâm Duyệt Nhi nhìn ra nàng một phi tuyết ý tưởng, lúc này mới giải thích nói, không lâu trước đây. Ta làm người mang theo bạc đi Ú Châu Phủ mua đất. Lời này vừa ra, một phi tuyết lập tức minh bạch. Xem ra, Lâm Duyệt Nhi ra tay không nhỏ, cư nhiên làm người đi Ú Châu Phủ. Nói, nhà bọn họ ở Ú Châu Phủ còn không có mà đâu. Bởi vì không tính toán trường cư Ú Châu Phủ, lúc này mới không có tính toán. Hơn nữa, nghe nàng mẫu thân nhắc tới quá, Ú Châu Phủ mà tựa hổ thực quý đi. Tuy rằng không biết Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc cầm nhiều ít bạc mua đất, nhưng là có thể mở miệng cùng chính mình vay tiền. Một phi tuyết cũng biết Lâm Duyệt Nhi lấy ra đi bạc không ít. Nàng trên mặt một đốn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Lâm Tỷ Tỷ, ta chính mình vốn riêng bạc còn có không đủ một vạn lượng bạc. Nay vẫn là thượng một lần đánh cuộc thời điểm kiếm một ít. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt vô dị tiếp tục nói, ta biết được Lâm Tỷ Tỷ muốn bạc sẽ không chỉ là nhiều thế này, không bằng như vậy. Ta tìm ta mâu thân cùng cha hỏi một chút. Một phi tuyết đã sớm biết, từ lần đó đổ nghệ phường tỉ thí qua đi, người trong nhà đối Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn đổi mới. Vốn tưởng rằng bất quá là cùng nhà nàng giống nhau thương nhân, hơn nữa vẫn là không thể cùng nhau tương đối tiểu thương nhân. Chính là, lại không nghĩ rằng Lâm Duyệt Nhi sẽ đổ vật nhiều như vậy, hơn nữa cửa hàng cũng khai rất khá. Ngay cả một phu nhân đều thập phần bội phục nàng, một lao ra càng là cao hứng không thôi. Mỗi khi đều có chút cảm thán Lâm duyệt Nhi tuổi còn trẻ có thể có nảy phi làm Lâm duyệt Nhi nghe một phi tuyết như vậy nói liền muốn cự tuyệt ngay cả như vậy vậy ngươi liền đem ngươi vốn riêng lưu lại đi nói thấy một phi tuyết có chút héo nhi bộ dáng, buồn cười mở miệng giải thích nói ngươi có lẽ là còn không có nghe được tiếng gió đi nói liền nhìn thấy một phi tuyết một bộ tò mò bà bảo, bảo thành thành thật thật chờ nàng trả lời bộ dáng tô ra tới một vị tiểu thư tuyên bố làm ta hoa nghệ hiên ra thơ tử, hơn nữa liền ở đổ nghệ phường khai một cái thơ tử sẽ, Nói, Lâm Duyệt Nhi như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Mà một phi tuyết nghe vậy lại đột nhiên đứng lên, đôi mắt chừng đến đại đại, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Cái gì, kia tô ra còn dám tới. Một phi tuyết thở phì phi trá khởi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng chính là nhớ tới phía trước lần đó tỷ thí đâu. Lâm Duyệt Nhi buồn cười nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, nghĩ nếu là có đời trước di động, tất nhiên muốn chụp được nàng này đáng yêu bộ dáng. Tô ra rốt cuộc muốn làm gì? mục phi tuyết túi đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi cười, lúc này mới phát hiện chính mình kích động đến đứng lên, vội vàng ngồi xuống, lôi kéo nàng lại hỏi. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, ta tuy rằng không biết Tô ra là muốn làm gì, nhưng là cái này Tô ra tiểu thư nếu dám ra tay đối phó Hoa Nghệ Hiên, ta liền làm nên chiến. Lời này tuy rằng nói được không có một tia khí thế bàng bạc bộ dáng, lại làm Mộc Phi Tuyết không ngọn nguồn đến tin tưởng Lâm Duyệt Nhi. Nói vậy sáng mai, không ít người liền hồi khai đánh cuộc, ta lúc này mới lại đây tìm Tuyết Bay muội muội vay tiền. Nói, thấy Mộc Phi Tuyết một trương cái miệng nhỏ thành ác hình dạng. Buồn cười nói, có bạc không kiếm là ngốc tử. Nàng là biết Mộc Phi Tuyết là vì cái gì mà kinh ngạc. Mộc Phi Tuyết nghe được Lâm Duyệt Nhi nói, ngẩn ngơ. Nghĩ thầm Lâm tỉ tỷ thật sự là không chỗ nào sợ hại a. Thơ tử sẽ đều dám tiếp được, xem ra, nàng tất nhiên là có nàng át chủ bài. Nghĩ đến đây, một phi tuyết mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lại niệm cập chính mình trong tay đầu bạc hoàn toàn không đủ xem, lúc này mới không mặt mũi mở miệng làm Lâm Duyệt Nhi cầm đi dùng. Cha ta cũng không ở nhà, không bằng như vậy, chờ ta cha trở về, ta liền đi theo hắn nói nói, đến lúc đó làm người đem bạc cho người đưa đi. Mộc phi tuyết biết nhà mình cha, đối Lâm Duyệt Nhi kia chính là tán thưởng có thêm, nếu là Lâm Duyệt Nhi mượn bạc, sợ là như vậy đều sẽ đồng ý. Mà Lâm Duyệt Nhi nguyên bản là tính toán không mượn mục ra bạc, chính là nghe vậy vẫn là gật gật đầu. Rốt cuộc ở Thanh Châu Phủ Phủ Thành, có thể mượn bạc Lưu Nguyệt Công Tử đều không hề nơi này, nàng lại không có khả năng hướng Âu Dương tiên sinh vay tiền, lúc này mới đồng ý. Hai người lại ngươi một lời ta một ngữ nói hảo chút lời nói. Đại bộ phận là một phi tuyết ở diễu dít nói cái không ngừng, bất quá, nàng tâm tư hoàn toàn bị đổ nghệ phường thơ tử sẽ hấp dẫn. Hiện giờ, một phi tuyết bởi vì lần trước tỉ thí cho nên được đổ nghệ phường thay bài, có thể tự do tiến vào đổ nghệ phường. Đối với đi Lâm Duyệt Nhi thôn Trang Thượng ngọn Nhi, một phi tuyết cũng có hứng thú thật lớn. Hai người nói non nửa cái canh giờ, Lâm Duyệt Nhi mới tìm lý do rời đi. Một phi tuyết tự mình đưa Lâm Duyệt Nhi ra cửa. Lại làm người chuẩn bị đáp lễ. Lâm Duyệt Nhi cười cảm tạ, lên xe ngựa. Mà lúc này Bình Hà ngõ nhỏ liền ra. Một trương hoa hoa mặt nam tử đứng ở một bên. Một thân xanh thảm sắc quần áo trung niên nam tử đang ở trong phòng một người đánh cờ. Chủ tử, ngươi xem thiên tưởng tượng nói, chủ tử muốn hay không cũng đi đánh cuộc một phen. Cầm trong tay hát tử liền tu xa không có mở miệng. Một tử rơi xuống sau, lúc này mới nhìn bàn cờ, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần. Điểm này nhi bạc hắn còn trứng mắt, thiên một khỏe miệng chịu chịu, đúng rồi, chính mình cũng là quên mất, chủ tử nơi nào sẽ trộn lẫn cái này. Tuy rằng không biết liền tu sa rốt cuộc có bao nhiêu bạc, chính là nhàn nhạt là một cái tiền trang liền có thể tưởng tượng. Có thể khai được tiền trang người, như thế nào đều không thể là cái người nghèo. Mà lúc này, liền tu sa một lòng lưỡng dụng Trong lòng nghĩ, kia tiểu cô nương nhưng thật ra thú vị, bất quá là cái nông gia tiểu cô nương. Cho dù là biến thông minh, như thế nào có thể đột nhiên liền sẽ những cái đó thơ từ ca thuế. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng là liền tu xa không biết vì sao, chính mình cũng cảm giác Lâm Duyệt Nhi có nắm chắc. Như vậy thông minh tiểu cô nương, sao có thể làm chính mình thua đâu. Hắn tuy rằng không biết hoa nghệ hiên rốt cuộc là cái dạng gì quan cảnh, chính là nghe thiên một mở miệng là có thể nghĩ tới. Như vậy cửa hàng, sợ là cái trâu trâu báo đâu. Ngươi không có việc gì nhưng làm, liền tu xa lại một lần là tử. Đốc liếc mắt một cái một bên đứng thiên một, thiên một không tự giác lui về phía sau một bước. kia Trương hoa hoa mặt nhìn như vô hại, còn lộ ra sợ hãi, vội vàng nói: không có, không có. Thuộc hạ này liền đi xuống tra tin tức, nói, vội vàng lui đi ra ngoài. Trong lòng vừa nghĩ chủ tử như thế nào như vậy lãnh. Lúc này liền quản sự vào nhà, cung kính khuất thân mở miệng nói. Thiếu ra, liền tu sa không có ra tiếng, liền quản sự biết hắn nghe được đến, lúc này mới tiếp tục nói, vừa rồi thám tử tới báo, cách vách kia cô nương đi muộc ra vay tiền. Liền quản sự trong lòng có chút buồn bực, hắn chính là cha được cái kia cô nương trong tay đầu có vài cái cửa hàng đầu. Cư nhiên tới rồi muốn đi mượn bạc nông nỗi. Liền tu sa nghe vậy đột nhiên kéo kéo khoe miệng, trong lòng âm thầm nghĩ, kia tiểu cô nương sợ là không đơn giản như vậy đâu. Nàng cư nhiên chạy tới vay tiền, nói vậy có 10 phần năm chắc chính mình sẽ thắng thơ từ sẽ, lúc này mới sẽ có nảy phiên động tác. Liên quản sự không có nghe được liền tu sa trả lời, lúc này mới tiếp tục nói, thiếu ra, muốn hay không ta đi hắn nhưng thật ra tưởng chủ động đi đưa bạc, như vậy cũng thật sớm chút kết bạn cách vách thẩm ra à. Liền tu sa hơi hơi nhúng mày, trên tay quân cờ hơn nửa ngày không có rơi xuống. Đang định liền quản sự còn muốn nói cái gì thời điểm. Liền Tu Sa đột nhiên mở miệng nói, tính xem này biến. Ngắn ngủn bốn chữ, làm liền quản sự tức khắc bừng tỉnh. Là chính mình hội vàng, việc này sắc thật không thích hợp nhúng tay. Nếu là chính mình đưa lên bạc, sợ là kia lâm ra tiểu cô nương liền biết chính mình ở cha nàng. Không tốt không tốt. Liền quản sự xoa xoa không có đổ mồ hôi cái chán, lúc này mới hành lễ đi xuống. Liền Tu Sa rơi xuống một tử, khoe miệng hơi hơi gợi lên nhìn về phía giường đệm. Nhưng thật ra cái thú vị tiểu cô nương, tiên nhi, ngươi nói có phải hay không? Lâm Duyệt Nhi ăn qua cơm chưa liền nghe được thẩm lương tới báo, mục gia đại quản gia tới. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người. Không nghĩ tới cư nhiên là mục gia đại quản gia tự mình tiến đến, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương mau mau cho mời. Nói cái này mục gia đại quản gia ở mục gia tựa hồ có nhất định địa vị đâu? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi tức khắc minh bạch, xem ra. Mộc gia lão gia thật sự là muốn mượn bạc cho chính mình, còn phải chính mình đến lợi đại quản gia tiến đến. Lâm Duyệt Nhi ngồi ngay ngắn thủ vị, nhìn đến một gia quản gia hành lễ, nàng đứng dậy hư đỡ một phen. "Một quản gia không cần đa lễ, mời ngồi." Nói lại làm người thượng trà. Một quản gia thấy Lâm Duyệt Nhi đối hắn lễ nghĩa chu đáo, hoàn toàn không đem chính mình coi như một cái hạ nhân đối đãi, hắn đối Lâm Duyệt Nhi có một tia hảo cảm. Nói Nhà mình lao ra chính là thường xuyên đối cái này lâm lão bản tán thưởng có thêm. Xem ra, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong Nghĩ đến đây, một quản gia không dám thắc đại, đối Lâm Duyệt Nhi thập phần cung kính. Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì. Lâm lão bản, đây là lao ra nhà ta làm ta mang đến. Nói, một quản gia đem trên bàn cái hộp nhỏ đưa qua. thẩm lương cung kính tiếp nhận. Đưa đến Lâm Duyệt Nhi trong tầm tay kỷ trả cao thượng. Bởi vì đã sớm đoán được cái này, Lâm Duyệt Nhi nhưng thật ra không có chối tử, sau đó làm thẩm lương chuẩn bị giấy và bút mực. Một quản gia đầu góc vừa chuyển liền biết Lâm Duyệt Nhi là muốn viết giấy nợ, hắn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, hơn nữa lao ra tựa hồ cũng chưa nói cái này a. Đơn giản hắn cũng từ Lâm Duyệt Nhi đi viết. Thẩm lương đem cái có Lâm Duyệt Nhi giấu tay cùng ký tên giấy vay nợ truyền đạt đi lên. Một quản gia nhanh chóng tiếp nhận, nhìn quét liếc mắt một cái sau, đối Lâm Duyệt Nhi càng thêm bội phủ. Hắn cung kính cáo tử, hướng mộc ra chạy đến. Lâm Duyệt Nhi viết rất đơn giản, chính là mượn mộc ra bạc, trả lại thời điểm hơn nữa một vạn lượng bạc lợi tức. Một vạn lượng bạc, này đến là nhiều ít. Một quản gia không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi như vậy danh tác, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối Lâm Duyệt Nhi càng thêm kính nể, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Một cái tiểu cô nương có thể đem một vạn lượng bạc tùy tùy tiện tiện liền tặng người. Nếu là ở tiên trang, cũng không có như vậy. Trong vòng ba ngày một ra là có thể tiến trướng một vạn lượng bạc, như vậy lại sự, nhưng không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền viết. Lúc này, một quản gia tức khắc minh bạch chính mình lao ra vì sao phải mượn bạc cấp Lâm Duyệt Nhi. Rốt cuộc là tin tưởng nàng nhất định có hoàn lại năng lực, còn có chính là tin tưởng nàng là người. Như vậy một cái tiểu cô nương, cư nhiên như vậy gan lớn, quả thực là làm một quản gia thang khẩu cứng lưới. Là hắn xem thường. Một quản gia bên này có chút kinh hãi. Lâm Duyệt Nhi tiến đi một quản gia, khiến cho thẩm lương điểm tính ngân lượng, đem ngân lượng đại bộ phận lấy ra tới chính mình khai một cái đánh cuộc, liền áp hoa nghệ hiên. Mặt khác dư lại một bộ phận, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương nhìn trầm trầm các đại xong bạc, nếu là đánh cuộc vừa ra, lập tức hạ trú. Tuy rằng Mộc Gia đưa tới mấy chục vạn lượng bạc không tính quá nhiều, chính là dựa theo một so mười buổi suất, nàng quả thực là có thể kiếm cái bùn mãn. Lâm Duyệt Nhi cho dù bắt được Mộc Gia ngân lượng cũng không có ngừng lại, nàng gọi Lôi Đỉnh cùng nàng cùng đi đổ nghệ phường. Bởi vì trước kia lần đó cùng đổ nghệ phường hợp tác, đổ nghệ phường người đều nhận thức Lâm Duyệt Nhi. Kia trưởng quầy nhất mắt sắc, nhìn lên thấy Lâm Duyệt Nhi đi vào tới, tức khắc lập tức đón đi lên. Trong khoảng thời gian này hắn nhật tử cũng không hào quá. Lưu Nguyệt Công Tử đột nhiên rời đi, cũng không biết là vì cái gì, cư nhiên chạy trốn không thấy tung tích. Nay đổ nghệ phường liền ném cho hắn. Vốn tưởng rằng có thể ấn nguyên lai like từ trước gan bài thu xếp sinh ý, nhưng ai từng tưởng, Lưu Nguyệt Công Tử đệ đệ tiến đến, hơn nữa một bộ quản sự bộ dáng cái này làm cho trưởng quầy không thể không thoái vị lưu hiền. Không chỉ có như thế, trưởng quầy còn tưởng rằng nếu là Lưu Nguyệt Công Tử ra đệ đệ, Hơn nữa vẫn là thân đệ đệ, nói vậy nhất định có kinh thương tài cán. bằng không cũng sẽ không lô mãng nhiên nhiên chạy tới quản sinh ý. Đồ nghệ phường trưởng quay là cái mắt sắc, không quá một ngày liền đem lưu nguyệt công tử đệ đệ sờ soạn cái đế nhi thành Chính là nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm trưởng quay khổ mà không nói nên lời. Không nói vị kiếp như thế nào còn sự, liền nói hắn mỗi lần khoa tay múa chân, vênh vào tự đắc bộ dáng, liền cũng đủ làm trưởng quay buồn bực. Nay đổ nghệ phường là khai cửa hàng, thức ăn hoặc là quán trà, cũng hoặc là những cái đó công tử tiểu thư tới ngắm hoa từ từ đều sẽ tới đây. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì có vị kia tồn tại, ngạnh sinh sinh đắc tội không ít người ra. Người nọ nói thẳng đây là hắn ca ca địa bàn, chính là hắn, không muốn tới có thể lăn. Làm buôn bán làm thành hắn như vậy, cũng là cực phẩm. Trường quay nhìn từ từ giảm bất thu vào, đầu óc có chút ngất đi. chỉ là liên ở ngay lúc này, vị kia cư nhiên thu nhân ra bạc, muốn ở đổ nghệ phường tổ chức một lần thơ tứ sẽ. Hơn nữa, vị kia thu bạc, cư nhiên vẫn là thu tô gia. Nói, đổ nghệ phường đã sớm đem tô gia liệt vào, không hướng tới người sử dụng, chính là vị kia cư nhiên còn như vậy bạch bạch đánh nhà mình thiếu gia mà đâu. Cái này làm cho trưởng vậy trong lòng càng thêm khinh thường vị kia. Chính là, hắn lại cũng không thể trực tiếp đem người đuổi đi, rốt cuộc là công tử ra người. Lúc này thấy Lâm Duyệt Nhi lại đây, trưởng quầy giống như trong lòng điểm một chản lượng đèn, liền chờ Lâm Duyệt Nhi giúp hắn chỉ lộ. Vị này Lâm lão Bản đừng nhìn tuổi con nhỏ, người nhưng không đơn giản. Có thể cùng Lưu Nguyệt công tử buôn bán, hơn nữa vẫn là thượng vội vàng cái loại này, liền có thể thấy được nàng năng lực. Mặt khác, nghe công tử lộ ra, này Lâm lão Bản còn cùng Âu Dương Tiên Sinh có lui tới, tới xem sinh ý làm được rất đại. Lại nghĩ đến phía trước tô tiểu thư cùng một gia đại tiểu thư tỷ thí, kia nơi sân bố trí, nhưng không bình thường. Nguyên nhân chính là vì này đó nguyên nhân, đổ nghệ phường trưởng quậy đối Lâm Duyệt Nhi thập phần cung kính, lại còn có ẩn ẩn có chút kính nghệ. Nha, không biết lâm lão bản giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Trưởng quay nhanh chóng đón đi lên, trong miệng nói chuyện. Lâm Duyệt Nhi cười cười, bất trí cũng không. Nay trường quay tựa hồ lần này đối chính mình tựa hồ phá lệ nhiệt tình A. Trường quay khách khí, ta là tới tìm Lưu Nguyệt Công Tử. Tuy rằng biết cha được tin tức là Lưu Nguyệt Công Tử rời đi, chính là Lâm Duyệt Nhi lại không thể coi như nàng biết chuyện này. Trường quay vừa nghe lời này, sắc mặt một đốn, rốt cuộc là lao nhân nhi, lập tức lại đôi ý cởi thỉnh Lâm Duyệt Nhi lên lầu, vừa đi vừa giải thích nói, Lâm lão Bản bên này thỉnh. Không dối gạt Lâm lão Bản. Công tử nhà ta trước đó không lâu ra cửa, đánh giá cũng mau trở lại. Lâm lão bản nếu tới, còn thỉnh bên trong ngồi ngồi. Lời này nói, trưởng quay cũng không dám xem Lâm Duyệt Nhi sắc mặt. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, không nghĩ tới lưu nguyệt công tử không ở. Này trưởng quay cư nhiên còn muốn lưu chính mình uống trà. Sự ra tất có nhân A. Tả hưu cũng không nổi, Lâm Duyệt cười gật đầu đi trên lầu. Trưởng quay mới vừa mở cửa, duỗi tay ý bảo một cái thỉnh tư thế. Lâm Duyệt Nhi cởi gật đầu mới vừa cất bước, liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo giọng nam. Nha, người lão nhân này như thế nào ở chỗ này? Bản công tử tìm ngươi đã lâu. Lời này mới vừa nói xong, không đợi trưởng quay mở miệng, liền đốc thấy nửa cái nữ tử thân ảnh vào nhà, hắn lập tức nói, nha, chỉ là nhà ai cô nương. Nói, trong miệng còn phát ra tấm tắc tiếng vang. Lâm Duyệt Nhi khẽ như mày, nhưng thật ra không quay đầu đi. Trực tiếp đi vào trong phòng, ngồi ngay ngắn ở bên trong. Ngay sau đó liền nghe được kia trưởng quầy mở miệng nói, nhị công tử dừng bước, nhị công tử, có việc nhi chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bản công tử hỏi ngươi lời nói ngươi còn không có trả lời đâu. Mượn một bước nói chuyện, ngươi đương ngươi là ai? Cầu đồ vật. Kia nam tử thanh âm có chút tiêm, nghe đi lên thập phần trói thai. Lâm Duyệt Nhi đang nghe đến trưởng quầy gọi câu kia nhị công tử liền đại khái đoán được cái gì. Nhị công tử, chẳng lẽ là Lưu Nguyệt công tử thân thích? Nghĩ đến người nọ thanh âm, không cần xem liền biết người nọ tất nhiên lớn lên rất kém cỏi kinh. Thanh âm tiêm tê đến chói tai, quá mức khó nghe. Người như vậy tất nhiên cũng không phải cái gì người tốt. Đối đại trưởng quầy một cái năm mươi tới tuổi lão nhân ra, cư nhiên mở miệng liền mắng chửi người, cũng không biết rốt cuộc là Lưu Nguyệt công tử cái gì thân thích, như vậy thân thích không cần cũng thế. Vừa định đến nơi đây. Chỉ nghe trưởng quầy thanh âm truyền đến, hắn liên tục cáo tội, là là là, nhị công tử chớ có sinh khí, đều là ta sai. Nói kia nam tử cũng không ra tiếng, sau đó lại là trưởng quầy thanh âm giải thích nói, bên trong vị kia là Lâm Lão Bản, là đại công tử khách nhân, còn thỉnh nhị công tử chớ có quấy nhiễu tới rồi khách nhân. Lâm Duyệt Nhi nghĩ, trưởng quầy lời này nói được, đảo cũng là như vậy hồi sự Nhi. nay cái gì nhị công tử, sợ là đến rời đi đi. Chỉ là, sự tình thường thường không phải dựa theo như vậy phát triển. Ai ngờ, kia nhị công tử đột nhiên mở miệng hết lên, là đại ca khách nhân. Đại ca đều chạy, khách nhân tới tự nhiên là từ ta cái này tiểu đệ chiêu đãi. Kia đương nhiên bộ dáng làm trưởng quầy có chút muốn đánh người xúc động. Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ tới, người này cư nhiên là lưu nguyệt công tử đệ đệ, nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra thật sự thực thân. Chỉ là... Người như vậy cùng Lưu Nguyệt Công Tử đặt ở cùng nhau, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bài chứ Lưu Nguyệt Công Tử diện mạo chính là Lưu Nguyệt Công Tử kia một thân khí chất còn có cách nói năng đều so bên ngoài cái kia cái gọi là nhị công tử cường quá nhiều. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nghĩ tới đời trước nghe lão nhân gia nói qua một câu, rồng sinh chín con, mỗi con bất đồng à? Thật sự là bất đồng. Đang nghĩ nội tới, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy một cái màu trắng góc áo ngay sau đó một cái nam tử đi đến phía sau đuổi theo trưởng quầy, trưởng quầy trên mặt tràn đầy che kín nôn nóng. Này nhị công tử thật sự cho rằng nơi này là hắn có thể dương oai địa phương? Nếu là lâm lão bản một cái không cao hứng liền bất hòa đổ nghệ phường hợp tác rồi, kia công tử bên kia hắn nhưng như thế nào công đạo a? Lại nói tiếp, hôm nay này nhị công tử vẫn là từ lục gia khách điếm ra tới, tâm tình không tính quá hảo. Vừa lúc vừa trở về liền nhìn đến trưởng quậy lánh một cái cô nương lên lầu 2, hắn liền đuổi theo lại đây. Vốn tưởng rằng có thể đùa giỡn một phen, chính là không nghĩ tới trưởng quậy như vậy cản trở, từ trước không biết làm hỏng hắn nhiều ít chuyện tốt, hôm nay hắn cũng sẽ không buông tha. Lại nghe được trưởng quậy nói đến người là đại ca khách nhân, hắn căn thức cấp khó dằn nổi muốn một thấy kia cô nương phương dung. Đương nhị công tử cất bước đi đến thời điểm, đôi mắt ngắm lâm duyệt nhi ngồi phương hướng chỉ nhìn kia cô nương an tĩnh ngồi ở chỗ kia nhu nhược động lòng người chỉ liếc mắt một cái kia nhị công tử liền không nghĩ đi rồi những ngày qua đến đổ nghệ phường hắn có thể thấy được quá không ít tiểu thư khuê các hoặc là tiểu gia bích ngọc chính là không có trước mặt cái này cô nương linh động cặp kia đại đại đôi mắt tuy rằng có chút lạnh nhưng là cả người phát ra khí chất hoàn toàn không thua kém những cái đó khuê tú à đương nhiên Này nhị công tử cũng là nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi một thân trang điểm, không có những cái đó tiểu thư khuê các dùng khăn che mặt che mặt, cũng không có lăng la tơ lụa, càng không có phức tạp búi tóc. Một thân đơn giản màu lam nhạt cân vạt mỏng vải bông quần áo, mặt trên thêu màu trắng lông chim, thuốc eo kiểu dáng làm nàng dáng người đột có vẻ gai đúng châu ngứa. Trên người không có quá nhiều vật phẩm trang sức, chỉ trên đầu cắm một chi kim bộ diêu, nhìn qua đơn giản hào phóng. Bởi vì trang điểm bình thường Cái này làm cho nhị công tử này trận áp xuống đi hỏa đều phải bạo phát. Hắn kết luận, như vậy một cái cô nương, tất nhiên không phải cái gì lợi hại nhân vật. Đến nỗi vì sao cùng đại ca có quan hệ, so sánh với cũng không phải quan trọng. Rốt cuộc, nhà hắn đại ca diện mạo chính là thập phần yêu nghiệt. Hơn nữa, đại ca phẩm vị cực cao, nếu là chọn lựa tức phụ nhi, cũng sẽ không tuyển một cái ăn mặc vải bông váy áo cô nương đi. Chính mình liền hào phóng một chút, thu được. Lâm Duyệt Nhi ngồi ở chỗ kia, chỉ thiết liếc mắt một cái vị kia nhị công tử, sau đó liền rời đi đôi mắt. Người như vậy, nhìn đều cảm thấy dơ đôi mắt. Một thân màu trắng quần áo ở trên người hắn nhìn qua chẳng ra cái gì cả, cùng lưu nguyệt công tử hoàn toàn không đến so. Không chỉ có như thế, lại xem hắn trong mắt tràn đầy coi khinh cùng thẳng lăng lăng thần sắc, cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi sắc mặt càng kém. Trường quay không nghĩ tới nhị công tử cư nhiên sẽ sống tới tức khác sợ tới mức phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn vội vàng mở miệng nói, còn thỉnh nhị công tử rơi bước, chớ có làm phiền đại công tử khách nhân. Lời này vừa ra, nhị công tử nguyên bản trong lòng nhị nhị vai vai nghĩ lung tung rối loạn sự tình, tức khắc bị đánh gãy, ngay sau đó buồn bực giơ tay, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, kia nhị công tử một cái tát liền thật mạnh đánh vào trưởng quẩy trên mặt, lâm duyệt nhi có chút kinh ngạc dương mắt nhìn lại, cầu nô tài. Ngươi là đại ca nô tài, chính là nhà của chúng ta nô tài. Chủ tử cũng chưa lên tiếng, ngươi dọa kêu to cái gì. Nhìn thấy trưởng quầy liền mặt đều quên che, xem ra, như vậy bị đánh cũng không phải một ngày hai ngày. Lâm Duyệt Nhi đầu góc vừa chuyển, chợt đứng dậy. Nàng sát mặt không tốt nhìn trưởng quầy mở miệng nói, nếu lưu nguyệt công tử không ở, ta đây ngày khác lại đến. Nàng biết, người như vậy tốt nhất là sớm chút ném ra đến hảo. Đáng tiếc. Lâm Duyệt Nhi lời này vừa ra, kia nhị công tử liền nóng nảy. Thấy Lâm Duyệt Nhi nói xong lời nói liền nhắc chân phải đi, kia nhị công tử một phen vươn tay. Lâm Duyệt Nhi buồn bực không thôi, không nghĩ tới người này cư nhiên muốn ngăn trụ nàng, hơn nữa, cư nhiên rỗi tay phải bắt chính mình thủ đoạn nhi. Tuy rằng nàng là xuyên qua nhân sĩ, chính là cũng không kiên nhận ứng phó người như vậy, làm người như vậy đụng tới nơi nào đều cảm thấy ghê tẩm đến cực điểm. Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc là bị không gian tẩm bổ quá Hơn nữa thẩm thiếu dương bồi nàng luyện công Động tác cũng coi như là chuyển chuyển nhẹ nhàng Nàng lập tức xoay người Né tránh nhị công tử duỗi lại đầy tay Mà một bên bị đánh trưởng quầy thấy vậy Tức khác hoàng hốt Nhị công tử chẳng lẽ là si ngốc cư nhiên đuổi ra tay chạm vào lâm lão bản Nghĩ đến đây Trưởng quầy nhìn đến Lâm Duyệt Nhi vững vàng mặt Trong lòng thình thịch Nếu là nhà mình công tử biết những việc này Sợ là khó lường. Nhị công tử, ngươi chớ có làm vậy. này lâm Lão bản chính là đại công tử khách quý. Hắn có chút buồn bực, mở miệng ngăn cản, lại chiều Lâm Duyệt Nhi đệ cái ánh mắt. Lâm Duyệt Nhi lạnh lùng đốc nhị công tử liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái khiến cho nhị công tử cảm giác lòng bàn chân trột dạ, đầu góc tê dại. Nữ nhân này ánh mắt như thế nào như vậy đáng sợ? Chính là tưởng tượng đến trên người nàng xuyên, trừ bỏ trên đầu kia một chi kim bộ diêu. Mặt khác đều không đáng giá cái gì bạc. Như vậy nữ tử, chính mình nếu là sợ, vậy quá túng. Lâm Duyệt Nhi khinh thường nghiêng người từ trưởng quậy bên người bước nhanh đi qua, trong lòng lại nghĩ đến, lưu nguyệt công tử ra sản thật cũng là loạn thật sự. Trưởng quậy thấy Lâm Duyệt Nhi tự thân bên đi qua, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, kia nhị công tử sắc mặt lại cực kém hắn đuổi theo ra đi, liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi bên cạnh đứng một cái thân hình cao lớn nam tử. Xem như vậy, tựa hồ là thủ vệ. Nhị công tử buồn bực không thôi, biết kia người cao to nam tử không dễ chọc, cũng không dám lại đuổi theo. Hắn nhất quán là cái khinh thiện sợ ác, tự nhiên sẽ không thấu đi lên. Chỉ là, một bụng hỏa không chỗ phát, nhị công tử trong mắt mạo lửa giận, vung ống tay áo khiến cho người thượng rượu tới. Trường quay thấy người này cuối cùng không có quân lấy lâm lão bản, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe vậy lại vội vàng làm người hầu hạ hảo người này. Tưởng tượng đến Lâm lão bản lúc đi chờ bộ dáng, Trưởng quay trong lòng thẳng thình thịch, cũng không biết Lâm lão bản có thể hay không cho rằng sự tình hôm nay mà hủy bỏ cùng đầu Nghệ phường hợp tác. Nếu là thật sự như vậy, chính mình đã có thể thành tội nhân. Trưởng quay rủ rũ cột đuôi xuống lầu, nghĩ đến ngay từ đầu chính mình liền không nên đem Lâm lão bản liên lụy tiến vào. Công tử không trở về, rất nhiều chuyện đều không thể giải quyết. Kỳ thật hắn chỉ là muốn cho Lâm lão bản hỗ trợ chi chi chi chiêu. Ít nhất tạm thời có thể ổn định cái này nhị công tử liền thành. Chính là ai từng tưởng, kia nhị công tử cư nhiên dám quấy dày lâm lão bản, này quả thực làm trưởng quay cảm thấy, nhị công tử đây là muốn tìm đường chết tiết tấu. Mà lúc này cái kia nhị công tử đang ở trên lầu ăn uống thả cửa, hắn hôm nay tâm tình quá kém. Đại sớm bị người gọi đi lục ra khách điếm, kia tô ra tiểu thư cũng là cái xảo của chủ. Hắn bất quá là thu 5.000 lượng bạc. Đáp ứng làm nàng ở đổ nghệ phường khai cái thơ tứ sẽ này tô ra tiểu thư kia bộ tịch cư nhiên bại đến so với hắn đều cao. Hơn nữa, hoàn toàn là một bộ trướng mắt bộ dáng của hắn. Nói, hắn ở lục ra khách điếm bị cơn giận không đâu, một hồi tới gặp đến một cái mỹ nhân nhi, tâm tình mới vừa thoải mái khiến cho người cấp chỗ lẫn. Nghĩ đến đây, nhị công tử bỗng nhiên một ngụm rót một chén rượu. Nhưng mà, Lâm Duyệt Nhi tâm tình không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt trong lòng chỉ cảm thán Lưu Nguyệt Công Tử lớn lên không kém, làm người cũng rất không tồi, ít nhất không nghĩ tới còn có như vậy cái hết muốn ăn đệ đệ. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chính mình phía trước viết những cái đó, tức khác không thú vị. Cũng không biết này Lưu Nguyệt Công Tử khi nào có thể trở về, kia Nhị Công Tử sợ là hiện giờ đem đổ nghệ phường coi như chính mình. Như vậy, lần này thơ tứ sẽ, không biết có thể hay không cố ý ngoại, đơn giản còn có thời gian. Lâm Duyệt Nhi không hề nghĩ nhiều, trở về liền đem chính mình xuyên ở trong phòng, tiến không gian bận việc. Hiện giờ không đã tổn không ít rau dưa lương thực hẳn giống, đều là không gian cải tiến quá, lại lấy ra đi là có thể loại ở bên ngoài đồng ruộng, có thể tăng ra sản xuất không ít. Có chút thường dùng rau dưa nàng cũng để lại không ít, tả hưu trong không gian thu hoạch đồ vật đều là yên lặng, lấy ra đi cũng giống như mới vừa ngắt lấy giống nhau mới mẻ, chính mình tùy thời yêu cầu tùy thời lấy liền thành. Nguyên bản Lâm Duyệt Nhi hôm nay đi còn tưởng liền cùng trưởng quạnh nói chuyện thơ từ sẽ sự tình nếu là lần này có thể thông độ nghệ phường buôn bán nàng cũng có thể lại kiếm một bút. Rốt cuộc U Châu phủ bên kia chính là tiêu tiền như nước chảy chỗ ngồi đâu. Nàng còn muốn đem này liền dàn xếp hảo liền đi U Châu phủ đi dạo nhìn xem giá thị trường. Chỉ là không nghĩ tới sở hữu hảo tâm tình đều bị cái kia nhị công tử cấp phá hủy. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước làm xe hành mang đi cẩm châu phủ rượu thuốc còn có mặt khác đồ vật cũng không biết thẩm thiếu dương thu được không có rốt cuộc xe hành tốc độ cực nhanh không thể so chính mình ngồi xe ngựa chấm đâu lúc này cẩm châu phủ mặc đại tướng quân trong phủ thẩm thiếu dương bước nhanh đi vào phòng khách nhìn đến phòng khách một màn tức khắc không lời gì để nói phòng khách mặc đại tướng quân bưng một cái khay bên trong bày mấy cái tiểu cái đĩa cái đĩa phóng các loại thịt loại Sinh, thục, các loại khẩu vị, nướng, nấu, chiên, tặc. Tả hưu có thể làm tướng quân trong phủ đầu bếp nghĩ ra được, đều chỉnh ra tới. Chính là, trước mặt đứng ở lưng ghế thượng chim chóc, như thế nào đều không điều hắn. Kêu viết đầu một bộ ngạo kiều, ta càng không ăn bộ dáng, tức khác làm mạc đại tướng quân đau đầu không thôi. Thu hồi tới, này liệp ưng tới nơi này mấy ngày này, trừ bỏ phía trước thẩm thiếu dương nơi đó cấp thì khô. Mặt khác đồ vật nó cư nhiên một mực không ăn. Không chỉ có như thế, chính là kia thủy, nó cũng chỉ uống thẩm thiếu dương. Mắt thấy này liệp ưng như cũ một ngày không có ăn uống, mặc đại tướng quân cảm giác dối dám không thôi. Thẩm thiếu dương nhìn một mặt này, một chim một người rằng co bộ dáng, tức khắc khỏe mắt chịu chịu. Mặc đại tướng quân vẫn luôn quan sát liệp ưng đi, chỉ nghe được có người lại đây, cũng không biết là thẩm thiếu dương. Rốt cuộc! Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại đây chỉ ưng trên người, nếu là đem nó dưỡng chín, khiến cho nó đi tìm người, tổng có thể tìm được tỷ tỷ cùng tỷ phu. Ngày hà ngày hôm qua bắt đầu, nay chỉ ưng sẽ không ăn không uống. Nói, này thịt có như vậy khó ăn sao? Hắn nghe thịt nướng đều cảm thấy rất hương. Cái dạng gì người dưỡng cái dạng gì chim chóc? Mặc đại tướng quân trong lòng có khí, đột nhiên nghĩ tới những lời này, nhưng thật ra thật nói đúng. Liên mộ dung cảnh huy bộ dáng kia, cũng liền dưỡng ra như vậy ngạo kiều hưng. Cứu cứu thẩm thiếu dương nhìn trong chốc lát, thấy mạc bước phàm còn chưa phát hiện chính mình, lúc này mới ra tiếng nhắc nhở. Mạc bước phàm nghe vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi, tuét miệng. Đại cháu ngoại trai tới. Dương nhi, ngươi nhưng xem như tới. Nói, mạc bước phàm liền nhìn chầm chầm thẩm thiếu dương xem, thấy trên người hắn không mang đồ vật liền mở miệng hỏi, Dương nhi. Ngươi nơi đó còn có thịt khô cùng thì sao? Nói tức khắc cảm thấy mặt già có chút đỏ lên. Nay nhiều ngượng ngủng, vì một con ưng, hỏi chính mình cháu ngoại trai muốn ăn uống. Hú hồ, vài thứ kia còn đều là cháu ngoại trai tức phụ nhi chuẩn bị. Chính là tưởng tượng đến này chỉ ưng ăn được về sau có thể hỗ trợ tìm mộ dung cảnh huy cùng mạc lấy thu, hắn liền bình thường trở lại. Thẩm thiếu dương đã sớm nhìn ra hắn ý tứ, cũng không những mày, nhàn nhạt nói. Ta đợi chút làm thiết ngư đưa tới. Nói, liền nhìn thấy liệp ưng hướng tới chính mình phát lại đây. Đối, là phát. Này ưng đều hai thức cao, cư nhiên còn như vậy lỗ mãng. Thẩm thiếu dương mắt sắc vươn tay cánh tay, liệp ưng thức thời bổ nhào vào thẩm thiếu dương cánh tay phía trên, kia động tác thuần thuộc bộ dáng, phảng phất một ưng một người thường xuyên như vậy hô động giống nhau. Mặc bước phàm mở to hai mắt nhìn, nay chỉ số điệu. Chính mình đối nó tốt như vậy cũng không gặp nó như vậy phát chính mình. Nghĩ nghĩ, tả hữu là nhà mình cháu ngoại trai, nói vậy này liệp ưng là đương thẩm thiếu dương là chính mình chủ tử. Nghĩ thông suốt điểm này, mặc bước phàm liền đi tới trước bàn vùng âm, ở thủ vị ngồi xuống. Cứu cứu, nếu là lại có nhiệm vụ, liền không cần chọn đơn giản. Thẩm thiếu dương đem cánh tay vừa nhắc, liệp ưng thuận thế bay đến lưng ghế thượng thẩm thiếu dương ngồi ở một bên. Mặc bước phàm nghe vậy nhớ mày, tiểu tử này, sợ này đây vì này trước nhiệm vụ quá đơn giản. Hán chính sắc mở miệng giải thích nói, ngươi chớ có loạn tưởng phía trước lần đó nhiệm vụ nhưng không đơn giản. Nói, nhìn khay liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, lần đó nhiệm vụ cũng không phải không có nguy hiểm, chỉ là các ngươi hành động quá nhanh, hơn nữa không ai sẽ nghĩ đến các ngươi không đi đường nhỏ, lúc này mới không có đụng phải nguy hiểm thôi. Nếu là thẩm thiếu dương bọn họ dựa theo bình thường tư duy, cho rằng đi đường nhỏ an toàn, vậy mười phần sai. Mặt khác, thẩm thiếu dương mang theo lão nhân lên đường, liền bọn họ hai cái đại nam nhân, cũng không lộng cái cô nương hỗ trợ chiếu cô nấu cơm gì đó, cũng là không ai nghĩ đến. Còn có bọn họ một đường mỗi lần ngừng điểm đều là bình thường khách điếm, càng là để cho người khác truy tra không đến. Rốt cuộc, thẩm thiếu dương bọn họ hộ tống người nọ cũng không phải là đơn giản thân phận. Có thể kêu thẩm thiếu dương như vậy tùy tiện tìm cái khách điếm chú hạ, quả thực là làm người thang khẩu cứng lưới. Cũng may mắn kia lão nhân ra không có phát hỏa, cư nhiên chỉ tự chưa để, bằng không nhưng có thẩm thiếu dương nhận được. trong bức cái kia lão nhân ra, mặc bước phàm đều cảm thấy đau đầu. Đơn giản tường an không có việc gì. Thẩm thiếu dương nghe xong mặc bước phàm những lời này, hơi hơi nhúng mày, xem ra, chính mình phía trước suy nghĩ không kém kia lão nhân ra thật sự không phải người bình thường, nhưng là ít nhất là cái làm người kính nể. Bọn họ ở nơi nào, lão nhân liền ở nơi nào, bọn họ ăn cái gì, lão nhân cũng không ghét bỏ. Một đường buồn ba, cũng may mắn lão nhân già thân thể không tồi, bằng không nhưng đến sinh bệnh. Thầm thiếu dương biết mặc bước phàm sẽ không nói lời nói dối lửa chính mình, không tiếng động gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Người biết liền hảo. Mặc bước phàm tâm thở dài. Cứu cứu. Nếu là có nhiệm vụ, cũng đừng chọn. Tuy tiện tìm nhiệm vụ cho hắn làm liền thành, hắn muốn nỗ lực cường đại lên, cường đại đến cũng đủ bảo hộ duyệt nhi an toàn, đương nhiên còn có thẩm ra mọi người an toàn. Mặc bước phàm trận vừa nghe thẩm thiếu dương nói lời này, trong lòng còn có chút nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ là cho rằng lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành coi như chính mình thiên hạ vô địch đi. Chính là ngay sau đó nghĩ đến thẩm thiếu dương thân phận, hắn cũng bình thường trở lại. Dương Nhi xác thật muốn lập tức cường đại lên, rốt cuộc, hộ quốc công gia sự tình còn chờ hắn đâu. Hắn nếu tưởng nỗ lực, tưởng biến cường đại, chính mình cũng sẽ không ngăn cản. Mặc bước Phạm đứng dậy đứng ở thẩm thiếu Dương bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn đầy cói lòng vui mừng nói, Dương Nhi trưởng thành. Lời này nói, còn mang theo vô số thở dài, làm người bất giác cảm giác được buồn bã. Người yên tâm đi. Cứu cứu sẽ giúp người an bài. Nói. Mạc bước phàm nhìn về phía một bên đứng ở lưng ghế thượng liệp ưng, suy nghĩ phiêu xa. Thẩm thiếu dương gật gật đầu, cảm giác được trên vai lực đạo chuyển hồi. Ra đây đi về trước, chờ cứu cứu tin tức. Nói xong lời này, thẩm thiếu dương đốc liếc mắt một cái liệp ưng, này liền bước nhanh rời đi. Mặc bước phàm hoàn hồn sau, nhìn trong phòng liền dư lại hắn cùng liệp ưng, nhưng thật ra cười lắc đầu. Đi qua đi đem khay cầm lấy tới, kẹp lên một khối thịt nướng ném vào trong miệng. Ngay sau đó bẹp bẹp miệng đối liệp ưng nói, ngốc chim chóc ăn ngon như vậy thịt nướng đều không ăn, quả thực là xuẩn đã chết. Lời này mới vừa nói xong, liền mạc bước phàm liền nhìn đến liệp ưng cư nhiên nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, làm mạc bước phàm đều có chút kinh ngạc. Hảo ra hỏa, kia hẹp hỏi ánh mắt, kia giống như xem ngốc tử giống nhau ánh mắt rốt cuộc là như thế nào trong chốc lát chuyện này à? Chẳng lẽ này liệp ưng thành tinh? Mạc bước phàm tức giận đến đem thịt nướng cùng mặt khác thịt chín đều ăn luôn, tâm tắc đến không được. Chính mình cư nhiên làm một con chim nhi cấp xem thường. Không quá lâu ngày, với thiết ngưu lại đây, mang đến một bao thịt khô, cùng lúc đó, với thiết ngưu còn hơi há mồm nói ra một chuối nhi lời nói. Lời nói vừa ra, liền thấy mạc bước phàm lấy thần tốc tự chính mình bên người chạy như bay qua đi, trong miệng còn ồn ào cái gì. Mạc bước phàm cái kia cấp A. Hắn nơi nào có thể biết được cái kia cái bình bên trong thủy còn có thể như vậy sử dụng đâu. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến cháu ngoại trai tức phụ nhi đưa cái kia thủy cư nhiên là liệp ưng đồ ăn à. Hôm nay buổi sáng Mạc Phi còn tới tìm hắn, hỏi kia cái bình xử lý như thế nào đâu. Hắn còn cảm thấy tò mò, mở ra vừa nghe, không có nửa điểm nhi rượu hương, nếm nếm, cư nhiên là nước trong. Tuy rằng nước trong ngọt lành chút, hơn nữa thập phần hảo uống. Chính là thủy chính là thủy, có thể có ích lợi gì đâu. Chứ bỏ giải khát bên ngoài. Hắn còn ở buồn bực đâu. Tặng lễ còn có đưa nước trong. Cháu ngoại trai tức phụ nhi cư nhiên đưa như vậy một vò tử nước trong tới. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là rượu đâu. Cũng không biết cháu ngoại trai tức phụ nhi là cái nào giếng nước ngọ tới nước trong. Sắc thật vị như nước suối giống nhau ngọn, chính là cùng rượu so, liền kém không phải một chút nửa điểm nhi. Mặc bước phàm thích rượu ngon. Bất quá không thường uống thôi. Rốt cuộc thân cư chức vị quan trọng, hắn thủ hạ quản như vậy nhiều người, muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, tự nhiên sẽ không thường xuyên phẩm rượu. Nhưng là, liền như vậy bình thường thủy, cư nhiên bị với thiết ngưu nói được như vậy thần. Hắn chính là làm Mạc Phi đem những cái đó thủy đảo tiến phòng bếp lưu nước, coi như làm nấu cơm dùng thôi. Lúc này Mạc bước phàm gấp đến độ không được. Phòng bếp đầu bếp nữ nhưng ngàn vạn đừng đem hắn thủy cấp đạp hư đến nấu cơm. Đúng vậy, nay thủy trừ bỏ cấp liệt ưng, làm mặt khác bất luận cái gì sự tình đều là đã hư. Trước một giây hắn còn không có cảm thấy có cái gì, chính là nghe tới với thiết ngư nói kia nói mấy câu sau, hắn liền hoàn thần. Mặc bước phàm bước chân bay nhanh, trong lòng vội vàng đi phía trước viện phòng bếp lớn chạy đi. Mặc phi chính ngoại ngoại đi tới, thấy mặc bước phàm thần sắc vội vàng bộ dáng, còn tưởng rằng ra cái gì lại sự, vừa định đón nhận đi dò hỏi. Thương quân! thương quân mạc phi liền đi liền đeo người hà mạc bước phàm lúc này quá mức sốt ruột căn bản là không có nhìn thấy hắn lớn như vậy cá nhân cư nhiên trực tiếp xông tới tự bên cạnh hắn đâm qua đi mạc phi bị đâm cho dưới chân một lão đảo mới vừa hoan quá thần liền đuổi theo mạc bước phàm đi tướng quân ngươi từ từ ta mạc phi biên truy liền đeo đứng ở phòng khách với thiết nhu sở không được đầu óc nghĩ thầm Chính mình là dựa theo đại ca nói nguyên lời nói báo cho đại tướng quân A. Như thế nào tướng quân đột nhiên liền chạy ra đi. Với thiết ngư gãi gai tóc, không nghĩ ra. Nhìn đứng ở lưng ghế thượng, ánh mắt sắc bén liếc ưng. Với thiết ngư tưởng tiến lên lại có sợ kinh bay này chỉ ưng. Vì thế, một người một ưng liền như vậy mắt to trừng mắt nhỏ đốc. Mặc bước phàm bằng mau tốc độ tới phòng bếp. Chính nhìn thấy đầu bếp nữ dùng muỗng gỗ đi múc đại lù thủy. Nhìn như vậy, tựa hồ là muốn nấu nước. Vừa thấy là loại tình huống này, mặc bước phàm ba bước hai bước cất bước đi lên đi, vừa đi vừa hô lớn, chậm đã. Có lẽ là kia đầu bếp nữ không nghĩ tới đại tướng quân trở về, vừa nghe đến một cái nam tử thanh âm hét lớn một tiếng, tức khác sợ tới mức trên tay run lên, kia muông gô một phen rất vào lù nước. sương mặt nhìn chính vội vàng chạy tới đại tướng quân, đầu bếp nữ kinh hải không thôi. Chẳng lẽ là chính mình làm sự tình gì chọc đại tướng quân không cao hứng? Cư nhiên còn tự mình chạy đến phòng bếp tới. Đầu bếp nữ đang nghĩ người tới, mặc bước phàm đã bước nhanh đi đến đại lưu trước, dôi đầu hướng trong nhìn lên, tức khắc thần sắc buông lỏng. May mắn, này lưu nước Thủy không dùng như thế nào đâu. Mặc bước phàm trường ra một hơi, liệp ưng đồ ăn nhưng xem như có rơi xuống. Tuy rằng này Thủy là kia cái bình đảo đi vào, phòng trưng liệp ưng sẽ cảm thấy vị quá phai nhạt đi. Nếu là Mạc Phi biết mạc bước phàm lúc này ý tưởng, Phỏng trừng đến đâm tường. Này nơi nào vẫn là cái kia anh minh thần võ đại tướng quân A. Mạc Phi thấy đại tướng quân nhìn trầm chầm, chầm lưu nước xem, nhưng là thần sắc rõ ràng so với trước đẹp không ít. Thượng quân, ngươi đây là ngài đây là muốn quậy kiểu gì nhi A. Mạc Phi lời nói rơi xuống đất, liền nhìn thấy Mạc Bước Phạm duỗi tay để để lưu nước, xem như vậy là muốn đem cái này lưu nước nhắc tới tới. Mạc Bước phàm nghe được Mạc Phi thanh âm, trong tay đầu động tác một đốn. Ngay sau đó cười vây tay nói, tới, cùng ta cùng nhau đem cái này nâng đến ta trong viện đi, chuyên lệnh đi xuống, mọi người không được động cái này lưu nước, người vi phạm nghiêm trị không tha. Mạc Phi nghe được nhà mình đại tướng quân như vậy nói chuyện, trên mặt tức khắc cười khổ không thôi. Đại tướng quân chẳng lẽ là si ngốc, ở chính mình trong viện phóng như vậy cái lưu nước làm cái gì đâu. Nhưng là, nếu là đại tướng quân yêu cầu, Mạc Phi cũng sẽ không có bất luận cái gì phản bác ý tứ. Hắn gật gật đầu tiến lên, nghe đại tướng quân cùng nhau đem lưu nước nâng lên. Lưu nước quá lớn, một người có thể lộn lên, nhưng là không vững chắc ra. Bằng không, mặc bước phàm liền chính mình ôm đi rồi, nơi nào dùng đến tìm mạc phi hỗ trợ. Hai người tốc độ cực nhanh ngâng lưu nước đi ra ngoài, lưu lại trong phòng bếp vẻ mặt không hiểu được nguyên nhân đầu bếp nữ, dại ra đứng ở tại chỗ. Lúc này, với thiết nghiêu cùng liệp ưng đã đối diện thật lâu. Ở chỗ Thiết Ngưu vừa định chớp chớp mắt thời điểm, liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lên, hơi hơi ngây người. Đại tướng quân cùng mạc quản gia cư nhiên nâng một ngụm đại lưu lại đây, nhìn như vậy, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng A. Với Thiết Ngưu chớp chớp đôi mắt, có chút không dám tin tưởng, lại cũng không dám quá mức chú ý, để tránh tướng quân một cái không cao hứng lôi kéo hắn thao luyện đi. Hiện nhiên, với Thiết Ngưu lo lắng là dư thừa Mạc bước phàm lúc này giải quyết một cái vấn đề lớn, trong lòng chính cao hứng. Chờ nhìn đến Vô thiết như còn chưa rời đi, cười vây vây tay làm hắn đi trở về. Được đại tướng quân cho phép, Vô thiết như vội vàng rời đi. Thượng quân, ngươi viện này phóng một ngụm lưu nước to làm cái gì? Mặc phi khó hiểu mở miệng, nếu nói địa phương khác phóng lưu nước còn có thể nói được qua đi, chính là nếu nói Mạc bước phàm trong viện, đó là không có khả năng sự tình. Mạc bước phàm sân thập phần đơn giản, liền hoa cột đều không có, đất chống thượng rất nhiều ven tường dựa vào một loạt binh khí, dùng để luyện công. Đại viện tử là điển hình võ tướng sân, tình hình trung mặt khác cái gì đều không có, càng đừng nói dọn cái vô dụng lưu nước lại đây. Mạc bước phàm nghe Mạc Phi hỏi chuyện, vui vẻ cười to nói, đây chính là liệp ưng đồ ăn, ngươi phân phó đầu bếp nươi chuẩn bị một ít thịt, mỗi ngày đưa lại đây. Nói. Mạc Bước Phàm liền múc một nguồn thủy hướng phòng khách đi đến. Mạc Phi nghe vậy dừng một chút, trong lòng phỏng đoán, này bất quá là một lưu thủy, tự nhiên là dùng để uy no kia chỉ ưng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Mạc Phi vẫn là chưa từng nói ra. Hắn đi theo Mạc Bước Phàm phía sau, đại hai người đi đến Liệp Ưng trước mặt, Mạc Phi thấy Mạc Bước Phàm đem thủy muông đưa tới Liệp Ưng bên miệng thời điểm, Mạc Phi có chút kinh ngạc. Đại tướng quân chẳng lẽ là thật đương cái này ưng là người sao? Cư nhiên còn tưởng rằng nó kén ăn. Theo lý thuyết, không nên là cái dạng này. Chính là, đang lúc Mạc Phi lại lần nữa sinh nghi thời điểm, liền nhìn thấy liệp ưng run run lông chim, cư nhiên túi đầu liền bắt đầu uống nước. Hảo ra hỏa, nay chỉ ưng cũng thật hành, ngày hôm qua một ngày một đêm không ăn không uống, hôm nay cư nhiên chịu uống nước. Đang nghĩ ngợi tới, Mạc Bước phàm đột nhiên đối Mạc Phi nói. Đi phân phó phòng bếp làm chút ăn thịt lại đây, ta muốn đích thân uy nó. Hắn chính là biết đến, phàm là có kia nước miếng lưu, này chỉ ưng nhất định sẽ thành thành thật thật ăn cái gì, đến nổi những cái đó ăn thịt, rắc lên một ít thủy liền thành. Này vẫn là vừa rồi với thiết như mang đến nói. Ngay sau đó, mặc bước phàm nghi nghĩ, rốt cuộc hiểu được. Xem ra thẩm thiếu dương là không muốn lấy ra còn thừa thịt khô, lúc này mới nghĩ ra biện pháp này. Cũng không biết như vậy nước suối có bao nhiêu, cư nhiên làm này chỉ ưng như vậy thích. Tuy rằng khó hiểu, bất quá mạc bước phàm sẽ không đi truy vấn này đó, ở trong lòng hắn, này đó bất quá là việc nhỏ. Đại tướng quân trong phủ rốt cuộc quá thượng bình thường nhật tử. Phía trước bởi vì liệp ưng không ăn không uống, cho nên mạc đại tướng quân sắc mặt rất kém cỏi, kia lửa giận đều mau thiêu đại tướng quân phủ. Đơn giản, hôm nay này chỉ ưng rốt cuộc ăn cái gì? Cái này làm cho mạc đại tướng quân trong phủ người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tâm tình không tồi mạc bức phàm, đi đường đều vui sướng không ít. Hắn nghĩ thẩm thiếu dương phía trước lời nói, lúc này mới nhanh chóng hướng thư phòng đi đến. Muốn nói nhiệm vụ, mỗi tháng cũng không ít đâu. Lại nói tiếp, thiết kỵ đội bài được với trăm tên người đều là công phu hảo thủ, mặt khác bị mạc tướng quân thu ở dưới trướng, nhưng là lại vào không được thiết kỵ đội có khối người. nhưng là Những người đó lại chỉ có thể xem như mạc tướng quân người, không tính phía trên. Này đó, chỉ có mạc bước phạm biết. Hán thống lĩnh quân đội, lại quản hạt này chi lệ thuộc với hoàng thượng thiết kỵ đội, lại nói tiếp, bất quá là vì hoàng thượng làm việc thôi. Đương nhiên, mạc bước phạm cũng sẽ không ngây ngốc là không cho chính mình lưu một ít nhân tài. Hán đỉnh đầu thượng có không ít nhưng dùng người, bất luận nam nữ đều có, đây đều là những năm gần đây, bị buộc. Hộ quốc công phủ thượng xảy ra chuyện sau, Mạc Bước Phạm liền ở chuẩn bị. Hiện giờ cùng Thẩm Thiếu Dương tương nhận, lại phỏng đoán Mạc lấy thu hẳn là cũng còn sống, cái này làm cho Mạc Bước Phạm tâm càng thêm sôi trào lên. Nếu Dương Nhi muốn quyền lợi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Ở không tiết lộ Thẩm Thiếu Dương thân phận tiền đề hạ, Mạc Bước Phạm không phản đối hắn có được một ít quyền lợi. Thiết kỷ đội đội viên đều xem như Tiểu Quan Nhi, chính là hạt mẹ đại Tiểu Quan Nhi đều có thể áp người chết Hùng hồ, Thẩm Thiếu Dương vẫn là ẩn tàng rồi thực lực. Cho dù là kia 50 danh thực lực, hắn cũng có thể ngồi vào lục thất phẩm vị trí thượng. Đương nhiên, nếu có thể được thiết kỵ đội đội trưởng vị trí, kia đó là giống như nhất phẩm đeo đao thị vệ giống nhau tồn tại. Mà như vậy thân phận, tự nhiên là muốn đặt ở bên người hoàng thượng. Chính là, mặc Bước phạm lại không nghĩ làm Thẩm Thiếu Dương ở còn chưa sửa lại án xử sai thời điểm thấu đi lên, này đối hắn trăm hại mà không một lợi. Hiện giờ Hoàng thượng là Tân Hoàng, năm đó xử lý hộ quốc công phủ sự tình là Tiên Hoàng làm ra tới sự tình, với Tân Hoàng mà nói, hẳn là sẽ không nguyện ý đem này đó chuyện xưa lấy ra tới lật lại bản án. Mặc bước phàm nhịu như mày, mở ra gần nhất nhận được nhiệm vụ. Cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định ở Bình Tây Sơn diệt phỉ thượng. Nhiệm vụ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bình Tây Sơn mà chỗ Thanh Châu phủ cùng Cẩm Châu phủ chỗ giao giới. Xem như không tồi địa phương. Nơi đó ngọn núi so nhiều, phong cảnh không tồi, nhưng nguyên nhân chính là vì cái này, mấy năm nay gian, liền có thổ phỉ chiếm núi làm vua, nguy hại phụ cận bá tánh sinh hoạt. Mà bị chiếm lĩnh bình Tây Sơn địa thế đầu tiêu, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, lúc này mới làm phía trên đau đầu không thôi. Phía trước cũng phải người qua đi tìm hiểu quá, nhưng là không ai dám mở miệng ứng chiến. Hiện giờ nhiệm vụ này một áp lại áp. Hoàng thượng còn nhiều gia tăng rồi ban thưởng, hơn nữa, càng quan trọng một cái đó là lập đầu công giả, vượt cấp phong quan. Chuyện tốt như vậy, tuy rằng là khó gặm thịt, nhưng là mạc bước phàm lại cảm thấy, nhất thích hợp thẩm thiếu dương hiện tại. Tả hưu trong tay hắn đầu còn có không ít người, có thể cho người đi giúp thẩm thiếu dương hoàn thành nhiệm vụ lần này. Rốt cuộc không phải giải quyết một hai người, mà là một cái sơn trại thổ phỉ, thổ phỉ người cũng không ít đâu. Mạc Bước Phàm cầm màu vàng quyền trượng, cất bước đi ra ngoài. Mới ra môn liền nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài Mạc Phi, Mạc Bước Phàm nghỉ chân mở miệng nói, phóng tín hiệu, làm người chuẩn bị một chút." Nói, Mạc Bước Phàm liền hướng viện ngoại đi đến. Mạc liếc mắt đưa tình hiện lên kinh ngạc ánh mắt, ngay sau đó nhìn Mạc Bước Phàm trong tay đầu nắm màu vàng quyền trượng, ánh mắt chợt lóe lóe. Không bao lâu, Thẩm Thiếu Dương liền cùng với Thiết Nhu tới, Mạc Bước Phàm làm thân vệ gọi bọn họ tiến đến. Chỉ là, đồng hành cư nhiên còn có tàu hành quang. Tàu hành quang tiểu tử này, mặc bước phàm là biết đến, nhìn đến người nọ thời điểm, hắn mong rằng thẩm thiếu dương trên người nhìn nhìn thấy hắn sắc mặt vô dị lúc này mới yên tâm. Xem ra, dương nhi là tính toán dùng tiểu tử này, chỉ là không biết lần này là tính toán thử vẫn là như thế nào. Đối với thẩm thiếu dương quyết định, mặc bước phàm đều sẽ không ngăn cản. Hắn nếu là liền điểm này nhi sự tình đều làm không xong kia còn nói cái gì vì Hộ Quốc công phủ lật lại bản án sự kỳ thật Tào Hành Quang cũng là vừa tìm được Thẩm Thiếu Dương mới vừa còn chưa mở miệng nói cái gì đó liền nghe được có người bẩm báo Đại tướng quân trong phủ người tới hắn vốn tưởng rằng Thẩm Thiếu Dương sẽ làm hắn rời đi lại không nghĩ Thẩm Thiếu Dương cư nhiên lưu lại hắn còn mang theo hắn đi vào Đại tướng quân trong phủ cái này làm cho Tào Hành Quang trong lòng mừng rỡ không được xem ra Thẩm Thiếu Dương là tính toán tiếp nhận hắn Bởi vì có tàu hành quang ở đây, thầm thiếu dương cùng mặc bước phàm đều có nề nếp, hoàn toàn không có cậu cháu nói chuyện bộ dáng Bọn họ hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng tào hành quang lại cảm giác này thập phần bình thường, chỉ có với thiết như có chút sở không được đầu góc. Các ngươi lại đây nhìn xem cái này. Mặc bước phàm đem màu vàng quyển trục phô ở trên bàn, sau đó tránh ra lộ làm ba người tiến lên xem xét. Thẩm thiếu dương bọn họ ba người liếc nhau. Sau đó đi tới, ba người nhanh chóng xem một lần quyển trục thượng nhiệm vụ, sắc mặt khác nhau. Phía trước liền nói quá muốn tiếp nhiệm vụ, không nghĩ tới cứu cứu nhanh như vậy liền tìm đến một cái. Hơn nữa, nhiệm vụ này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lại thập phần thích hợp hắn. Thầm thiếu dương đối này thập phần vừa lòng, hắn ẩn ẩn có loại vội vàng muốn đột phá cảm giác. Đây là thuộc về hắn cơ hội. Mà tào hành quang đây là kinh hồn táng đảm nhìn cái kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hắn chính là đã sớm nghe nói qua, không phải khác, nhà hắn chính là cẩm châu phủ. Tuy rằng tổ tiên không phải cái gì đại quan nhi, nhưng là rốt cuộc là làm quan nhi, rất nhiều tin tức đều thập phần linh thông. Liên nói này bình tây sơn diệt phỉ một chuyện, cho tới bây giờ cũng chưa người dám tiếp đâu. Bởi vì phía trên vẫn luôn đè nặng tin tức, cho nên rất nhiều người không biết thôi. Tào hành quang dư quang trộm nhìn thẩm thiếu dương liếc mắt một cái thấy hắn trên mặt vẫn chưa có bất luận cái gì dị sắc, tức khắc cả người đều thả lòng lại. nói, lão đại cũng chưa cái gì nhưng lo lắng, chính mình càng không cần khẩn trương. hắn nào biết đâu rằng, thẩm thiếu dương lúc này đang suy nghĩ chuyện khác, hoàn toàn không phải lo lắng diệt phỉ một chuyện. mặc bước phàm đem sự tình đơn giản nói một lần, chỉ có ánh mắt nhìn quét một chút tào hoành quang, trong lòng nghĩ, người này không biết có thể hay không tín nhiệm. tả hưu thẩm thiếu dương trong lòng có tính toán liền thành mạc bước phàm tâm nghĩ chính hắn dưỡng những người đó cho dù làm tào hành quang đã biết cũng không sao một cái tào hành quang còn không đáng sợ hãi với thiết nhu cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia màu vàng quyển trụ, lại an tĩnh nghe xong mạc bước phàm lời nói sau trong lòng cũng có chút thấp thỏm như vậy nhiệm vụ bọn họ chính là lần đầu tiên tiếp đâu tuy rằng màu vàng quyển trụ thượng viết ban thưởng thập phần mê người hơn nữa chính yếu là còn có thể thăng quan cho dù là võ tướng Bọn họ có thể ở thiết kỵ đội nhiệm vụ rút đến thứ nhất, bắt lấy cái này diệt phỉ nhiệm vụ, sợ là cũng có thể hành động một chút. Không chỉ có như thế, thiết kỵ đội chức quan tuy rằng là võ tướng chức quan, hơn nữa phía trên còn có không ít quan viên đệ nặng, nhưng là có thể siêu việt mặt khác thiết kỵ đội đội viên, kia đó là không tồi. Với thiết ngưu sườn mặt nhìn về phía Thẩm Thiếu Dương, chờ hắn mở miệng. Thẩm Thiếu Dương nghĩ thầm, nhiệm vụ lần này nhưng thật ra thập phần thích hợp. Đối với mạc Bước phạm vì hắn sở phí tâm tư, thẩm thiếu dương ghi nhớ trong lòng. Hắn tự biết mạc Bước phạm ở vì hắn tính toán, cũng nhờ ơn. Nguyên bản suy nghĩ sâu xa cứng đờ sắc mặt giật giật, thẩm thiếu dương đi lên trước đem màu vàng quyển trục một quyển, nắm ở trong tay đầu. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Hắn nói chính là chúng ta, tự nhiên cũng bao gồm với thiết ngự cùng tàu hoành quang. Tàu hoành quang trong lòng đống nhiên nảy dự, hắn đương nhiên biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Chính là, cho dù hắn thập phần bội phục lão đại công phu, nhưng là chỉ dựa vào bọn họ ba người, như thế nào có thể đối địch đâu. Mặc bước phàm nhìn thẩm thiếu dương đem quyển trục lấy đi, dây tiếp theo liền nói ra làm tàu hành quang thoải mái nói, nhiệm vụ lần này không giống bình thường, các ngươi tiểu tâm vì thượng. Còn có, ta đem trong phủ lần vệ cho các ngươi mượn dùng dùng một chút. Nói, ánh mắt nhìn về phía tào hành quang một người. Kia sắc bén ánh mắt. Tựa hồ có thể đem người tâm tư nhìn thấu giống nhau. Tào Hành Quang tức khắc run run thân mình, vừa định nói ra cái gì bảo đảm lời nói, lại nghe đến Mặc Bước Phạm mắt lạnh đối hắn mở miệng nói, chuyện này chỉ các ngươi ba người biết được. Nếu là trừ cái này ra, ta phát hiện còn có người biết. Không đợi Mặc Bước Phạm lời nói nói xong, Tào Hành Quang đống nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức quỳ một gối xuống đất thì nói, Đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ thể, tất nhiên sẽ không có những người khác biết được việc này kia dám định ánh mắt, làm mặc bước phàm đều bất giác ghé mắt. Người này, nếu là nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tồi, đảo cũng có thể tín nhiệm. Mặc bước phàm lệnh mặt gật gật đầu, cả người lệ khí thu liễm một ít. Nhìn thấy thẩm thiếu dương mắt lạnh nhìn, mặc bước phàm có chút xấu hổ ho khan một tiếng, tự trong lòng ngực móc ra một khối bàn tay đại huy chương đồng đưa qua. Khu, đây là điều lệnh, những người đó nhìn thấy thứ này liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. xong. Mạc bước phàm xua xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh đi chuẩn bị. Mặc bước phàm trong mắt mang theo vui mừng, hai người không tiếng động lướt nhau, ý tứ không cần nói cũng biết. Thẩm thiếu dương nắm tay bên trong huy chương đồng, áp xuống trong lòng cảm kích, nhấp môi gật đầu đi xuống. Với thiết nghiêu cùng Tào hành quang cũng cung kính hành lễ cáo lui. Ba người bước nhanh đi ra đại tướng quân phủ. Rốt cuộc đều là nam tử, chuẩn bị đồ vật cũng thập phần đơn giản. Bởi vì còn muốn lên đường. Thẩm Thiếu Dương cũng hết thể giản lược. Hắn vốn chính là không câu nệ tiểu tiết người, mỗi lần ra cửa cũng là một cái tiểu tay nải liền thu phục. Lần này nhìn dư lại không ít thịt khô, còn có kia cái bình thủy, Thẩm Thiếu Dương trong lòng có chút không tha. Chính mình rời đi nơi này, không biết có thể hay không có người động mấy thứ này. Hiện giờ hắn vẫn là ở tại thiết kỵ trong đội, vì chính là không cho người khác nói xấu thôi. Thẩm Thiếu Dương nhìn Lâm Duyệt Nhi cho hắn chuẩn bị đồ vật cuối cùng đem kia cái bình hơi nước thành ba cái túi nước, thịt khô cũng đều trang thượng, mặt khác còn mấy chục cái bình nhỏ trang thủy cũng cùng nhau mang lên. Lâm Duyệt Nhi cho hắn chuẩn bị dữ liệu, Thẩm Thiếu Dương phía trước chọn không ít đưa đến mạc tướng quân tráng phủ. Hiện giờ trong tay hắn đầu còn có một gốc cây nhân sâm, một phen thu thập, nhìn không nhỏ tay mải, Thẩm Thiếu Dương đều có chút buồn cười. này sợ là chính mình lớn nhất một cái tay mải. hắn dẫn theo ba cái túi nước. Bối thượng bao vải chùm xoay người ra cửa. Với thiết như cùng tàu hành quang chính chờ ở ngoài phòng, thấy thẩm thiếu dương ra tới, gật đầu ý bảo một chút. Các ngươi cầm, đây là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu là có thủy dưới tình huống, vẫn là uống khắc thủy, cái này lưu trữ. Dư thừa nói hắn không nghĩ giải thích, kia có lẽ là duyệt nhi bí mật, là không thể vì người ngoài nói cũng bí mật. Tuy rằng không biết này thủy rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là vẫn là bị để ngửi vào nhất. Đã sớm biết rõ thẩm thiếu dương tính tình với thiết nghiêu, không có chút nào nghi hoặc, cẩn thận đem túi nước thu lên. Mà tào hành quang trong mắt tràn đầy hoang mang, lại cũng muộn thanh nói lời cảm tạ nhận lấy cái kia túi nước. Bất quá là một cái túi nước, chẳng lẽ còn có mặt khác tác dụng. Nghĩ thẩm thiếu dương sẽ không làm vô dụng chi công, hắn nhưng thật ra cũng bình thường trở lại. Tàu hành quang nào biết đâu rằng, rất nhiều năm về sau, hắn như cũ nhớ do kia thủy, kia túi nước. Còn có thẩm thiếu dương đối hắn huynh đệ tình phân. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ba nam tử cất bước lên ngựa, dương lên roi ngựa, chạy ra rất xa. Mạc Phi bên kia đã sớm an bài mạc bước phàm đội ngũ trước tiên xuất phát, hướng thanh châu phủ cùng ngũ châu phủ chỗ giao giới chạy đến. Bọn họ chỉ cần tới rồi địa phương hiệp có thể. Mà lúc này, bất quá một ngày thời gian, cẩm châu phủ âu dương nhà cửa, thu được một cái khác tin tức. Lại là tô ra. Âu Dương tiên sinh tay trái cầm một quyển sách, trong tầm tay phóng một ly trà xanh, một thân bạch tí hề như tuyết. Trên mặt đất quỷ người nghe vậy tự trong tay háo móc ra một cái màu trắng đồ vật đưa qua, A Thái vội vàng tiếp nhận. Đó là một con bồ câu, nhìn như thập phần bình thường. A Thái biết nhà mình công tử nhất thói ở sạch, này những đồ vật, hắn cũng sẽ không tự mình đụng vào. A Thái tiếp nhận bồ câu, đem cột vào bồ câu trên đuổi tờ giấy cầm xuống dưới, đưa đến Âu Dương tiên sinh trước mặt. Âu dương tiên sinh ghé mắt tiếp nhận tờ giấy, đôi mắt đảo qua tờ giấy thượng tự, ngay sau đó hơi hơi nhúng mày, môi đỏ gợi lên, mang theo châm chọc ý cười. Theo sau dương mắt nhìn về phía A Thái mở miệng nói, sự tình đều an bài đi xuống. Thình linh xảy ra dò hỏi làm A Thái nháy mắt có chút ngây người, ngay sau đó thấy thiếu gia còn đang nhìn hắn, tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng trả lời nói, hồi công tử nói, đã phân phó đi xuống. Nga! con có cái gì cũng chuẩn bị tốt. Âu Dương Tiên Sinh nhàn nhạt lộ ra hiểu rõ thần sắc, sau đó đem tờ giấy ném ở trên bàn, khép lại thư, nhấc chân đi ra ngoài. Kia màu trắng và áo, ôm lấy suất Trần dáng người, cho người ta một loại không dám khinh nhờn khác thường. Con thất thần làm gì? Đuổi kịp, chúng ta đi trở về. Lời này nói, Âu Dương Tiên Sinh đã là đi tới cửa chỗ. A Thái kinh ngạc không thôi, vội vàng theo tiếng đuổi theo. Chỉ dư trên mặt đất quỳ hắc y dề nam tử, tiên lặng thu hồi ném ở một bên bù câu, sau đó thu thập tờ giấy mới rời đi. Âu Dương Tiên Sinh ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, nhìn trong tầm tay hộ, trên mặt lộ ra sung sướng thần sắc. Chật, không biết nghĩ tới cái gì, Âu Dương Tiên Sinh trên mặt không hiện, trong mắt lại mang theo lạnh leo sắc khí. Cái loại này hơi thở phản phất liền bên ngoài đánh xe A Thái đều kích thích tới rồi, A Thái nhịn không được run run thân mình. Công tử thật là thật là đáng sợ. Âu Dương tiên sinh thanh lãnh tuyệt trần trên mặt, mang theo tàn nhẫn sắc, giống như rơi xuống phàm trần sát thần. Tô ra, thật đúng là có can đảm a. Tường bãi, Âu Dương tiên sinh nhắm mắt lại. Kêu ngồi như trung tư thế, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc là ngủ không ngủ. Thanh Châu phủ phủ thành. Đã qua đi hai ngày, từ Lâm Duyệt Nhi làm thẩm lương đem đổ nghệ phường thơ từ sẽ tin tức truyền ra đi. Hiện giờ đã qua hai ngày. Hai ngày thời gian, Phủ Thành đã ồn ào huyên áo. Thanh Châu Phủ Phủ Thành song bạc đều khai đánh cuộc, hơn nữa, lúc này đây rõ ràng so với trước lần đó đánh cuộc lợi hại hơn. Có lẽ là bởi vì thượng một lần tô ra tô niệm lang thua, lúc này đây cư nhiên có một nửa người đánh cuộc hoa nghệ hiên thắng, mặt khác có một nửa người đánh cuộc tô ra vị kia tiểu thư thắng. Nguyên nhân vô hắn, một bộ phận người cho rằng tô ra lần này là tính toán tốt, nhất định có đại chiêu. Liền chờ rửa mối nhục xưa đâu. Mà mặt khác một bộ phận người tắc cho rằng, Hoa nghệ hiên quá nổi danh, hơn nữa nghe nói Hoa nghệ hiên lão bản còn cùng Âu Dương Tiên Sinh còn có Lưu Nguyệt Công Tử hợp tác, người như vậy, như thế nào đều không thể sẽ thua. Vì thế, Thanh Châu phủ phủ thành liền giống như hình thành hai cổ thế lực giống nhau. Lâm Duyệt Nhi vẫn luôn đái ở trong phòng, tả hữu không có việc gì, nàng liền tiếp tục viết nàng thành ngữ chuyện xưa từ từ. Có đôi khi còn có một ít nhớ rõ tiểu thuyết cũng cùng nhau viết thượng, tả hữu đều là cho người đọc. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi đã tích cóc không ít này đó thư tịch, đều là chính mình viết chính tả. Chỉ là, này đó thư tịch nếu là yêu cầu mở rộng, tất nhiên là trước đặt ở chính mình học đường thư viện. Nếu là yêu cầu tìm người sao chép này đó thư tịch hoàn toàn không có vấn đề, mặc hương trai có thật nhiều nghèo khó học sinh, chính mình ra đổ vật lại ra bạc liền thành tin tưởng có không ít người sẽ đến hỗ trợ. Trong lúc, một phi tuyết còn tới tìm quá nàng một lần, bởi vì tin tưởng Lâm Duyệt Nhi bản lĩnh, cho nên một phi tuyết cũng đem chính mình tiền riêng toàn bộ áp hoa nghệ hiên thắng được. Cái này làm cho Lâm Duyệt Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng một phi tuyết sẽ bằng quan, không nghĩ tới nàng thật đúng là tính toán đánh cuộc một phen. Lúc này Thái Dương sắp lặn sơn, Lâm Duyệt Nhi nhìn có chút tối tâm nhà ở, tùy tay đem giấy bút thu hồi tới. Mới vừa xoay người, liền nghe được tiếng đập cửa. Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc buông đồ vật đi qua đi mở cửa, cửa đứng Thẩm Lương. "Chủ nhân, Lục gia đại tiểu thư tới." Thẩm Lương nói, giải thích nói, "Đồng hành còn có một vị công tử, bọn họ ở phòng khách chờ." Lâm Duyệt Nhi nghe vậy cười nhạt gật gật đầu, sau đó cùng Thẩm Lương cùng nhau đi phía trước viện đi. Mới vừa đi đến tiền viện, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn thấy một thân màu tím nhạt quần áo đồng dạng theo đại đóa hoa mẫu đơn bản vẽ quần áo lục ngân vân. mặt khác lục ngân vân hạ đầu ngồi một vị nam tử lâm duyệt nhi ghé mắt xem qua đi đúng là liêu gió mạnh không nghĩ tới bọn họ hai người cư nhiên cùng nhau tới. lục ngân vân thấy lâm duyệt nhi lại đây cười đứng dậy nói muốn gặp duyệt nhi muội muội một mặt thật sự là khó a đúng vậy nàng chính là hai ngày này tới thanh châu phủ đem sự tình trong nhà an bài thỏa đáng lục ngân vân liền nghĩ tới tới. Chính là, nghe hà nàng mẫu thân tính tình cũng thực sự làm nàng không yên lòng, Lục Ngân Vân lúc này mới trì hoãn thời gian. Nếu không phải nghe được bên ngoài đồn đái hoa nghệ hiên cùng tô ra tiểu thư ở đổ nghệ phường khai thơ từ sẽ sự tình, Lục Ngân Vân cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi. Có thể có như vậy nhiều cực phẩm hoa cỏ cây ương người, trừ bỏ Lâm Duyệt Nhi, Lục Ngân Vân nghĩ không ra người thứ hai. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, Thiên Triều Quốc cũng liền ra như vậy một cái hoa nghệ hiên a Độc nhất vô nhị hoa nghệ hiên. Lâm Duyệt Nhi thấy Lục Ngân Vân tâm tình không tồi, tuy rằng sắc mặt có chút kém, nhưng là cả người tinh thần trạng thái không tồi. Vân Tỷ Tỷ nói đùa, luận lên, còn không phải Vân Tỷ Tỷ nhất vội. Nói Lâm Duyệt Nhi lại hướng tới Liêu Gió Mạnh chào hỏi. Liêu Gió Mạnh đã sớm gặp qua Lâm Duyệt Nhi, lại ở Lục Ngân Vân nơi này nghe được không ít chuyện của nàng, đối Lâm Duyệt Nhi như vậy chống đỡ một cái gia nữ tử thập phần bội phục Lúc này lại đây đã sớm không có phía trước mới lạ liêu gió mạnh thấy lâm duyệt nhi khách khí hành lễ vội vàng đứng dậy chắp tay nói một câu duyệt nhi muội muội này một tiếng duyệt nhi muội muội làm lâm duyệt nhi kinh ngạc không thôi ngay cả lục ngân vân đều có chút kinh ngạc nhìn về phía liêu gió mạnh trong lòng nghĩ cái này ngốc tử gọi bậy cái gì lâm duyệt nhi nhưng thật ra không chút nào để ý rốt cuộc liêu gió mạnh so với chính mình sợ là lớn hơn một chút tiêu một tiếng muội muội nhưng thật ra không có gì Gọi bậy cái gì đâu, ngốc tử. Lục Ngân Vân trong lòng nghĩ, trong miệng liền nói ra tới. Cái này làm cho liếu gió mạnh, cùng thu, nửa đời. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý. Vân Nhi đều gọi cái này cô nương tiêu Duyệt Nhi muội muội, chính mình cùng nàng là cùng nhau, tự nhiên cũng là muốn như vậy tiêu đi. Hú hồ, hắn như vậy theo, bất quá là vì lấy lòng Vân Nhi thôi. Như thế nào Vân Nhi còn mắng chính mình? Lâm Duyệt Nhi nhìn một cái mặt đỏ mang chửi người Lục Ngân Vân, lại nhìn nhìn vẻ mặt ngơ ngác bộ dáng liêu gió mạnh, chật cảm thấy, này hai người tiến đến cùng nhau thật sự là kỳ diệu a. Ha ha, không sao. Liêu công tử gọi là gì đều có thể, tùy ý liền hảo. Nàng vốn là không phải câu thúc người, huống hồ, vẫn là một vị xuyên qua nhân sĩ. Lục Ngân Vân thấy Lâm Duyệt Nhi không chút nào để ý, trong lòng cũng thả lỏng lại, hần dỗi đốc liêu gió mạnh liếc mắt một cái. Như vậy, xem ở liều gió mạnh trong mắt, rõ ràng liền biến thành thẹn thùng, tức khắc làm liêu gió mạnh cảm giác chỉnh trái tim đều đi theo bay lên tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người ngầm ánh mắt giao lưu, tức khắc buồn cười không thôi. Nàng xấu hổ ho khan một tiếng, thay đổi câu chuyện nói, vân tỉ tỉ đây là cố ý về nhà. Nàng còn nghĩ, lục ngân vân hẳn là đi chuẩn bị khai cửa hàng sự tình đi. Rốt cuộc, phía trước xem lục ngân vân bộ dáng. Tựa hồ đi ngược chiều phim hoạt họa hoạ đồ ăn cửa hàng cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá, này liêu gió mạnh đi theo cùng nhau trở về, cũng không biết rốt cuộc là sự tình gì. Lục Ngân Vân bị Lâm Duyệt Nhi hỏi chuyện rời đi tầm mắt, ngay sau đó trắng non gương mặt lộ ra hửng đỏ. Thấy Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa cẩn thận nhìn chầm chầm nàng trên mặt, lúc này mới mở miệng trả lời nói, ta tính toán trước đem cửa hàng khai ở Cẩm Châu Phủ, từ Cẩm Châu Phủ xuống tay, lại hướng U Châu Phủ khai cuối cùng mới tính toán Thanh Châu Phủ. Nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi. Rốt cuộc, Lâm Duyệt Nhi chủ ý có đôi khi so nàng càng nhiều, càng rượu. Lâm Duyệt Nhi chợt vừa nghe Lục Ngân Vân nhắc tới khai cửa hàng sự tình, lúc này mới hiểu được. Nàng đạm cười gật gật đầu, vân tỉ tỉ này phiên tính toán cũng không tồi. Nói liền nhìn về phía liêu gió mạnh. Hai người bị Lâm Duyệt Nhi này phiên ánh mắt đánh giá, tức khắc bắt đầu giải thích lên. Ta! Duyệt Nhi muội muội, Hai người mới vừa mở miệng, phát hiện đối phương cũng mở miệng, lại đều im miệng. Người câm miệng. Lục Ngân Vân nhìn Liễu gió mạnh một bộ giải thích không rõ bộ dáng, có chút bực xấu hổ không thôi. Cái này ngốc tử, chính là sẽ không giải thích, kia trên mặt một bộ hơi sợ bộ dáng, còn mang theo một chút thủy khuất, rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì Nhi a? Lục Ngân Vân phiết xem qua hoàn toàn không tính toán xem Liễu gió mạnh, nàng quay đầu đối với Lâm Duyệt Nhi nói. Duyệt nhi muội muội, ngươi chớ có dễ ưu cận chúng ta. Nói, lục ngân vân trong mắt thần sắc có chút ảm đạm xuống dưới. Ngươi cũng biết hiểu chúng ta hai người từ trước sự tình còn có chúng ta lục ra sự tình. Lần này ta hồi thanh châu phủ, tính toán mang theo ta mẫu thân đi cẩm châu phủ. Nói, bắt đầu giải thích nói, lục ra sự tình nói vậy ngươi ở bên ngoài cũng có nghe thấy đi. Ta nương ở lục ra quá đến thực sự đáng thương chút, nàng nguyên bản chính là đại phu nhân. Chính là lại bị cái kia nhị nương đè nặng. Nàng tính tình ôn thôn, không xảo không nháo, lúc này mới làm kia tiện nhân như thế làm tiện nàng. Ta lần này đó là muốn mang theo nàng đi, rời đi cái này thị phi nơi. Lục Ngân Vân nói, thấy Lâm Duyệt Nhi trên mặt mang theo lo lắng ánh mắt. Dừng một chút, lại bổ sung nói, đại ta có năng lực lúc sau, tất nhiên muốn mang theo ta nương thẳng thắn sống lương trở về. Ta nhất định phải lục ra nhìn xem, làm cha ta nhìn xem. Ta cái này ruột thịt nữ nhi, rốt cuộc nơi nào kém, ta mâu thân rốt cuộc nơi nào kém. Lời này ngữ, bao hàm quá nhiều quá nhiều. Lâm Duyệt Nhi không tiếng động nhìn lục ngân vân, nghĩ đến nàng sinh ra, lại nghĩ vậy dạng một cái thế giới, nàng vẫn là không có nói ra cái gì. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Sinh ở như vậy thời đại, tam thê tứ thiếp thập phần bình thường, xuống thiếp diệt thế sự tình thường xuyên có, hú hồ kêu cái gọi là nhị nương còn không phải thiếp đâu. Nhìn như vậy một cái như ngọc nữ tử, cư nhiên có như vậy nghị lực, Lâm Duyệt Nhi cũng là thập phần bội phụ. Lục Ngân Vân bất quá là bị buộc đến không thể không cường đại thôi. Nếu là không có liều gió mạnh mẫu thân làm được sự tình, Lục Ngân Vân cũng không đến mức đi xa tha hương. Nếu là Lục ra lão ra đối nàng càng thêm yêu thương một ít, Lục Ngân Vân cũng sẽ không chính mình một nữ tử xuất đầu lộ diện đi dốc sức làm. Hết thể hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên không hề hâm mộ cái gì, giống chính mình như vậy gia đình khá tốt, ít nhất, không có như vậy nhiều dơ bản sự. Một bên Liêu gió mạnh nghe Lục Ngân Vân nói ra nói, trong mắt hiện lên một tia giấy rủa. Vân Nhi quá thành như vậy, hắn cũng là có trách nhiệm. Nếu là hắn cường ngạnh một ít, che chở Vân Nhi một ít, nàng liền sẽ không quá đến như vậy vất vả. Liêu gió mạnh thống hận chính mình phía trước không có thể bảo vệ Lục Ngân Vân, rồi lại có ở trong lòng quyết định. Từ đây về sau, tất nhiên muốn đem Lục Ngân Vân coi như bảo bối giống nhau. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người kia, trong lòng có chút thở dài. Chính mình cùng Thẩm Thiếu Dương Tựa Hồ càng thêm may mắn một ít, ít nhất hai người tâm ý tương thông, hai người không chịu bất luận cái gì chói buộc. Ta tin từ ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Lâm Duyệt Nhi duỗi tay nắm lấy Lục Ngân Vân tay, kia ra tay hơi lạnh độ ấm, làm nàng có chút lo lắng. Lục Ngân Vân nhìn Lâm Duyệt Nhi mặt mày ưu sầu. Đây đều là bị chính mình cảm nhiễm, tức khắc có chút ngượng ngùng. Ngươi xem ta, nói được quá nhiều, Duyệt Nhi muội muội chớ có nghĩ nhiều. Nàng chớp chớp mắt, trong lòng thở dài. Chính mình trong lòng không thoải mái, tổng không thể làm bên người người đều không thoải mái đi. Liêu gió mạnh nghe vậy, nhìn Lục Ngân Vân cố nén cười vui bộ dáng, trong lòng chua xót không thôi. Vân Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Liêu gió mạnh nói lời này, mang theo hơi hơi âm dung. Đó là sợ hãi mất đi lục ngân vân run rẩy, đó là lo lắng nàng không tín nhiệm run rẩy. Hắn lúc này đây, này từ nay về sau, liền phải dùng chính mình toàn bộ thể sắc và tinh thần đi giữ gìn nữ tử này, cái này một lòng đem chính mình để ở trong lòng nữ tử. Lục ngân vân kinh ngạc dài quá trương miệng, nhìn về phía chính mình mặt khác một bàn tay bị liêu gió mạnh bắt lấy, trong lòng chợt tấm áp. Đúng rồi, nàng còn có nàng thiệu xa đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn này hai người mặt mày đưa tình bộ dáng, tức khắc có chút đỏ mắt. Trong lòng còn mang theo nồng đấm nghi hoặc. Không phải nói cổ nhân thực thẹn thùng sao. Không phải nói cổ nhân đều thực rụt rẽ sao. Không phải nói cổ nhân kiêng kỵ nhất hành vi lời nói qua giới sao. Này! Này đứng ở nàng trước mặt hai người rốt cuộc là muốn quẹ kiểu gì a? Đúng rồi, nếu là các ngươi không vội mà rời đi, không bằng chờ xem qua lần này thơ tử sẽ lại đi đi. Nói, Lâm Duyệt Nhi cười giải thích nói, chậm chễ không được mấy ngày thời gian, hơn nữa, còn có thể có bạc kiếm Nga. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi trong mắt lộ ra rảo hoặc thần sắc. Lục Ngân Vân đầu góc vừa chuyển, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, kinh ngạc mở to hai mắt. Duyệt Nhi muội muội chẳng lẽ là đã áp trú. Đồ nghệ phường quy củ nàng là biết đến. Lâm Duyệt Nhi nhìn Lục Ngân Vân, trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc là thành châu phủ đại thế gia tiểu thư. Sợ là rất sớm liền quen thai mục nhiễm đi. Nàng gật gật đầu mở miệng nói, "Vẫn tỷ tỷ đừng xem thường cái này đánh cuộc, một so 10 buổi suất vẫn là cực cao." Nàng cũng sẽ không nói cho Lục Ngân Vân, chính mình áp nhiều ít bạc, liền sợ Lục Ngân Vân sẽ cảm thấy chính mình quá độc các chút. Lục Ngân Vân nghe vậy gật gật đầu, như suy tư gì. Chuyện như vậy xác thật có thể suy xét, xem duyệt nhi muội muội như vậy, tựa hồ nắm chắc 10 phần. Tả hưu chính mình những năm gần đây trưởng quản sông Hà Trấn bên kia xinh ý, cũng coi như là tổn không ít vốn riêng bạc. Nếu là Lâm Duyệt Nhi mở miệng nói, sợ là tính toán làm chính mình cũng phân một ly canh. Lục Ngân Vân cảm kích Lâm Duyệt Nhi có chuyện như vậy cũng nghĩ chính mình, trong lòng tính toán ngày mai liền làm người đi áp chú. Đến nôi đánh cuộc ai thắng, đương nhiên là hoa nghệ hiên bên này. Lâm Duyệt Nhi mới vừa nói xong, Lục Ngân Vân bất động thanh sắc rút về hai tay, mở miệng nói. Thật không dám dấu diếm, lần này ta tính toán cùng thiệu xa cùng đi Cẩm Châu phủ. Nói, thấy Lâm Duyệt Nhi khó hiểu nhìn chính mình, Lục Ngân Vân giải thích nói, năm sau hai tháng, hắn liền phải thượng Cẩm Châu phủ tham gia thi hương. Nghe được lời này, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người. Thi hương, là cổ đại khoa khảo. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Chính mình nhưng thật ra đã quên, thẩm vân cùng thẩm phục sợ là có thể tham gia khảo thí, xem ra. Chính mình hướng người hỏi thăm hắn hỏi thăm. Trước mắt, chính thích hợp. Lâm Duyệt Nhi nhìn về phía liêu gió mạnh hỏi, liêu đại ca, không biết trong nhà hài tử nếu là muốn đi khảo thí, là mấy tháng đi. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự là không xứng trước a Nếu là bởi vì chính mình ra ngoài, làm bọn nhỏ bỏ lỡ khảo thí, Lâm Duyệt Nhi thật sự là muốn trách tội chính mình. Liêu gió mạnh không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ hỏi hắn, hơi hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn đặng đôi mắt. Ngay sau đó giải thích nói, khụ, nếu là học sinh còn chưa khảo thí, liền ở địa phương tham gia khảo đồng sinh, sau đó lại thí sinh viên. Nếu là chính mình đi, yêu cầu ra cụ trong nhà mọi người lý lịch. Đương nhiên, nếu là có bổn thành sinh người bảo đảm, cũng là có thể. Nói, liêu gió mạnh thấy Lâm Duyệt Nhi nghe được nghiêm túc, nghĩ đến nàng sắc thật hữu dụ. Khảo thí tổng cộng 5 tràng, mỗi ngày một hồi, sáng sớm trước điểm danh như thường ngay trong ngày nộp bài thi. Nói, nghĩ đến chính mình sự tình thượng, Liêu Gió Mạnh tiếp tục nói, nếu là Duyệt Nhi muội muội tin được ta, ta có thể người bảo đảm, như vậy cũng có thể bất việc không ít. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi ngây người, không nghĩ tới Liêu Gió Mạnh sẽ nói như vậy. Mà một mâm lục ngân vân tắc giải thích nói, thiệu xa là hai năm trước khảo quá, sớm được cử nhân tên tuổi. Lâm Duyệt Nhi nghe loại này giải thích, cũng coi như là hiểu rõ. Có cử nhân người bảo đảm, Tự nhiên hảo phương tiện không ít. Dơ dơ lên gương mặt tươi cười, Lâm Duyệt Nhi cảm kích không thôi, kia liền đa tạ liêu đại ca. Liêu gió mạnh xua xua tay, có chút ngượng ngùng. Lâm Duyệt Nhi chợt nhớ tới, khó trách kia liêu gió mạnh mẫu thân sẽ như vậy cao ngạo, có như vậy một cái cử nhân nhi tử, sợ là như thế nào đều rắc trên mặt có hết. Liêu gió mạnh là người đọc sách, người đọc sách gia đình đều là tự xưng là cực cao. Nói vậy, Liêu gió mạnh mẫu thân là ghét bỏ lục ra là thương hộ đi. Tưởng tượng đến môn đăng hộ đối sự tình, Lâm Duyệt Nhi vô ngữ đến cực điểm. Chính là, cho dù là đời trước, như cũ còn tồn tại không ít để ý môn đăng hộ đối nhân ra, như vậy vấn đề, tựa hồ là không có khả năng thay đổi cùng tranh cho. Lâm Duyệt Nhi nhớ tới xa ở song Hà Trấn Mộ Dung Cảnh Huy còn có mạc lấy thu, xem bọn họ hai người bộ dáng chính là không ngại những cái đó. Bằng không? Một cái hộ quốc công, một cái hộ quốc công phu nhân, tùy tiện cái nào người nếu là để ý chính mình nông nữ thân phận, sợ là đều sẽ ngăn cản. Như vậy gia đình, phản đối là bình thường. Cũng may, trời cao đối nàng chiếu cố, cư nhiên quán thượng như vậy hai cái hỏa khí cha mẹ chồng.